Chính mình mang theo thủ hạ tới tìm này nhân loại sự, này nhân loại cùng thường lui tới giống nhau đều cùng chính mình thủ hạ chiến ở cùng nhau, nhưng là bất đồng chính là này nhân loại cũng không có làm thủ hạ của hắn tử vong, hơn nữa bắt lấy chính mình, còn đem chính mình cấp thả, nàng không phải hẳn là giết chính mình sao. Cá lớn nuốt cá bé, đây là hồn thú chi lãnh sinh tồn thủ tụ. Ngươi nhược, ngươi chính là đồ ăn. Ta băng hôm nay nếu là thua, như vậy không hề ngoại lệ, nàng hiện tại tuyệt đối chính là nhóm người này thiên lang đồ ăn. Cho nên ở Thiên Lang Vương trong lòng, nếu hắn thua, nên là tử vong. Đều thả ngươi, còn tại đây lại nhảy cái cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lưu nơi này cho ta đêm đó cơm không thành? Tà Băng nhìn trước mặt Thiên Lang Vương thiếu đánh bộ dáng, trực tiếp tiến lên đạp một chân, mở miệng nói: "Thiên Lang Vương bị Tà Băng này một chân cấp đá tỉnh, nhìn thoáng qua chính mình đã chuyển tỉnh thủ hạ, hai chỉ lượng lượng mắt lục thật sâu nhìn thoáng qua Tà Băng sau, một tiếng ngửa mặt lên trời trường gào, dẫn theo chính mình thủ hạ từ Tà Băng bên người rời đi. Tà băng không thú vị ngồi trở lại nhánh cây, nhắm hai mắt lại, chờ hạ hẳn là còn có một hồi trượng muốn đánh A, thiên lang nhất tộc so với mặt khác tam tộc lớn nhất ưu thế đó là thiên lang tộc thành viên nhiều. Là quá nhiều, thiên lang thượng có thiên lang vương, thiên lang vương thượng có thiên lang hoàng, thiên lang hoàng phía trên còn có thiên lang đế. Nghe nói thiên lang đế mặt trên còn có một cái thần bí nhân vật. Về này nhân vật thần bí, cũng là tà băng lần này tới đến nơi đây một mục tiêu. Càng thần bí sự tình liền càng thú vị không phải sao. Nghĩ nghĩ Tà Băng khẽ miệng liền gợi lên, lần này hồn thú chi lánh lư đổ, hẳn là chưa bao giờ từng có Hoàn Mỹ. Trung niên nhân ở bí ẩn địa phương, nhìn Tà Băng cùng Thiên Lang Vương Chi Gian đã phát sinh sự tình, đối với Tà Băng hảo cảm lại thăng một phần, cái này tiểu nha đầu quả thực như ngoại giới đồn đại giống nhau, không giống phàm nhân, nếu không phải chính mình thật sự biết nha đầu này xác thật là nhân loại, cũng tuyệt đối sẽ đem nha đầu này coi như nơi đó người. Tà Băng mày hơi hơi nhăn lại, tổng cảm thấy từ lúc bắt đầu liền có người đi theo nàng phía sau. Nhưng là thần niệm lại không cảm giác được, kỳ quái, kỳ quái. Trung niên nhân vội vàng thu hồi chính mình hơi thở, nha đầu này cảnh giác tính còn không phải giống nhau cao a thế nhưng liền hắn đều có thể cảm giác đến. Nhìn trên cây tà băng, trung niên nhân gáy mắt tán thưởng càng ngày càng đùng, như là cảm giác được cái gì, trung niên nhân ánh mắt chật lóe theo sau biến mất ở tại chỗ. Một lát sau, nhắm mắt lại tà băng lông mi nhẹ nhàng run hạ, theo sau khỏe môi lộ ra mỉm cười, thật có thể để mắt chính mình a Lần này thế nhưng vẫn là cái thiên lang hoàng mang theo ba cái thiên lang vương còn có một đám thủ hạ tới, lần này là xác định vững chắc tâm muốn tới cho chính mình biểu diễn thiên lang khiếu người ta. Nếu các ngươi như vậy nhiệt tình, ta đây cố mà làm hôm nay buổi tối liền quan khán các ngươi thiên lang khiếu người đi. Ta băng đôi mắt cũng không có mở, khoe miệng nhàn nhạt ý cười vẫn luôn đều không có biến mất, không thể phủ nhận, nàng hôm nay tâm tình vẫn là rất không tồi, có lẽ phải nói vừa mới kia một trận đánh thực đã ghiền đi. Lần này thiên lang tới số lượng ít nhất muốn so vừa rồi nhiều ra gấp 10 lần không ngừng. Chỉ là vờn quanh vòng số ít nói cũng có thượng trăm vòng, ước chừng thượng vạn chỉ thiên lang đem tà băng là kín mít vây quanh ở thiên lang tộc lãnh địa trong vòng. Tà băng như cũng là một bộ sự không liên quan đã, khỏe miệng mỉm cười nhàn nhã bộ dáng, lúc này ánh trăng xuyên thấu qua rừng cây chiếu vào tà băng phiêu giật sợi tóc thượng, tuyệt mỹ khuôn mặt, thuần trắng váy áo có chút lười nhát thần thái, làm cho tối mấy cái giống loài đều hoảng hoa mắt. Ngao một thanh âm vang lên lượng thâm hậu tiếng sói chu liền hướng tới tà băng phương hướng truyền ra tới, lúc này tà băng mới mở mắt, lộng lây tinh mâu nhìn chung quanh không đếm được rậm rạp màu xanh lục đôi mắt, nhẹ nhàng nhìn lướt qua chỗ tối sau, mới nhìn về phía kia chu lên phương hướng. Thiên lang hoàng, đích sắc không giống bình thường. Tà băng nhìn kia chỉ rõ ràng lớn nhất cao ngạo ngưỡng đầu màu trắng thiên lang, tán thưởng mở miệng nói, thiên lang hoàng, quang này một phen khí thế liền đủ để không làm thất vọng tên của hắn. Liên ở Thiên Lang Hoàng muốn phát ra mệnh lệnh bắt đầu công kích tiến tu, một khắc nói vang dội Thiên Lang Hoàng tiếng hô liền truyền ra tới. Nhưng là thanh âm này chung lại kẹp một ít nôn nóng. Hotcas đại lục 088 Thiên Lang cấm địa. Xong. Tà băng đối diện Thiên Lang Hoàng làm như rất không thỏa mãn một thanh âm ngăn trở, không khỏi một lần nữa ngẩng đầu đối với không trung lạnh lót trường gào một tiếng. Mà Tà băng hiện tại sắc thật có chút không nghĩ ra, sau tới này một cái Thiên Lang Hoàng Tà băng có thể cảm nhận được nó tựa hồ là muốn cứu chính mình, kỳ quái. Phần 85. Tiếng sói chú càng ngày càng gần, tà băng trung quanh bảy sói cũng vi hậu tới thiên lang hoàng tránh ra một cái thông đạo, làm kia chỉ đồng dạng là màu trắng da lông, uy vũ bất phàm thiên lang hoàng chạy như bay tới rồi tà băng trước người, nhìn đến tà băng tựa hồ không có gì sự, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà này chỉ thiên lang hoàng phía sau lại không có dẫn dắt một con thiên lang, tựa hồ là nôn nóng tới rồi cũng không có thông chi chính mình thuộc hạ, lại như là hắn cố ý chính là một người tới. Bởi vì thiên lang nhất tộc không cho phép trong tộc cho nhau chém giết. Ngân Bạch, ngươi đây là có ý tứ gì, thế nhưng ngăn trở một nhân loại trước mặt. Là muốn ngăn cản ta sát nàng sao. Nơi xa thiên lang hoàng phú từ tính vẫn nộ thanh âm truyền tới. Hộ ở ta băng trước người này chỉ thiên lang hoàng Ngân Bạch nhìn về phía đối diện, trong thần sắc trộn lẫn kinh thường, lạnh lùng mở miệng nói, này nhân loại là các ngươi muốn giết là có thể giết sao. Khuyên ngươi hiện tại lập tức mang theo thủ hạ của ngươi lui về. Đối diện Thiên Lang Hoàng nhìn đến Ngân Bạch như thế trả lời, cũng minh bạch chính mình hôm nay muốn hưởng dụng này nhân loại đã không dễ dàng, nhưng là hắn chính là thật vất vả nhìn đến có nhân loại tiến vào bọn họ Thiên Lang Hoàng lãnh địa, như vậy mỹ vị thịt người làm hắn từ bỏ. Không có khả năng. Ngân Bạch, hiện tại liền ngươi một cái, mà ta thủ hạ thượng vạn, chính ngươi tưởng hảo. Đối diện Thiên Lang Hoàng tựa hồ đã không có kiên nhẫn, trong giọng nói mãn hàm địch ý đối với tà băng trước mặt Thiên Lang Hoàng nói: Tà băng trước mặt thiên lang hoàng Ngân Bạch vừa định muốn nói chút cái gì, lại bị từ trên cây phi lạc mà xuống tà băng cấp ngăn cản, tà băng đi đến thiên lang hoàng Ngân Bạch trước mặt, mỉm cười nói, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì trở về giúp ta, nhưng là bọn họ nếu muốn ăn ta, vậy muốn trả giá điểm ngang nhau đại giới, ngươi nói có phải hay không? Ngân Bạch nghe được tà băng nói, có chút sứng sốt, nhìn trước mặt mị đến không giống nhân loại thiếu nữ, Ngân Bạch định ra tâm thần, đối với tà băng nói, ta sẽ làm bọn họ toàn bộ lui ra. Bọn họ cũng cũng không có đối với ngươi tạo thành bất luận cái gì thương tổn, sự tình hôm nay chúng ta tạm thời không đề cập tới, như thế nào? Ta băng biết này ngân bạch là lo lắng cho mình sẽ thương tổn bọn họ thiên lang nhất tộc tánh mạng, đừng nói chính mình cũng không có tính toán chi thương tổn bọn họ, chính là ta băng hiện tại muốn chọn hắn thiên lang nhất tộc lại như thế nào? Bất quá này ngân bạch ngữ khí không tiêu ngạo không xiểm lịnh nhưng thật ra một cái không tồi thiên lang hoàng. Hảo, vậy giao cho ngươi. Ta băng khỏe miệng cong cong. Đối với Ngân Bạch nói xong lúc sau liền phi thân đến trên cây xem nổi lên diễn tới, nàng hiện tại nhưng thật ra đối này Ngân Bạch mục đích thực cảm thấy hứng thú, nàng nhưng không tin chính mình một nhân loại chạy tới thiên lang nhất tộc địa bàn còn có thiên lang xuất hiện trợ giúp hắn Hoa dâm, ngươi còn không tính toán rời đi sao? Ngân Bạch cùng Hoa dâm cũng chính là tà băng trước mặt này hai chỉ thiên lang hoàng kỳ thật là hai cái thân huynh đệ, hai người cảm tình vẫn luôn là thực không tồi, Ngân Bạch nhưng không nghĩ bởi vì chuyện này làm chính mình đệ đệ bị phạt cũng không muốn cùng hắn huynh đệ chi tình, có bất luận cái gì cái khe. Tà Băng nghe được hai người tên, khóe miệng cong lên, thân huynh đệ. Hoa Dâm, Ngân Bạch, hiện tại hẳn là nhân loại sẽ biết hai người bọn họ quan hệ đi, huống chi là Tà Băng, cái này thông minh đến nhân thần cộng vẫn gia hỏa. Ngân Bạch vì nhân loại ngươi liền huynh đệ đều từ bỏ. Hoa Dâm nói mới vừa nói ra, Tà Băng ở một bên sỉ liền bật cười, ngươi ngắm lại, một con lang ở ngươi trước mặt chỉ vào ngươi nói, người này, ta muốn. Tà Băng nhìn đối diện tia lang Khóe miệng tà tà nở nụ cười. Hoa dâm, hiện tại lập tức rời đi. Ngân Bạch rõ ràng đã không nghĩ lại cùng Hoa dâm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa nói tiếp. Này Hoa dâm, chính mình tới này bảo vệ này thiếu nữ, chẳng lẽ liền nhìn không ra ra thiếu nữ hiện tại không thể thương tuần sao? Hắn Ngân Bạch lại không phải cái gì thiện lương tiểu Bạch lang, hắn chính là thiên lang nhất tộc hoàng máu lạnh ngoan độc thủ lĩnh. Hắn hiện tại là đã hoàn toàn bị trước mặt cái này chỉ số thông minh cấp thấp đệ đệ cấp đánh bại. Trước mặt thiếu nữ nếu là hôm nay đã chịu một tia thương tổn, như vậy bọn họ huynh đệ liền chờ bị ném tới cấm địa đi. Nghĩ đến cấm địa, ngân bạch xinh đẹp da lông cũng đã dựng lên, đối với cấm địa duy nhất cảm giác chính là sợ hãi, cực độ sợ hãi, bên trong mỗi một cái sinh vật đều không phải bọn họ có thể chống lại, liền tính là chính mình trong tộc trưởng lão cùng tộc trưởng cũng không dám dễ dàng đề cập cấm địa. Đối diện hoa dâm nghe được ca ca gần như mệnh lệnh ngữ khí, vốn là có chút giận rồi muốn lại nói chút gì đó thời điểm. Lại bị hắn bên người một con thiên lang vương cấp ngăn cản, thiên lang vương thực lực tuy rằng không có hoa dâm cường, nhưng là chỉ số thông minh vẫn là nói được quá khứ. Hoa dâm lão đại, ta cảm thấy ngân bạch lão đại là nhận được cái gì mệnh lệnh mới có thể tới bảo hộ nhân loại, hiện tại nếu là chúng ta lại tiếp tục đi xuống, đối chúng ta cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hoa dâm bên người kia chỉ thiên lang vương dùng tự cho là rất nhỏ thanh âm nói. Nghe được thiên lang vương lời nói hoa dâm lúc này mới thu hồi đầy người địch ý. Hắn ca ca ngày thường rất thương yêu hắn, hôm nay đối chính mình như vậy nghiêm khắc, lại che chở chính hắn ngày thường ghét nhất nhân loại, hiện tại hắn hoa dâm nếu là lại không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, kia hắn liền không phải chỉ số thông minh thấp, mà là sống thoát thoát ngốc tử. Ngày đó lang vương nói không được nói thật ra là quá nhỏ giọng, ta Bang chính là không sử dụng một tia hồn lực, thanh âm kia cũng rõ ràng một chữ không rơi chuyển tới ta Bang trong tai. nhìn thoáng qua ngày đó lang vương, một đám ngu ngốc. Thiên lang hoàng hoa dâm nhìn thoáng qua chính mình ca ca ngân bạch. Lại nhìn nhìn trên cây nhàn nhã xem kịch vui nào đó thiếu nữ, hư lệnh một tiếng ngửa mặt lên trời trường gào, mang theo chính mình một đại bang tử thuộc hạ hướng tới bốn phía tối lui. thằng đến sở hữu thiên lang đều lui về sau, ngân bạch mới quay đầu nhìn về phía trên cây tà băng, ngựa khí đạm mạc nghe không ra một tia tình cảm. Nhân loại, bất luận ngươi đi vào này hồn từng chi lánh mục đích là cái gì, muốn từ chúng ta thiên lang nhất tộc lãnh địa thông qua, đều cần thiết muốn sông qua thiên lang tộc cấm địa, ta muốn xin khuyên ngươi một câu. Cấm địa bên trong khủng bố tuyệt đối không phải người một nhân loại có thể ngăn cản, là phản hồi vẫn là tiếp tục tùy ngươi lựa chọn. Tạ băng nghe được Thiên Lang Hoàng Ngân bạch nói, mày liễu nhẹ chọn, tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện một tia trào phúng, nhìn Ngân Bạch, cười nói, Thiên Lang tộc cấm địa chính là hồn thú chi lãnh cấm địa không phải sao? Muốn ta đi chịu chết? Các ngươi Thiên Lang đế mệnh lệnh thật đúng là tốt với ta. Nhìn Thiên Lang Hoàng sắc mặt trở nên càng ngày càng xấu, Tạ băng không để bụng tiếp tục nói, nếu là ta lựa chọn phản hồi. Ngươi phía sau kia mấy cái thiên lang hoàng sẽ cùng nhau đi lên đem ta sẽ nắt đi. Nhưng là, thực bất hạnh nói cho các ngươi, cái này cấm địa, ta sớm định rồi. Ta băng tới phía trước đối cái này hồn thú chi lãnh cấm địa liền có hứng thú thật lớn, hiện tại có cơ hội đi xem nàng như thế nào sẽ phản đối. Tuy rằng ngày đó lang đế là tương đối thiếu đánh một chút, chờ nàng từ cấm địa ra tới chuyện thứ nhất chính là tìm được cái này thiên lang đế, làm hắn tự mình cho chính mình biểu thị công khai thiên lang khiếu nguyệt. Ngân Bạch nghe được ta băng nói. Toàn bộ trên người ra lông đã có chút run run, hắn mang đến tất cả đều là am hiểu ẩn nấp thiên lang hoàng, không nghĩ tới thế nhưng bị nhân loại này thiếu nữ đã nhìn ra. Này thiếu nữ đến tuột cùng là người nào? Liên bọn họ thiên lang đế thế nhưng cũng là lòng còn sợ hãi giống nhau. Nhìn trước mặt hay còn buồn bực ngân bạch, tà băng không có lại đi để ý tới, trực tiếp từ trên cây đứng lên, hướng tới phía trước mà đi, trên đường sở hữu thiên lang hoàng hoặc là che giấu chỗ tối giống loài, một đám đều vì tà băng tránh ra lộ. Cái này thiếu nữ ánh mắt, thật là khủng khiếp. Tạ Băng ánh mắt kỳ thật một chút cũng không khủng bố, bất quá vẫn luôn mang theo ý cười thôi, đem bọn họ dọa cũng không dám không trước, Tạ Băng chính mình cũng là thực bất đắc dĩ, nàng giống như không có như vậy khủng bố đem, không khỏi sờ sờ chính mình mặt, nàng giống như không có một bộ hung thần ác sát bộ dáng a, nói nữa, từ lúc bắt đầu Tạ Băng liền không có thương tổn hồn thú này, lánh bất luận cái gì một con hồn thú. Ngân Bạch nhìn Tạ Băng đi xa thân ảnh, tin tưởng hắn nếu là ăn mặc quần áo nói Như vậy hắn sau lương tuyệt đối chính là đã ướt đẫm. Tà băng rời đi khi xem hắn kia liếc mắt một cái, cùng xem chỗ tối kia liếc mắt một cái, kia hiểu rõ hết thảy ánh mắt làm cho bọn họ không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Tà băng ở trên đường chậm gì gì đi tới, thỉnh thoảng có mấy chỉ đom đóm phi ở Tà băng bên người bay múa tựa hồ là ở vì Tà băng chiếu sáng giống nhau ở phía trước không ngừng đi theo Tà băng. Tà băng nhìn trước mặt đom đóm, khẽ miệng trong lúc lơ đãng liền câu lên, đom đóm, Kiếp trước nàng thực thích một loại côn trùng luôn là thực hâm mộ nho nhỏ nàng có được một đôi có thể bay lượn cánh, còn có có thể vì chính mình chiếu sáng huynh quang. Đi đến một chỗ đất trống, cảm giác được đã không có thiên lang địa phương, tà băng chọn một viên đại thụ, trực tiếp phi thân nhảy đi lên, hiện tại nàng, muốn nghỉ ngơi, suốt đêm lên đường thói quen tà băng nhưng không có, húng chi nàng người này hái ngủ người. Tìm cái thoải mái địa phương khẽ tựa vào nhánh cây thượng, liền nhắm hai mắt lại đã ngủ, tà băng nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng cho mình nguy hiểm vấn đề trước không nói những cái đó thiên lang hiện tại không có lá gan dám đến tìm nàng. Hơn nữa thiên lang tộc lãnh địa rất ít có mặt khác hồn thú, thực yên tâm liền ngủ. Liên ở tà băng ngủ thời điểm, nàng không có nhìn đến chính là, nàng bên người đã xuất hiện một vị khỏe miệng mang theo ý cười bạc nữ lục mắt Mỹ Nam Tử. Mỹ Nam Tử nhìn tà băng tuyệt mỹ mặt sùng, trong ánh mắt không có một tia mặt khác ý vị, có chỉ là nhàn nhạt thưởng thức, như là đối một kiện tác phẩm nghệ thuật tăng thưởng. Tà băng ánh mắt nhẹ nhàng giật giật, Mỹ nam tử thân hình lập tức liền biến mất ở tà băng trước mặt, theo sau mới phát hiện tà băng còn không co tỉnh lại. Mỹ nam tử tối đầu có chút tự rêu cười cười, lại phi thân tới rồi tà băng bên người. Nam tử tay ở tà băng cổ chung quanh gắt gao cầm. Trước mặt cái này Mỹ đến không giống phàm nhân thiếu nữ, vì cái gì làm hắn sinh ra thị huyết cảm xúc. Mỹ nam tử tựa hồ ở nỗ lực khắc chế chính mình muốn giết chết tà băng cảm xúc. Màu xanh lục đôi mắt thật sâu nhìn thoáng qua tà băng sau, trực tiếp biến mất ở tà băng bên người. Liên ở Mỹ nam tử đi rồi lúc sau, Tà Băng mới mở hai mắt của mình, mới vừa rồi nam tử đi vào Tà Băng bên người, nàng sắc thật là không có phát hiện, nhưng là đương nam tử trên người sát khí tràn ra thời điểm, Tà Băng mới cảm nhận được người bên cạnh, nhưng là Tà Băng cũng không có mở to mắt, nàng muốn biết trước mặt nhân vì cái gì vì đối nàng sinh ra thị huyết cảm xúc. Tà Băng dùng thần nghiệm quan sát tới rồi nam tử khuôn mặt, một cái so với tuyết ảnh, tuyết táp phàm nhân chút nào không lầm Mỹ nam tử, lại nhìn đến nam tử tóc bạc lục mắt khi Tà băng liền đại khái nghĩ tới trước mặt nam tử thân phận, hẳn là chính là vị kia siêu thần thú thiên lang đế. Tà băng tra được tư liệu trung biểu hiện hồn thú chi lãnh thiên lang nhất tộc liền một cái thiên lang đế, nhưng là tà băng lại trước nay không như vậy cho rằng, thiên lang tộc tuyệt đối có rất nhiều thực lực biến thái lão giả, chỉ là không biết bọn họ ở nơi nào thôi. Nhưng là nếu là thiên lang tộc vừa ra sự, như vậy những người này liền sẽ toàn bộ phi thân mà ra, bọn họ không có khả năng nhìn chính mình ta tộc sẽ ra chuyện. Bất quá Tà Băng nhưng không có như vậy nhàm chán, đi tìm Thiên Lang tộc phiền thoái, nàng tới này hồn thú chi lãnh cũng bất quá là vì đi xem lão bằng Hưu Tháp toa, làm tiểu tím trông thấy hắn thân nhân thôi. Bất quá đường xa chung, nếu là gặp phải cái gì có ý tứ sự tình sao, liền không nhất định, giống vậy hôm nay Thiên Lang hoàng nói cấm địa, Tà Băng liền có rất lớn hứng thú, hơn nữa đối với Thiên Lang nhất tộc sau lưng chân chính không chế giả, nàng đồng dạng là rất có hứng thú. Đã có hứng thú, không cởi bỏ nàng trong lòng nghi hoặc liền không được. Nghĩ nghĩ tà băng đã tiến vào mộng đẹp tìm chu công chơi cờ đi, tà băng lần này nghỉ ngơi không còn có người không có đồ vật quấy dày, nếu là lại có giống loài, tà băng phỏng trừng cũng nên báo nổi. Ngủ một giấc đều như vậy khó. Một đêm ngủ ngon, tà băng mở to mắt, cảm nhận được thái dương công công ấm áp, cong cong khỏe miệng, tà băng thích sinh hoạt hẳn là chính là cái dạng này, ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, không có việc gì phơi phơi nắng, hạ chơi cờ, nhưng là tà băng nội tâm cùng tính cách lại không cho phép hiện tại nàng quá loại này sinh hoạt nàng hiện tại đối thế giới này, đối chính mình xuyên qua, đối trên người bí mật, đều có mánh liệt hứng thú. đảo mắt nhìn xem chung quanh mỹ lệ cảnh sắc, đã không có đêm qua khẩn trương chi sắc cùng huyết tinh ban đêm, có chỉ là nhàn nhạt nắng sớm, nhẹ nhàng gió nhẹ, cùng nhẹ nhẹ mùi hoa vị, hồn thú chi lanh cái này địa phương, tà băng thật sự thực thích. không hề tưởng cái gì, lắc lắc đầu, đứng dậy lười nhác duỗi người, lại lần nữa hướng tới phía trước đi đến, tà băng đi tốc độ rất chậm, ánh mắt cũng ở khắp nơi xem xét. Hồn thú này lánh khác không nhiều lắm, lại là đầy đất linh thảo linh quả, cơ bản không có nhân loại có thể tới này hồn thú trí lánh, cho nên nơi này tảng lớn tài nguyên cũng liền không có người đi ngắt lấy. Tà băng là cảm thấy hắn ở chỗ này cũng là lãng phí, nhìn đến hi hữu liền trực tiếp nổ trồng đến chính mình ngọc giới, nhìn, đến hữu dụng liền ngắt lấy, tóm lại, đến bây giờ mới thôi, tà băng sở siêu tập linh thảo linh dược tuyệt đối so với chi đan dược hiệp hội còn muốn phong phú. Phần 86 Lúc này, Tà Băng đôi mắt bị trước mặt một gốc cây màu đỏ tiểu hoa cấp hấp dẫn tới rồi, đi lên trước, ngồi xổm xuống thân mình nhìn trước mặt tiểu hoa, tà Băng khẽ mắt toát ra một kia không thể tưởng tượng, càng nhiều lại là thân thiết cảm giác, trước mặt này tiểu hoa không phải mà khác, chính là chúng ta trên địa cầu tốt nhất đồ bổ nhân sâm. Nay hẳn là tà Băng ở Hotcas đại lục lần đầu tiên nhìn đến nhân sâm, đã từng cũng ý đồ ở Hotcas đại lục tìm kiếm hơn người tham, lúc ấy là tưởng nâng cấp ngũ thân liễu tô ngưng, hiện tại gặp phải nhân sâm, tà Băng cảm thấy thập phần thân thiết vươn tay, đem nảy cây nhân sâm nhẹ nhàng từ thổ địa bên trong cấp di ra tới, vừa thấy đến người này tham chân thân, tà băng tức khắc sợ ngây người. Này thế nhưng là, thế nhưng là ngàn năm kim tham. Nhân sâm, có trăm năm nhân sâm, ngàn năm nhân sâm, trăm năm bạc tham, ngàn năm bạc tham, năm bạc tham, trăm năm kim tham, trong đó cao cấp nhất chính là ngàn năm kim tham. Ít nhất tà băng ở 1011 thế kỷ liền nghe đều không có nghe qua nói qua tên này, vẫn là chính mình đến ngọc giới chung mới nhìn đến nhân sâm cấp bậc. Không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này phát hiện như vậy một gốc cây ngàn năm người kim tham. Thư Trung miêu tả, ngàn năm kim tham, thường nhân ăn vào sau, nhưng sống lâu trăm tuổi. Mà tu luyện người ăn vào sau, hoàn toàn có thể tăng lên chính mình gấp đôi thực lực, hơn nữa có thể ở chính mình vốn có thân thể cơ sở thượng cường hóa gấp hai. Nhìn đến này ngàn năm kim tham, ta bâng liền nghĩ tới chính mình người nhà, vẫn luôn muốn vì chính mình người nhà luyện chế một ít đăng dược, hiện tại có này ngàn năm nhân sâm mặt khác đối với Tả băng tới liền quá đơn giản, làm người nhà dùng để cao thực lực đan dược rốt cuộc là có tin tức. Tả băng không cấm tâm tình rất tốt, từ ngọc giới chung lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc, đem này một gốc cây ngàn năm kim tham hảo sinh đặt ở hộp ngọc nội, đem hộp ngọc che lại, theo sau để vào ngọc giới, đứng lên hướng ở kim tham bên cạnh xem xét. Thư thượng viết giống nhau ngàn năm kim tham tồn tại địa phương đều sẽ có bất đồng người thường đồ vật cùng với sinh trưởng. Tả băng đảo muốn nhìn chung quanh có cái gì, theo Tả băng tầm mắt. Cuối cùng như ngừng lại một viên không chấp mắt tiểu thảo trên người, chỉ nhìn một cách đơn thuần tiểu thảo cùng mặt khác tiểu thảo không có một tia khác biệt, nhưng là nhìn kỹ này tiểu thảo quanh thân, là có thể phát hiện nó chi kính thượng thế nhưng là một vòng một vòng màu lam hoa văn. Ta băng níu như mày, thứ này, nhìn như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc. Màu xanh lục thảo diệp, màu lam hoa văn, đây là, chẳng lẽ là lam vũ thảo. Nếu trước mắt tiểu thảo thật là lam vũ thảo nói, Như vậy tà băng hôm nay thu hoạch tuyệt đối cũng đủ làm nàng nết miệng cười ngây ngô. Lam vũ thảo, là một gốc cây thực kỳ lạ thực vật, nó tôn trọng với hoàn mỹ, một mảnh địa phương chỉ có một kia tì vết, như vậy nó không ra một hồi thời gian tuyệt đối liền sẽ rời đi nơi này phương, một lần nữa đến một cái khác hoàn mỹ địa phương sinh tồn. Hơn nữa chỉ cần có nó sinh tồn địa phương, trung quanh sở hữu sinh vật đều sẽ lấy tốc độ kinh người nhanh chóng sinh trưởng ngay cả tà băng bọn họ hồn sư hoặc là hồn thú ở lam u thảo bên người tu luyện cũng hoàn toàn có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả nếu là ngàn năm kim tham bên người có lam u thảo sinh trưởng như vậy có thể trở thành ngàn năm nhân sâm cũng liền không có gì nghi hoặc ở lam u thảo bên người nếu là không có sinh trưởng đến ngàn năm nhân sâm cấp đường kia tà băng phỏng chừng mới nghi hoặc tà băng duỗi tay nhẹ vỗ về trên mặt đất nho nhỏ lam u thảo khẽ môi treo lên như tắm mình trong gió xuân tươi cười lam u thảo tựa hồ cũng thực thích hoàn mỹ tà băng cành lá không ngừng ở tà băng nhỏ dài ngón tay thượng đông đưa toàn bộ tiểu thảo có vẻ thập phần nghịch ngợm và bác. tà băng hiện tại tương đối muốn đem lam u thảo nhổ trồng đến nàng ngọc giới trong hoa viên nhưng là đối với trước mắt cái này lam u thảo nàng lại làm không được mạnh mẽ đem nhổ trồng nó sự tình không khỏi mở miệng đối với lam u thảo hỏi lam u thảo nếu là có một cái linh khí sung túc mỹ lệ địa phương ngươi nguyện ý tới đó sinh hoạt sao lam u thảo nghe được tà băng nói tức khắc đã không có đông đưa tựa hồ ở tự hỏi tà băng vấn đề Một lát sau, nho nhỏ thảo lại động lên, một cây cành lá nhẹ nhàng cuốn quanh ở tà băng ngón tay thượng, giống tà băng biểu đạt chính mình muốn đi nơi đó nhìn xem sau lại quyết định. Tà băng cảm giác được Lam Vũ thảo ý tứ, mỉm cười gật gật đầu, dùng bảy màu hồn lực đem Lam Vũ thảo nhẹ nhàng bao vây lại sau, xoay người về tới ngọc giới trong hoa viên, không có gì bất ngờ xảy ra thấy được hai cái khắc khẩu thân ảnh. Nhìn một đen một đỏ hai cái tuyệt mỹ người, tà băng hiện tại là cảm thấy hai người kia hiện tại là càng xem càng sướng, tà băng bên người bằng hữu Mỗi một cái nàng đều có chặt chẽ để ở trong lòng, nếu là tuyết tắp cùng yêu hoa có thể đi đến cùng nhau, tà băng sẽ từ nội tâm vì hai người cảm thấy cao hứng. Cho dù xem hai người hiện tại bộ dáng, phát hiện chính mình cảm tình thật sự có chút khó khăn. Lam U Thảo ở tà băng trên tay, cảm nhận được chung quanh hoàn mỹ, hương phấn ở tà băng lòng bàn tay loạn nhảy, nơi này quả thực ở hoàn mỹ. Thật tốt quá! Tà băng nhìn trên tay hương phấn Lam U Thảo, khỏe miệng gợi lên, nàng liền biết Lam U Thảo nhất định sẽ thích nơi này nếu nói một cái hoàn mỹ địa phương, tà băng tin tưởng nàng ngọc giới hoa viên nếu là xếp thứ hai, tuyệt đối không có địa phương dám bài đệ nhất. Tuyết tấp cùng yêu hoa cũng dừng khắc khẩu, đi đến tà băng trước mặt nhìn này cây nho nhỏ tiểu thảo. Tuyết tấp nghi hoặc nhìn về phía tà băng, hắn nói này đó cái gì không có một chút nhận chi, có thể nhận thức này trong hoa viên bảo bối đã rất khó được. Yêu hoa nhìn đến này lam vũ thảo, lại là kinh ngạc bưng kín miệng, thế nhưng là lam vũ thảo đã cơ hồ diệt sạch lam vũ thảo. Yêu Hoa nhìn về phía đầy mặt ý cười Tà Băng, không khỏi cảm thán Tà Băng hảo vật khí. Chính mình trên thế giới này duy nhất một đóa Yêu Hoa hiện tại là Tà Băng Hảo Bằng Hưu, cơ hồ hoàn toàn không có bóng dáng Lam U Thảo hiện tại cũng bị Tà Băng cấp mang về Ngọc Giới. Nhìn nhìn lại này trong Hoa Viên không đếm được kỳ chân dị thảo. Yêu Hoa lắc đầu, Tà Băng đã muốn đem trên thế giới hi hữu đồ vật toàn cấp cướp đoạt đã trở lại. Tà Băng nhìn thoáng qua hai người, khoe mắt mỉm cười đem Lam U Thảo gieo trồng ở Hoa Viên thổ địa thượng, không đồng ý liều. Liền ở Lam Ú thảo vừa mới bén rễ nảy mầm, chúng quanh sở hưu thực vật bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng lên, nhìn đến bộ dáng này, Tuyết Táp không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn xem Lam Ú thảo, nhìn xem Tà Băng, nhìn nhìn lại yêu cộng, này đến tụt cùng là cái cái gì thực vật. Tà Băng đứng lên, chuẩn bị đối với hai cái nói cái gì đó thời điểm, Tiểu Tím có chút nôn nóng lớn tiếng âm liền truyền tới, "Tỉ tỉ, tỉ tỉ, bọn họ đánh, cái không dứt. Mau đi ngăn lại a." Hotcast đại lục 089 rốt cuộc đột phá đánh nhau rồi. Tà băng vừa nghe những lời này, không khỏi nghi hoặc mà chớp chớp mắt, chẳng lẽ là Tuyết Ảnh cùng Mặc hai người? nhớ rõ lần trước Tà băng rời đi thời điểm liền nghe Tuyết Ảnh nói muốn uống Mặc đánh nhau tới. Mặc cùng ta ca đã đánh ba ngày ba đêm Tuyết Táp nghe được Tiểu Tím nói, nhìn nhìn lại Tà băng nghi hoặc ánh mắt, lắc đầu có chút cười khổ mà mở miệng nói. Tuyết Ảnh cùng Mặc hai người ở Tà băng từ Ngọc giới chung không đi ra bao lâu liền đánh lên, vừa mới bắt đầu Tuyết Táp mấy người còn vây xem đến rất có ý tứ. Sau lại hai người là vẫn luôn không phân cao thấp, tình hình chiến đấu kịch liệt đến trực tiếp đưa bọn họ vây xem đánh bay đi ra ngoài. Hiện tại là làm cho bọn họ vây xem bọn họ cũng không đi. Này hai người đánh nhau nộ thương lợi hại a. Tà băng nghe thế câu nói, cười cười, đối với mấy người nói, ta đi xem, các ngươi có đi hay không? Tuyết tắp cùng yêu hoa nghe được tà băng muốn đi, bọn họ đương nhiên cũng phải đi, có tà băng ở, căn bản không cần lo lắng sẽ lại bị bọn họ cấp đánh bay. Hơn nữa nói không chừng còn có thể xem một hồi trò hay không phải. Tà băng đi lên trước đón nhận tiểu tím thân ảnh, nhìn tiểu tím đáng yêu khuôn mặt bởi vì nôn nóng mà dẫn tới có chút hồng nhuận, không khỏi nhéo nhéo tiểu tím trắng non khuôn mặt. Đối với tiểu tím nói, chúng ta hiện tại liền đi xem bọn họ hai cái là đánh thành bộ răng gì. Tiểu tím hung hăng địa điểm đầu, không kịp nói nắm lên tà băng tay liền hướng tới một phương hướng mà đi, mà đi theo tiểu tím phía sau quỷ tài lúc này cũng là trực tiếp xoay người cùng mấy người cùng nhau hướng tới tới khi phương hướng mà đi. Quỷ tài thực lực tuy rằng cũng rất cường hãn, nhưng là so với tuyết ảnh cùng mặc mấy người tới nói liền phải kém không ít. Tà băng mấy người đuổi tới mặc cùng tuyết ảnh hai người đại chiến giờ địa phương, bọn họ hai người còn chiến đến khó xá khó phân. Thật xa chỗ tà băng liền cảm giác được áp lực cực lớn. Đây là đến từ tuyệt đối đứng đầu cường giả trong lúc lơ đãng uy áp. Ít nhất đối với tà băng tới nói, vẫn là lần đầu tiên xem mặc cùng tuyết ảnh cường hãn thực lực. Lúc này mặc cùng tuyết ảnh hai người đã dùng ra chính mình mạnh nhất kỹ năng nhưng lại như cũ phân không ra thắng bại hai người thống nhất từ bỏ sử dụng hồn kỹ cùng hồn lực đua nổi lên bọn họ cận chiến Tà băng đã từng cùng Tuyết ảnh từng có cận chiến kinh nghiệm tự nhận là đã thực hiểu biết Tuyết ảnh cận chiến thực lực lại không nghĩ Tuyết ảnh đã từng cùng nàng đối chiến tuyệt đối không có dùng ra toàn lực bởi vì nhìn Tuyết ảnh cận chiến chiêu thức phối hợp hắn cường hãn hồn lực căn bản không phải Tà băng có thể ngăn cản được trụ Tuyết ảnh thật sự rất mạnh người nam nhân này từ mười năm trước xuất hiện ở Tà băng sinh hoạt Tựa hồ vẫn luôn là cường hãn vô cùng. Đến bây giờ mới thôi, nhìn thấy có thể cùng chi sóng vai cũng bất quá chính là mặc này một người. Lại nói lúc này mặc, cái này mặc y ly hay mặc phát tuyệt mỹ nam tử, có được cùng tuyết ảnh chút nào không lầm thực lực, phía trước hai người hồn kỹ so đấu nàng không có nhìn đến, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần lúc này mặc cận chiến liền không phải người bình thường có thể cùng chi bằng được. Liên tính là tà băng ở thế kỷ 21 những cái đó tuyệt đối xảo quyệt cận chiến chiêu thức, nếu là không phối hợp cường đại hồn lực. Như vậy lúc này tà băng tuyệt đối không phải hai người đối thủ. Cận chiến, hồn lực. Này hai cái kỹ năng, tà băng tựa hồ chưa từng có đem hai người hợp thành cùng nhau khái niệm, sử dụng hồn lực liền phối hợp hồn kỹ, sử dụng cận chiến khi tà băng chưa từng có nghĩ tới đem hồn lực phối hợp ở bên nhau. Mà hiện tại, nếu là đem nàng ở thế kỷ 21 vốn là xảo quyệt vô cùng cận chiến cách đấu gia nhập hồn lực nói, sẽ là tình huống như thế nào? Tà băng không hề xem đối diện hai người, nhắm hai mắt lại trong đầu không ngừng ở hồi phóng hai người cận chiến chiêu thức cùng hỗn hợp hồn lực cách đấu thủ pháp chậm rãi ở tà băng trung quanh hình thành một tầng nhàn nhạt bảy màu bảo hộ ánh sáng tiểu tím nhìn đến tỷ tỷ nhắm hai mắt lại trên người còn bao vây lấy một tầng bảy màu ánh sáng không khỏi nghi hoặc mà muốn mở miệng hỏi một chút tỷ tỷ mà tiểu tím còn không có mở miệng đã bị vội vàng ngừng tay tới rồi tuyết ảnh cùng mặc hai người một người kéo lại một cái cánh tay tiểu tím nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn hai người băng nhi nàng là ở hiểu được tin tưởng có lần này hiểu được Nàng đạo khảm này thực mau liền sẽ đi qua. Tuyết ảnh nhìn tà băng, đáy mắt xuất hiện một tia cao hứng, băng nhi chính là như vậy, tùy chỗ hiểu được, mà lần này tin tưởng nàng kia đạo khảm là có thể đi qua. Băng nhi luôn luôn đều là như vậy thông minh. Màu đen tinh mắt nhìn về phía tà băng, trên mặt bày ra ra cũng là vì tà băng cao hứng thần sắc. Mà phía sau tuyết tắp cùng yêu hoa mấy người nghe được tà băng ở hiểu được, không khỏi đối với tà băng bội phục là càng nhiều. Tà băng hiện tại thực lực tuy rằng ở bọn họ giữa là kém cỏi nhất một cái, nhưng là không có người dám phủ nhận. Tà băng về sau tuyệt đối sẽ là một vị siêu việt bất luận kẻ nào cần, giả. Nàng thiên phú, nàng bất khuất, nàng nỗ lực, bọn họ tất cả đều xem ở trong mắt. Quỷ tai một đôi màu xanh lá trong mắt càng có rất nhiều hiểu rõ, này bảy màu ánh sáng làm hắn càng thêm xác định tà băng thân phận, bởi vì thân phận của nàng, hắn mới càng cần nữa ở nàng bên người, vì báo ân, vì bảo hộ cùng hắn đệ đệ giống nhau tiểu tím. Tà băng về sau lộ còn rất dài, còn sẽ có nhiều hơn nhấp nô, hắn nhất định sẽ tấn hắn một phần lực. Nhưng mà lúc này lại chỉ có mặc một người chú ý tới quỷ tài đáy mắt kiên định, mặc cũng ở nơi tối tăm gật gật đầu. Quỷ tài người này ở đã biết tà băng thân phận sau cũng có thể kiên định mà tiếp tục lưu tại tà băng bên người. Bất luận mục đích của hắn là cái gì, hắn đều đáng giá bọn họ tôn kính, đáng giá bọn họ đem hắn coi như đồng bọn. Hiện tại quỷ tài mới bị mặc từ đáy lòng tiếp thu. Muốn từ đáy lòng tin tưởng một người rất khó lại cũng thực dễ dàng, có khi chỉ là một ánh mắt một câu liền đủ để. Lúc này Tà Băng lại là lâm vào một cái kỳ dị tình trạng, trong đầu nguyên bản chiêu thức đã biến mất không thấy, thay thế chính là một mảnh bảy màu đại dương mênh ngông. Tà Băng lúc này thể sắc và tinh thần đều là một mảnh bình tĩnh, Tà Băng thân thể đã khoanh chân ngồi xuống, trung quanh phát ra bình tĩnh hơi thở làm tuyết ảnh, mặc mấy người đều là một trận sàng khoái, không khỏi cũng khoanh chân ngồi ở Tà Băng bên người. Tà Băng hiện tại trong óc, trong lòng đều là một mảnh trống không. Ta băng chính mình cũng không biết nàng hiện tại lâm vào như thế nào một loại trạng thái, nhưng là nàng lại biết loại trạng thái này đối chính mình tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Dũng tâm mà ở cảm thụ được này hư vô bảy màu đại dương mê ngông. Ta băng đang ở dũng tâm cảm thụ thời điểm đống nhiên phát hiện chính mình trong cơ thể thế nhưng xuất hiện một viên bảy màu hạt châu. Hơn nữa lúc này bảy màu hạt châu tựa hồ còn không có thành hình, chỉ là ẩn ẩn có một cái bộ dáng. Ta băng nhữ như mày, này hạt châu lại là thứ gì? Phần 87 Tuy rằng xuất hiện ở thân thể của mình nội, Tà Băng lại cảm giác được này hạt châu căn bản là không nghe chính mình ý niệm. Nói cách khác, nó ở thân thể của mình, giống như là một cái không biết bom giống nhau, Tà Băng cũng không cho phép có chính mình vô pháp nắm giữ sự tình xuất hiện, nhưng là hiện tại hạt châu này lại là thật sự làm khó ở Tà Băng. Không nghĩ ra không có cách nào sự tình Tà Băng liền sẽ không lại đi tự hỏi, hạt châu này, cho dù không nghe chính mình sai sử, nhưng là Tà Băng cũng không có cảm giác được hạt châu ác ý. Bên người nàng bí mật hiện tại là càng ngày càng nhiều, thôi, nàng tin tưởng một ngày nào đó này đó bí mật đều sẽ bị cải bỏ. Bên người mặc còn có quỷ tài, đối với nàng đã từng sự tình hẳn là đều hiểu biết, nhưng là tà băng không có mở miệng hỏi, mặc cùng quỷ tài hai người cũng không có mở miệng nói ra, tà băng cũng không phải không muốn biết, mà là có đôi khi ở thực lực của chính mình không tầm thường rất mạnh thời điểm biết một chút sự tình, đôi chính mình hoàn toàn không có gì chỗ tốt, còn không bằng hiện tại an tâm tu luyện đến hảo. chờ nàng cường đại lên chơ nàng cường đại đến không ai có thể đủ đánh bại nàng thời điểm, chính là cởi bỏ hết thể bí ẩn thời khắc. Hiện tại, liền phải nỗ lực mà làm chính mình càng thêm cường đại. Tà Băng đặt ở đầu gối đôi tay không khỏi chặt chẽ mà nắm thành nắm tay. Và Nhưng vào lúc này, Tà Băng toàn thân hồn hậu hồn lực hướng tới kia nói cái chắn hung hăng mà vọt qua đi, nháy mắt đánh vỡ Tà Băng thật lâu chưa từng lướt qua trở ngại. Năm cái lóng lánh màu xanh lá hồn hoàn xuất hiện ở Tà Băng trên người, thành công đột phá từ giai hồn tôn trở thành ngũ giai hồn tôn. Nhắm mắt lại, Tà Băng cảm nhận được chính mình trong cơ thể chạy xuôi hồ lực, nhân mày đã giãn ra xuống dưới, bắt đầu củng cố nổi lên chính mình vừa mới đột phá hồn lực, tứ giai hồn tôn đến ngũ giai hồn tôn là một cái đại cảm, có rất nhiều người có lẽ cả đời đều vượt bất quá đạo cảm này, là được Tà Băng Thiên Phú cũng dùng đem tận một tháng thời gian mới đột phá đạo cảm này. Theo Tà Băng nhẹ nhàng mà mở lưu ly li đôi mắt, trên người thất thải quang mang cũng tùy theo biến mất không thấy, ngũ giai hồn tôn cùng tứ giai hồn tôn thực lực quả nhiên là khác nhau rất lớn. Ta băng cảm giác ít nhất hồn lực áp suất nồng hậu gấp đôi không ngừng. Nhìn trước mặt quanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt, mày bằng phẳng rộng rãi mọi người. Ta băng khoẻ mắt lộ ra một kia ấm áp ý cười. Cũng không có quấy rầy mấy người hiện tại bình thản trạng hướng. Ta băng đứng dậy đi tới nàng thích nhất bên hồ, ngồi ở dưới thang cây, nhìn chính giữa hồ điểm điểm bạch liên, suy nghĩ không khỏi nghĩ tới hoa thần giật, một vũ, tử hiên, còn có lăng tiêu. Ta ngao bọn họ hiện tại không biết đang làm những gì. Ta băng hiện tại đương nhiên sẽ không biết hoa thần giật đã ở hướng tới xương trắng sâm mà đi, hồn tôn chi lãnh như vậy nguy hiểm địa phương hắn nhất định phải đi vào bảo hộ băng nhi. Hoa thần giật nghe nói chính mình đi rồi băng nhi ở trên sân thi đấu đã phát sinh hết thảy, hắn trong lòng tựa như đau dảo giống nhau đau đớn, băng nhi lúc ấy nên có bao nhiêu khổ sở nhiều bi thương. Vì cái gì gia tộc của hắn cố tình ở lúc ấy sẽ ra chuyện? Vì cái gì băng nhi mỗi lần có việc hắn đều không ở bên người? Hoa thần giật hào hận hận chính mình sinh ra ở một cái như vậy khổng lồ gia tộc, hận chính mình là cái này khổng lồ gia tộc thiếu chủ, hận hắn luôn là không thể bồi ở tà băng bên người bảo hộ nàng trợ giúp nàng thương tiếc nàng. băng nhi, chờ ta tìm được ngươi lúc sau, không bao giờ sẽ rời đi ngươi, không bao giờ sẽ. phương đông một vũ càng là ở ra sức mà hướng tới xương trắng sâm mà đi, nghe nói băng nhi phát sinh sự, nghe nói băng nhi đi hồn tồn chí lãnh, hắn đã sắp nổi điên, hắn biết băng nhi rất cường hãn, bất luận là thế kỷ hai vẫn là hột cát đại lục. Băng Nhi vẫn luôn là vương giả tồn tại, nhưng là hắn trong lòng vẫn là ngăn không được lo lắng. Từ hiên, lang tiêu, tà ngao nếu còn lại là ở bất đồng địa phương làm giống nhau sự, ngồi ở nóc nhà xem ngôi sao, tựa hồ nhìn đến bầu trời ngôi sao, là có thể nhìn đến tà băng sáng ngời mắt đen giống nhau. Băng Nhi, chúc mừng đột phá. Tuyết ảnh tỉnh lại sau liền đi tới tà băng bên người, mãn mang ý cười đôi mắt nhìn về phía tà băng. Hoa, tà băng, ngươi quả thực chính là cái thần. Tà Băng còn không có trả lời Tuyết Ảnh nói, một đạo hưng phấn thanh âm liền hướng tới hai người phương hướng truyền đến. "Hốt cá đại lục không chính không chính là như vậy căn dỡ." Tà Băng nghe được lời này, nghi hoặc mà nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, chỉ thấy quỷ tài hưng phấn mà nhìn xem Tà Băng, lại không thể tin tưởng mà nhìn xem chính mình, quả thực không thể tin được liền ở Tà Băng khoanh chân tu luyện như vậy một hồi, hắn phong ấn trước thực lực đã khôi phục bát bát kỹ cũ kỹ, Tà Băng nàng quả thực chính là cái thần a. "Chúc mừng ngươi a, quỷ tài" Ta băng mắt to đảo qua sẽ biết quỷ tài hiện tại thực lực so với phía trước cường đại hơn rất nhiều, không khỏi mở miệng cười đối quỷ tài nói. Quỷ tài nghe được ta băng nói, ngượng ngùng mà gãi gãi màu xanh lá đầu tóc, thanh tú trắng non khuôn mặt có nhàn nhạt đỏ ửng, hắn có phải hay không có chút quá hương phấn. Theo quỷ tài này một tiếng, bên cạnh tiểu tím mấy người cũng lục tục mà tỉnh lại, trừ bỏ tuyết tắp ở ngoài, yêu hoa, tiểu tím cùng quỷ tài đều có tiến bộ rất lớn, không phải trên thực lực tiến bộ, mà là tâm cảnh thượng tiến bộ. Hảo. Các ngươi đều không có việc gì liền hảo, ta cũng đi ra ngoài, hôm nay lang tộc cấm địa, ta còn là muốn đi sớm sớm. Tà băng nhìn đến mọi người thức tỉnh, không khỏi cười mở miệng đối với mấy người nói. Tiểu tím cùng mặc vừa định muốn mở miệng, lại bị tà băng cấp ngăn cản, các ngươi hai cái liền ở ngọc giới, có nguy hiểm ta sẽ không chính mình ngây ngốc mà đi mạo hiểm. Tiểu tím cùng mặc biết tà băng là sẽ không mang theo bọn họ hai người, bất đắc dĩ gật gật đầu, tiểu tím có thể cảm nhận được tà băng tùy thời tình huống. Có nguy hiểm bọn họ liền sẽ lập tức tiến lên. Tuyết Ảnh, Tuyết Táp cùng Yêu Hoa ba người vốn là hiểu biết Tà Băng tính cách, cũng không có yêu cầu đi ra ngoài, bọn họ đều sẽ ở sau lưng bảo hộ Tà Băng, nhìn Tà Băng biến cường. Ta đây liền xuất phát. Tà Băng cười cười trực tiếp lắc mình ra Ngọc Giới, Ngọc Giới người trong nhìn đến Tà Băng rời đi cũng đồng thời xoay người hướng tới chính mình địa phương mà đi. Đi ra Ngọc Giới Tà Băng, nhìn nơi này cảnh sắc, trong đầu không khỏi nhảy ra một cái ý tưởng, bên người nàng là không thiếu hồn thú. Nhưng là tà băng người nhà cùng bằng hữu hồn thú lại lán nên đổi một thay máu, nếu nơi này nhiều như vậy, tà băng khỏe miệng lộ ra một tia gian trá tươi cười, đi vào nơi này không nhiều lắm mang đi điểm cái gì nhiều thực xin lỗi đại thật xa tới này một chuyến A. Hồn thú chi lãnh cái gì nhiều nhất? Đương nhiên là hồn thú. Nếu ngươi nhiều như vậy, ta đây liền không ngại giúp ngươi nhận lấy điểm, đương nhiên, nơi này hồn thú cấp bậc thấp nhất cấp cũng đều là thánh thú, tiếp theo nhiều nhất chính là thần thú, siêu thần thú nói. Tà băng tin tưởng nơi này tuyệt đối rất nhiều. Tà băng phát hiện hồn thú chi lanh thiên tựa hồ thực dễ dàng liền đen. Lúc này mới vừa đi rồi không bao lâu, thiên liền lại đen xuống dưới. Đối với Tà băng như vậy một cái thích ngủ lười người tới nói, làm nàng ban đêm lên đường là tuyệt đối không có khả năng. Chọn một cây đại thụ, Tà băng trực tiếp phi thân mà thượng, tìm cái thoải mái vị trí liền nhắm lại đôi mắt. Gào một tiếng lảnh lót tiếng sói chu đem Tà băng từ trong lúc ngủ mơ giống tỉnh, bất đắc dĩ mà mở to mắt. Hôm nay lang là chuyện như thế nào? còn tới tìm chính mình phiền toái. Ai ngờ tà băng mở mắt ra mới biết được nguyên lai like thế nhưng không phải tìm chuyện của nàng, mà là phương xa bảy sói tẻ minh A. Tà băng dùng thần niệm đảo qua, phát hiện thế nhưng là một đám thiên lang ở bắt giữ con ngồi, ngủ một giấc tà băng hiện tại tinh thần phi thường hảo, cười cười bay thẳng đến thiên lang đàn mà đi, nàng đảo mau chân đến xem cái hồn thú thế nhưng ban đêm đến thiên lang đàn địa bàn tới. Nhìn đến kia vô số thiên lang, tà băng ra đầu chính là một trận tê dại. Loại này quần cư động vật thật là bất đắc dĩ. Tà Băng trực tiếp nhảy lên một viên tối cao thủ, đứng thẳng ở thụ đỉnh trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất trận chiến đấu này, Ma Liên ở Tà Băng tầm mắt chạm đến đến những cái đó tới tìm việc hồn thú khi, một đôi mắt nhất thời liền thẳng. Đây là cái gì quái vật? Mã thân, ai thỏ, miêu mặt, trên người vẫn là kim sắc lông tóc, Tà Băng thể nàng tuyệt đối không có gặp qua như vậy tứ bất tượng còn như thế đáng yêu ra hỏa, này quái vật thoạt nhìn liền cùng bình thường mã lớn nhỏ giống nhau. Nhưng là liền trước mắt ra hỏa này thực lực tới xem, so với thiên lang vương tuyệt đối chút nào không kém. Khuyên các ngươi thiên lang nhất tộc đem ta tộc nhân lập tức thả lại, nếu không, chính là chết, cũng muốn kéo các ngươi thiên lang tộc cùng nhau. Thanh thúy sắc bén nữ tử thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ thiên lang nhất tộc. Nghe thế tà băng nhưng thật ra có chút hứng thú, này quái vật mặc kệ là thứ gì, dám vì tộc nhân của mình đọc sấm hôm nay lang nhất tộc, tà băng liền rất bội phụ, ở đối mặt nhiều như vậy thiên lang khi nó thấy chết không sờn tâm thái càng làm cho tà băng kính nể các ngươi vốn chính là tộc của ta tội nhân nếu ngươi hiện tại chui đầu vô lưới liền chớ trách chúng ta không khách khí một con cao lớn thiên lang hoàng lệnh lùng mà mở miệng nói tội nhân các ngươi thiên lang tộc có gì tư cách nói chúng ta vương lang tộc là tội nhân nữ tử khinh thường thanh âm lại lần nữa truyền ra tới thiên lang tộc có gì tư cách nói bọn họ vương lang tộc đánh đồng nga vương lang tộc tà băng nhướng mày Này Vương Lang tộc không phải nói đã bị giết sao? Chẳng lẽ bên trong còn có cái gì ẩn tình không thành? Bất quá Tà Băng đối với loại này chủng tộc ngân oán cũng xác thật không có gì hứng thú, nhưng là trước mắt cái này bất khuất Vương Lang Tà Băng nhưng thật ra rất có hứng thú. Bất luận là Thiên Lang tộc vẫn là Vương Lang tộc đều là không muốn cùng nhân loại làm bạn, cái này Tà Băng thực hiểu biết, được đến cái gì nhất định phải muốn trả giá cái gì không phải sao? Tà Băng khẽ miệng nhẹ nhàng mà gợi lên, đối với bị vây quanh lên Vương Lang truyền âm nói, Vương Lang Ta tưởng ta có thể trợ giúp ngươi." Vương Lang nghe được bên Tà Băng nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là thực mau mà liền phản ứng lại đây, nhìn trước mặt vô số Thiên Lang, cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ cùng động tác, giống như là không có nghe được Tà Băng nói, hoặc là căn bản không có đem Tà Băng nói để ở trong lòng. Ngươi tình cảnh hiện tại thực minh xác, hoặc là bị bọn họ bắt lấy, hoặc là tự bạo đồng quy vu tận, đến lúc đó hai loại với ngươi hoặc là tộc nhân của ngươi đều không có một tia chỗ tốt, ngươi nếu muốn minh bạch Tà băng nhìn đến vương lang không giao động thần sắc, không khỏi lại đối với vương lang truyền âm nói. Lúc này mới vương lang ánh mắt lập lệ lúc sau, đưa cho tà băng ý nghĩ của chính mình, vì cái gì muốn giúp ta. Mục đích của ngươi là cái gì? Ta đương nhiên là có mục đích, nhưng là ta cũng ở cứu ngươi cùng tộc nhân của ngươi không phải sao. Thế giới này thực công bằng, được đến một ít liền phải mất đi một ít, chính ngươi tưởng. Tà băng thanh âm thực đạm mạc, nàng sắc có ý tưởng đem vương lang gì chuyển đến chính mình gia tộc cùng thế lực giữa. Nhưng là nếu là bọn họ thật sự không đồng ý nói, tà băng cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Vương lang tựa hồ vẫn luôn ở do dự, nếu là chính mình bị thiên lang tộc bắt được, như vậy chờ đợi chính mình vương lang tộc vận mệnh chỉ có một, đó chính là diệt tộc. Thiên lang tộc không cho phép vương lang tộc xuất hiện, bọn họ vương lang tộc so với thiên lang tộc hiếu thắng quá nhiều. Nhưng là thiên lang tộc số lượng so với vương lang tộc lại nhiều ra quá nhiều. Cho nên, thiên lang tộc không cho phép thiên lang tộc uy hiếp đến chúng nó sinh tồn. Vương lang biết cùng nó nói chuyện chính là một nhân loại, tuy rằng nó không có tiếp xúc qua nhân loại, nhưng là nghe được nhân loại nghe đồn lại cũng một chút đều không ít, nhân loại đều là ích kỷ, nó hiện tại đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ dựa theo nhân loại thế giới câu nói kia ngựa chết coi như ngựa sống ý gì sao? Gào thiên lang hoàng một tiếng mệnh lệnh làm chung quanh thiên lang tất cả đều bay thẳng đến vương lang cắn xé qua đi. Vương lang cũng chút nào không cam lòng yếu thế mà cùng thiên lang quần chiến đấu, nhưng là vương lang liền tính lại cường, song quyền khó địch bốn tay. Dần dần vương lang đã kiên trì không nổi nữa, tốc độ càng ngày càng chậm trên người vết thương càng ngày càng nhiều, ánh mắt cũng đã có chút hôi mông lên, nhưng là nó không có ngã xuống, liền tính dùng hết cuối cùng một hơi tự bảo nó cũng sẽ không ngã xuống. Nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, tà băng đang tiếp mà lắc lắc đầu, nàng đang đợi, đang đợi vương lang cầu cứu, nhưng là tà băng tựa hồ đã ý thức được chính mình sai lầm, vương lang trùng tộc là một cái coi tôn nghiêm so sinh mệnh còn quan trọng trùng tộc, chúng nó cho dù chết, tự bảo cũng sẽ không mở miệng cầu cứu Nghĩ vậy một chút, nhìn phía dưới đã sắp ngã xuống vương lang, ta băng bất đắc dĩ mà cười một tiếng phi thân mà xuống thế vương lang chặn kia một đòn chí mạng. Vương lang tỉnh tỉnh, nàng thích. Liên tính vương lang không cho nàng cứu, nàng hôm nay cũng phi cứu không thể, yêu hoa là giống nhau, vương lang tộc cũng là giống nhau, nàng xem thuận mắt liền phải cứu. Liên ở vương lang cho rằng chính mình đã muốn chết thời điểm, bỗng nhiên đã đến màu trắng thân ảnh hoàng hoa lóe mắt, thế chính mình chặn công kích, chẳng lẽ vừa rồi thanh âm là nàng truyền đến? như vậy tuyệt mỹ nhiều người nó thế nhưng sẽ hoài nghi nàng tâm tư lại là ngươi nhân loại chúng ta thiên lang nhất tộc hiện tại không tìm phiền toái của ngươi cũng thỉnh ngươi không cần can thiệp chúng ta thiên lang tộc sự tình thiên lang hoàng nhìn đến lập tức phải bắt trụ cuối cùng một con thiên lang thế nhưng bị người cấp ngăn cản này nhân loại vẫn là nó không có đến khẩu mỹ vị hoa dâm thế giới này thật là tiểu a lại đụng phải loại chuyện này ta không can thiệp nói giống như có chút không quá khả năng cái này vương lang ta muốn Ta băng nhìn đối diện muốn ăn luôn chính mình ngân lang hoàng hoa dâm, lạnh lùng mà cười cười, chỉ vào phía sau thiên lang cuồng vọng mà mở miệng nói. Phần 88 Nhân loại, khuyên ngươi lập tức rời đi, nếu không nói liền tính vi phạm mệnh lệnh, ta cũng muốn xé nát ngươi. Hoa dâm màu xanh lục đôi mắt trở nên thị huyết vô cùng, trước mắt này nhân loại nếu là nó có thể ăn, thực lực tuyệt đối tăng trưởng không ngừng gấp đôi. Nó hiện tại nhưng thật ra hy vọng Ta băng không cần thức thời mà rời đi. Hoa dâm, muốn ăn ta. Cũng phải nhìn ngươi có hay không từ cách này. Ta băng đối với hoa dâm ánh mắt khịt mũi coi thường, kiếp trước kiếp này muốn xé nát nàng, muốn sát nàng người có rất nhiều, chính là toàn bộ đều lên thiên đường đi. Tuy rằng ta băng nói qua tận lực không thương tổn hồn thú chi lãnh hồn thú, nhưng là chạm đến điểm mấu chốt, quản ngươi là ai, chiếu diệt không lầm. Gào! Một cái nhân loại nhò nhỏ cũng dám như thế càng rỡ. Ngươi thấy rõ ràng đây là địa phương nào, thấy rõ ràng ngươi trung quanh là cái gì, nơi này chính là ta thiên lang tộc lãnh địa. Hoa dâm ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, khinh thường mà nhìn về phía tà băng, nó bên người là vô số tiểu đệ, vô số thiên lang, chỉ bằng nàng một nhân loại. Buồn cười. Ha ha. Càn rỡ. Ta quân tà băng chính là như vậy càn rỡ. Tà băng nghe được hoa dâm nói, không khỏi thả ra chính mình khí thế cường đại cuồng vọng mà mở miệng nói, theo sau lại xoay người đối với phía sau vương Lang nói. Vương Lang, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem ta có hay không tư cách cứu các ngươi vương Lang tộc. Podcast đại lục 091 ta không giết các ngươi. Vương lang cùng thiên lang nghe được tà băng nói, trong lòng không khỏi đồng thời cảm thấy một trận tim đập nhanh, trước mặt thiếu nữ tửa hồ chính là như vậy cuồng, sinh ra đã có sẵn chính là như vậy cuồng ngạo. Nàng lời nói, nàng người không chấp nhận được những người khác nghi ngờ. Hoa dâm, cho ngươi một cái cơ hội, lợi dụng ngươi mạnh nhất hồn kỹ, nếu không nói ngươi liền rốt cuộc không cơ hội ra tay. Tà băng trực tiếp phi thân trời cao, lạnh lùng mà đối với trước mặt cao lớn uy vũ thiên lang Hoàng hoa dâm nói. Hoa dâm nghe được tà băng nói, tức khắc phản ứng lại đây đem đấy lòng sợ hãi cấp đè ép trở về, ở bọn họ thiên lang tộc địa bàn, còn dùng không sợ hãi một nhân loại. Nghĩ đến đây, nhìn nhìn lại bên người vô số thiên lang tiểu đệ, hoa dâm trong mắt một lần nữa toát ra tự tin, liền tính này nhân loại lại cường lại như thế nào. Đôi đều có thể đôi chết ngươi. Nhân loại, ngươi thật sự muốn cứu này vương lang. Hoa dâm màu xanh lục đôi mắt sâu kín mà nhìn tà băng, thân thể căng chặt, phảng phất chỉ cần tà băng trả lời một câu khẳng định. Nó liền sẽ lập tức xông lên đi xé nát tà băng. Thiên lang hoàng lỗ thay liền như vậy bối sao. Ta lập lại lần nữa, không ngừng nó ta muốn, vương lang tộc tộc nhân ta đều phải. tà băng khỏe miệng gợi lên, chỉ chỉ trên mặt đất ở vào ngông lung trạng thái vương lang, trên cao nhìn xuống mà mở miệng nói. tà băng nói chính là đem chung quanh sở hữu thiên lang cấp dọa sợ, chưa bao giờ có gặp qua có người dám ở bọn họ địa bàn như vậy kiêu ngạo, nói rõ muốn bọn họ thiên lang tộc tội nhân. Hôm nay còn vì vương lang tộc không tiếp cùng bọn họ thiên lang tộc khai chiến. nay nhân loại lá gan có phải hay không cũng quá lớn điểm. Trên mặt đất kim sắc thiên lang đã ngây người, nàng vì chính mình vương lang tộc, một người đối mặt như vậy cường đại thiên lang đàn, đây là vì cái gì? Liên tính nàng thật sự đối chính mình tộc nhân có mục đích, nếu là những người khác sẽ làm như vậy sao? Ta băng người như vậy, đáng ra chúng nó thiên lang tộc đi theo. Ha ha, nay quả thực chính là ta nghe nói qua tốt nhất cười sự tình, nhân loại. Ngươi có phải hay không còn không có thấy rõ ràng tình huống hiện tại. Hoa dâm nhìn ta băng phá lên cười, muốn cùng hắn thiên lang tộc đoạt người. Quả thực chính là ở nói giỡn. Tình huống. Ha ha. Là như thế này sao? Ta băng hừ lạnh một tiếng, bạch y đi theo gió mà vũ, tuyệt mỹ trên mặt gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Cường đại hồn lực nháy mắt phóng xuất ra tới. Năm cái loe sáng màu xanh lá hồn hoàn xuất hiện, trung quanh không khí lập tức ngưng kết. Áp lực. Chính là đối diện thiên lang hoàng hoa dâm cũng có chút không chịu nổi tà băng áp lực cực lớn, càng không cần phải nói là những cái đó vẫn là thánh thú cấp bậc thiên lang, duy nhất cảm thụ không đến áp lực đó là thiên lang, tà băng trực tiếp đem thiên lang cấp ngăn cách, nàng muốn cho thiên lang nhìn đến nàng đến tột cùng có hay không thực lực đi cứu nó tộc nhân. Chỗ tối một chỗ, một vị tóc bạc lục mắt mỹ nam tử cảm nhận được tà băng áp lực, tùy tay vung lên, hắn chung quanh đã khôi phục bình thường, màu xanh lục đôi mắt lạnh lẽo mà nhìn tà băng. Khóe miệng lộ ra một mảnh thị huyết tươi cười, đầu lưỡi khe liếm hạ môi mỏng, trước mắt thiếu nữ, vì cái gì tổng có thể khiến cho hắn thị huyết đâu? Các ngươi hiện tại còn muốn cản ta sao? Ta băng mắt lạnh mà nhìn đối diện liền đứng thẳng đều khó hoa dâm, lạnh lùng mà mở miệng hỏi. Thiên Lang tộc không có sợ chết? Hoa dâm giọng nói thực ra nan, nhưng là trong giọng nói lại là tràn đầy kiên định, hắn Thiên Lang nhất tộc không có một cái sợ chết, Thiên Lang tộc uy nghiêm vĩnh viễn đều là đệ nhất vị. Một khi đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Ta băng hừ một tiếng, trực tiếp phi thân dùng ra chính mình hồn kỹ. Quy nguyên đốt thiên quyết, đốt ánh mặt trời cháo. Đốt ánh mặt trời cháo so với ta băng phía trước sử dụng vây vật cháo phải cường hãn quá nhiều. Ta băng ở không đến vạn bất đắc dĩ khi là sẽ không đi giết chết hồn thú chi lánh bất luận cái gì một con hồn thú. Ta băng đi vào nơi này là tìm kiếm tháp toa, vì tiểu tím tìm được người nhà. Ta băng không nghĩ vì việc này làm tháp toa khó xử. Đốt ánh mặt trời cháo một dùng ra. Ở đây sở hữu hồn thú bao gồm chỗ tối tóc bạc lục mắt mỹ nam tử cũng cùng nhau mà bị bao vây đi vào. Theo sau Tả Băng lại trực tiếp đứng lên, đưa cho bên người Thiên Lang một viên năng dược, làm nó ăn vào sau, Tả Băng mới nhìn vô số Thiên Lang nói: "Vương Lang, ta mang đi, hôm nay ta không giết các ngươi, hy vọng các ngươi có tự mình hiểu lấy, không cần lại đến treo chọc ta." Tả Băng lại mắt lạnh mà quét một chút tóc bạc lục mắt nam tử sở che giấu địa phương, đảo mắt nhìn đã đứng lên Vương Lang, cười cười nói: quyết định muốn theo ta đi sao. Vương lang nghe được tà băng nói, túi đầu cười khổ một chút, như bây giờ, nàng còn có khác lựa chọn sao. Theo sau nâng lên đôi mắt, gật gật đầu, thanh thúy nữ giọng nữ vang lên, bích thanh tại đây đa tạ ngài ân cứu mạng, nếu là cứu ra gia, gia phụ cùng tộc nhân, vương lang nhất tộc nguyện đi theo tà hữu. Bích thanh, vương lang nhất tộc công chúa, vì cứu phụ, vì cứu tộc nhân không tiếc làm tốt tự bạo chuẩn bị muốn cùng thiên lang nhất tộc đồng quy vu tận, hôm nay gặp được tà băng. Không thể không nói nàng vận khí chi hảo, nhìn đến tà băng cường đại, tuy rằng áp lực không có cưỡng chế ở trên người nàng, nhưng là cái loại này đến từ đáy lòng kinh sợ làm nàng minh bạch trước mắt thiếu nữ thực lực tuyệt đối không phải nàng lúc này sợ bày ra ra tới như vậy. Nếu là thiếu nữ thật sự cứu ra nàng tộc nhân, như vậy tà băng, giá trị tuyệt đối đến bọn họ vương lang nhất tộc đi theo. Bích thanh thực thông minh, nàng hiện tại hy vọng chỉ có thể ký thác ở tà băng trên người, cứu ra là bọn họ vương lang tộc may mắn, cứu không ra. Nàng duy nguyện làm bạn tộc nhân cùng nhau cộng phó hoàng tuyển, thiên lang tộc sẽ không làm cho bọn họ vương lang tộc sinh tồn. Đương nhiên, đối với tà băng ân cứu mạng, Bích Thanh cũng nghĩ kỹ rồi hồi báo đồ vật. Một cái túi đầu nháy mắt, Bích Thanh đã đem hết thể đều kế hoạch hảo, không thể không nói, nàng xác thật là một cái thông minh vương lang tộc công chúa. Tà băng cười cười, vương lang tộc quả nhiên là một cái thông minh hồn thú trùng tộc. Chúng ta đi. Tà băng một cái phất tay, mang theo vương lang đã ra đốt ánh mặt trời cháo. Theo sau một người một lang lắc mình trực tiếp rời đi này một mảnh tìm cái an tính địa phương. Tà băng tìm cây đại thụ ngồi đi lên sau, nhìn trên mặt đất vương lang. Tà băng từ ngọc giới trung lấy ra hai viên đan dược, mở miệng nói, đêm này hai viên đan dược căn bảo. Vương lang không có một tia do dự tiếp nhận tà băng trên tay đan dược liền phục đi xuống. Ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi chính là khống chế ngươi đan dược. Tà băng khoe miệng gật lên, trong ánh mắt có rõ ràng hài hước. Ta không cảm thấy ngươi có cái này tất yếu, quan trọng nhất chính là. Loại chuyện này, ngươi sẽ không đi làm." Vương Lang Thanh Thúy Dễ nghe thanh âm vang lên, tuy rằng nàng chỉ nhận thức ta băng liền như vậy một hồi, nhưng là nàng có thể hiểu biết, trước mặt thiếu nữ cho dù ra tay tàn nhẫn mà giết nàng, cũng sẽ không đối nàng dùng đê tiện thủ đoạn. Đây là loại trực giác, đặc biệt là Thiên Lang tộc trực giác thực chuẩn, cho nên, trước mặt thiếu nữ, nàng tin tưởng. "Nga." Ta băng nhướng mày, Vương Lang không tiêu ngạo không hiểm lĩnh ngự khí làm ta băng đối với nàng ấn tượng càng tốt lên, nhìn trước mặt Vương Lang, Bỗng nhiên một cái niệm tưởng từ tà băng trong đầu thổi qua, hồn thú hóa thành hình người đều là cực kỳ mỹ lệ, trước mắt Vương Lang tính cách, nếu là hóa thành hình người, cùng chính mình đại ca tính cách tựa hồ rất xứng đôi a. Vương Lang bích thanh tâm tư kín đáo, thông minh lanh lợi, đại ca hảo sảng vô cùng, thẳng tính, hai người nếu là. Tà băng nhìn bích thanh ánh mắt, làm Vương Lang bích thanh kim sắc lông tóc thẳng tắp mà dựng thẳng lên, trước mắt thiếu nữ ở đánh cái gì chú ý. Vì cái gì nàng có loại thượng tạc truyền cảm giác? Orcas đại lục nhân loại cùng hồn thú kết hợp ví dụ có rất nhiều, hồn thú chỉ cần tiến giai vì siêu thần thú, như vậy liền có thể trùng tộc thông hôn, này ở Orcas đại lục cũng không có cái gì đặc biệt, ta băng nhìn Bích Thanh, chờ nàng ra hồn thú chi lánh, nhất định đem Bích Thanh giao cho đại ca, ha ha. Ta băng tươi cười thực tà ác, đó là tuyệt đối tà ác. Ít nhất ở Bích Thanh trong mắt đó là tuyệt đối không có hảo ý, Bích Thanh không thể không lần đầu tiên hoài nghi chính mình trực giác có phải hay không sai rồi. Khu khu chú ý tới đối diện Bích Thanh đã thẳng tắp dựng thẳng lên kim sắc lông tóc, ta băng ho nhẹ một tiếng che giấu hạ chính mình vừa mới thất thần, chính là ngay sau đó rồi lại nhịn không được nở nụ cười. Trước mắt vương lang Bích Thanh cũng quá không chú ý hình tượng đi, tốt xấu nàng cũng là cái mẫu, lông tóc liền như vậy dựng thẳng lên tới. Bích Thanh A, hình tượng, chú ý hình tượng A. Ta băng nỗ lực thu hồi khỏe miệng tươi cười, đáy mắt lại tràn đầy ý cười, đối với trước mặt Bích Thanh nói. ngươi, ngươi, thử. hình tượng nơi nào còn có hình tượng A Bích Thanh giống một cái đáng yêu nữ hải tử giống nhau, ngựa khí biệt liễu mà hừ hừ một tiếng, nhìn chính mình còn có vết máu kim sắc lông tóc, bất đắc dĩ mà nói, Tà Băng nhìn đến Bích Thanh đáng yêu bộ dáng, không khỏi cười cười, thân niệm đối với chúng quanh đảo qua sau, đối với Bích Thanh nói, Bích Thanh, người kêu ta Tà Băng liền hảo, bên cạnh có một cái ao hồ, muốn hay không đi tẩy tẩy. Bích Thanh vừa mới bắt đầu còn ở do dự như thế nào sưng hô Tà Băng, không nghĩ Tà Băng chính mình nói ra, nghe được có ao hồ. Bích coi trọng tình lượng, lượng gật gật đầu. Ta băng, muốn đi muốn đi, này một thân dơ muốn chết. Bích Thanh nói xong chán ghét nhìn chính mình trên người vết máu. Tốt, chúng ta đây hiện tại liền qua đi đi. Ta băng nói ta cùng Bích Thanh một người một lan hướng tới ao hồ mà đi. Ta băng chính mình cũng muốn đi ao hồ ngâm một chút. Ta băng cùng Bích Thanh tới hồ sau, Ta băng trực tiếp cấp trung quanh bố trí một cái kết giới, ngoại giới nhìn không tới ao hồ bất luận cái gì địa phương cũng đi không tiến. Ta băng kết giới trong phạm vi, Bích Thanh vừa thấy đến ao hồ. Hưng phấn mà trực tiếp nhảy đi vào, ở ao hồ bên trong tiềm một hồi lâu mới trồi lên mặt nước, này vừa mở mắt, đã bị trước mặt sở xem cảnh tượng sợ ngây người. Chỉ thấy bích thanh khuôn mặt, tà băng đã giải khai tùy ý trải lên tới tóc dài, đen nhánh mặc phát rối tung ở tà băng trên vai, thuận thẳng tóc dài thẳng tới bên hông, tuyệt mỹ khuôn mặt, là lướt dáng người, ánh trăng lơ đãng mà tới xuống, trước mặt cảnh tượng, liền tính là bích thanh, cũng nhịn không được muốn chảy máu mũi Tà băng nhìn đến trước mặt bích thanh bộ dáng có chút buồn cười mà đem nàng tuyệt mỹ mặt tiến đến Bích Thanh trước mặt, nói: Bích Thanh, bổn tiểu thư mỹ lực vẫn là rất đại sao? Ha ha, Đâu chỉ rất đại, quả thực đều tính đỉnh cấp hỏa thủy. Bích Thanh nhìn trước mặt này trương tràn đầy hài hước tuyệt mỹ mặt, mắt trợn trắng nói: Ta băng nghe được Bích Thanh nói, ha ha cười cười, nháy mắt đem quần áo cởi ra, nhẹ xuống ao hồ, lại xem đã không thấy bóng dáng. Bích Thanh biết Ta băng lặn xuống nước đi, đem trên người vết máu tẩy rất lúc sau liền lên bờ. Thực mau đem chính mình lông tóc sửa sang lại khô mát sau, ở bên hồ nằm sun dưới, các nàng khi nào hành động? Nàng tộc nhân chờ không được lâu như vậy. Tà băng đương nhiên biết Bích Thanh cứu tộc nhân sốt ruột, nhưng là Bích Thanh thương cùng hồn lực cần thiết hoàn toàn khôi phục mới có thể đi, nếu không, Bích Thanh tới đó chỉ có chịu chết phân. Xuân sao một tiếng tiếng nước vang lên, Bích Thanh đương nhiên mà nhìn một hồi mỹ nữ ra tắm cảnh sắc, bất quá nháy mắt, Tà băng quần áo đã mặc tốt, nhìn trên mặt đất Bích Thanh đã hoàn toàn khôi phục, Tà băng cười nói: Xuất phát, chúng ta đi cứu tộc nhân của ngươi. Hot Cát Đại Lục không chín hai những người cản đường, toàn diệt. Nghe được Tà Băng nói, Bích Thanh lập tức đứng dậy đứng lên, Phục Ma lại dừng lại thân mình, nhìn về phía Tà Băng, có chút lo lắng mở miệng nói, chúng ta liền chuyên nghiệp đi. Tà Băng nhướng mẩy, mở miệng nói, bằng không còn thế nào? Phần 89. Bích Thanh thiếu chút nữa té ngã, các nàng một người một lang cứ như vậy độc sấm Thiên Lang tộc, đi cứu bị Thiên Lang tộc chặt chẽ trông coi vương Lang tộc. Hơn nữa thiên lang tộc khẳng định sáng sớm liền chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi các nàng đi qua, như vậy đi còn không phải là chui đầu vô lưới sao. Thật sự không biết trước mặt thiếu nữ là đối chính mình có quá lớn tin tưởng vẫn là căn bản chính là cái lô mãng người, đương nhiên Bích Thanh hiểu biết tà băng tuyệt đối không phải đệ nhị loại, như vậy trước mắt cái này thiếu nữ, có bao nhiêu cường thực lực làm nàng cảm thấy chính mình có thể sấm thiên lang tộc đâu. Cảm nhận được Bích Thanh tâm tư, tà băng cười cười, trong mắt toát ra chính là sinh ra đã có sẵn tự tin, Bích Thanh Nếu ta đáp ứng ngươi muốn cứu tộc nhân của ngươi, như vậy dù cho bọn họ nơi địa phương là địa ngục, ta cũng sẽ đưa bọn họ kéo trở về. Nếu đáp ứng rồi, như vậy nàng liền tuyệt đối sẽ làm được. Bích Thanh nghe được ta băng nói, trong lòng nôn nóng cùng lo lắng từ đấy lòng dần dần bình ổn, trước mắt thiếu nữ làm nàng sinh ra cảm giác chính là, không thể chiến bại. Đi theo nàng, tuyệt đối có thể cứu trở về tộc nhân của mình. Nàng, chính là như vậy làm người tin phục, Bích Thanh đôi mắt cũng toát ra một mạt tự tin các nàng hôm nay nhất định sẽ thành công. ta băng cùng bích thanh một người một lang liếc nhau, uông ngạo cười, hướng tới giam giữ vương lang tộc địa phương chạy như bay mà đi. bên kia 10 vị thiên lang hoàng đã ở chung quanh bố trí hạ thiên la địa võng, bọn họ hôm nay cần thiết phải bắt được này cuối cùng một con lưu lạc bên ngoài vương lang. còn có cái kia không biết tốt xấu nhân loại, bọn họ nhất định phải xé nát nàng. ta băng cùng bích thanh thật xa chỗ liền cảm nhận được vương lang tộc giam giữ chung quanh toàn bộ đều là không đếm được thiên lang. ta băng nhìn này đó. Xoay người đối với Bích Thanh hỏi, Bích Thanh, sợ sao? Sợ! Sợ nói ta liền sẽ không một người độc sấm thiên lang tộc. Bích Thanh cao ngạo dơ lên đầu, một đôi mắt khinh thường nhìn phía trước không đếm được vương lang. Vương lang tộc chưa bao giờ biết cái gì là sợ. Ta băng gật gật đầu, ha ha cười, theo sau lệnh lùng đối với Bích Thanh nói, Hảo, Bích Thanh, mấy ngày này lang giao cho ngươi, ta đi vào cứu tộc nhân của ngươi, nhớ kỹ, ta không ra tới phía trước, không chuẩn chết. Nếu không. Liền tính ta cứu ra tộc nhân của người, ta cũng sẽ làm cho bọn họ đổi người cùng chết. Không chuẩn chết, ta băng muốn cho Bích Thanh biết, nàng không chuẩn chết. Nếu không chính là hôm nay chính là vương lang diệt tộc ngày. Bích Thanh nghe được ta băng nói, đầu tiên là ngẩn ra một chút, theo sau nghiêm túc mở miệng nói, không có nhìn thấy ngươi cứu ra ta tộc nhân, ta sẽ không chết. Ta băng thật sâu nhìn thoáng qua Bích Thanh, xoay người hướng tới vòng vây trung ương mà đi, nàng sở dĩ muốn như vậy đối với Bích Thanh nói chuyện. Là bởi vì nàng muốn rèn luyện Bích Thanh thực lực, Bích Thanh hiện tại thực chiến năng lực quá kém, mới vừa rồi Bích Thanh cùng thiên lang tộc chiến đấu tà Bang đều xem ở trong mắt, hiện tại đúng là Bích Thanh rèn luyện thực chiến rất tốt thời gian. Bất luận Bích Thanh có biết hay không tà Bang chân thật ý tưởng, Bích Thanh đều sẽ liều mạng này mệnh thẳng đến tà Bang cứu ra nàng tộc nhân mới thôi. Nàng sẽ không chết, nàng không thể chết được, nàng biết tà Bang tuyệt đối sẽ nói đến làm được, vì nàng chính mình, vì nàng tộc nhân, nàng đều không thể chết. Tà băng phi thân đến thiên lang đàn vòng vây trung ương khi, thân niệm đảo qua, lập tức liền quét tới rồi vương lang tộc mọi người nơi địa phương, thế nhưng dưới nền đất lao thất, tà băng một đôi bảy màu mắt không ngừng tìm kiếm lao thất nhập khẩu, thậm chí không có phát hiện lao trong nhà một đôi màu xanh lục đôi mắt ý cười trung tràn đầy thị huyết nhìn nàng. Quét đến một chỗ góc thời điểm, tà băng đôi mắt sáng ngời, tìm được rồi. Không nghĩ tới này lao thất nhập khẩu thế nhưng ở một cái thiên lang vương sau lưng, tà băng không có cùng cái này thiên Lang khởi xung đột trực tiếp một cái nháy mắt hình tiến vào lao thất nhập khẩu, đen nhánh một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Tà Băng mắt đen một lần nữa biến thành bảy màu lưu ly li đôi mắt, lúc này mới thấy rõ ràng chung quanh tình huống, chỉ thấy bốn phía đều là màu đen vách tường, trên vách tường còn có Tà Băng xem không hiểu đồ án, này lao thất chung nơi trốn lộ ra thần bí cùng quỷ dị, Tà Băng cao mày, chẳng lẽ nơi này còn có mặt khác cá môn. Bảy màu mắt lúc này phóng tựa hoàn toàn mất đi tác dụng, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Trung quanh đều là kín không kẽ hở màu đen vách tường, vương lang tộc bị nhốt ở nơi nào. Tà băng nghĩ nghĩ, trực tiếp đi lên trước, đối với tứ phía vách tường từng người gõ gõ, chính là được đến kết quả là tứ phía tất cả đều là thật thật vách tường, tựa hồ không có bất luận cái gì bọn em. Chỗ tối một đôi màu xanh lục đôi mắt khinh thường nhìn tà băng, chỉ bằng nàng một cái nhân loại nhỏ nhỏ cũng vọng tưởng mở ra hắn vương lang cấm địa nhập khẩu. Không sai, nơi này đúng là vương lang cấm địa nhập khẩu, đúng là tà băng muốn đi khiêu chiến địa phương. Hết thể sự tình đến tuột cùng là trùng hợp, vẫn là căn bản có người đang âm thầm sai sử hết thể tiến hành. Này đó, tà băng không biết, màu xanh lục đôi mắt chủ nhân cũng không biết, không có người không có sinh vật biết. Tà băng gắt gao cao mày, đi lên trước, gõ không ra, nghe không hiểu. Tà băng nghĩ tới nhất bạo lực phương pháp, trực tiếp sử dụng hồn kỹ hoanh này vách tường, khổng lồ hồn kỹ chẳng những không có đối vách tường tạo thành một chút cái khe, ngược lại hồn kỹ bị hất vách tường hút đi vào. Ta băng bắt đầu có chút nóng nảy. Đáy mắt cũng có chút hồng ti, nhìn hoàn toàn không phải nàng ngày thường bộ dáng. chỗ tối màu xanh lục đôi mắt nhìn tà băng bộ dáng, khỏe miệng gợi lên, này nhân loại, cũng bất quá như thế. Bị thiên lang cấm địa nhập khẩu táo bạo phần tử sở mê hoặc. Tà băng cảm nhận được chính mình cảm xúc có chút không chịu không chế, gắt gao cao mày, thu hồi trên người hồn lực, một quyền dùng sức nện ở hắt trên vách tường. Tà băng là cái bình thường nhân loại, không sử dụng hồn lực dưới tình huống sao có thể không bị thương. Tức khắc máu tươi từ tà băng tiêm bạch trên nắm tay chảy ra. Đau. Bao lâu không có cảm giác được đau, cảm nhận được trên tay truyền đến mãnh liệt đau nhức, tà băng cảm xúc mới hoàn toàn khôi phục, cố không chính mình tay, tùy ý máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Tổng cảm thấy tựa hồ bắt được cái gì, lại tiếp theo cái nháy mắt liền cái gì đều không có. Đến tột cùng là đã quên cái gì? Đau cảm giác, đau cảm giác, cảm giác, cảm giác, cảm giác. Cảm giác. Là cảm giác nàng xem nhẹ chính là nhất nguyên thủy cảm giác, tà băng đôi mắt sáng ngời, ngay sau đó nháy mắt nhắm hai mắt lại, dụng tâm cảm thụ lên chúng quanh. màu xanh lục đôi mắt chủ nhân lúc này có chút không thể tưởng tượng, bất quá lại cảm thấy đương nhiên, trước mặt nhân loại có thể xông vào hắn thiên lang tộc lãnh địa, có thể lúc này đứng ở chỗ này, có thể lợi dụng đau cảm giác tìm về chính mình cảm xúc, này nhân loại, có nàng xuất sắc chỗ. tà băng liền ở màu xanh lục đôi mắt không dám tin tưởng ánh mắt hạ nhắm mắt lại đi bước một hướng tới bên trái hắc vách tường một góc đi đến màu xanh lục đôi mắt chủ nhân lúc này đã quên mất hết thảy, trong mắt chỉ có ta băng nhắm mắt lại đi lại thân ảnh, nhìn ta băng nuốt vách tường ngồi sụp xuống thân mình, nhìn ta băng duỗi tay một lòng tay điểm ở trên vách tường đồ án đôi mắt chỗ, nhìn ta băng dùng sức nhấn một cái, nhìn ta băng theo vách tường biến mất ở hắn trước mặt, sừng sốt, ngây người, ngốc rớt. màu xanh lục đôi mắt chủ nhân thật sự không thể tin được này nhân loại dùng như vậy ngắn gọn thời gian cũng đã tìm được rồi nhập khẩu, hơn nữa đã bị truyền tống tới rồi thiên lang cấm địa. Theo sau màu xanh lục đôi mắt chủ nhân đấy mắt hiện lên một tia hừng quang, đứng dậy đi đến tà băng mới vừa rồi ra quần trên mặt đất, vươn mảnh dài ngón tay lây dính thượng tà băng máu tươi, gợi cảm đầu lưỡi một liếm, môi mỏng thị huyết gợi lên, hương vị quả nhiên như tưởng tượng giống nhau điểm mỹ. Theo sau một cái xoay người biến mất ở tại chỗ. Lúc này tà băng mở to mắt mới phát hiện chính mình đã thay đổi một chỗ, trước mặt là mênh mông vô bờ âm trầm màu đen rừng cây, màu đen tuyết cối, màu đen đóa hoa, màu đen tiểu thảo. Toàn bộ địa phương hiện ra chính là âm trầm đen nhánh, Tà Băng nhíu nhíu mày, nơi này là địa phương nào? Không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, hiện tại quan trọng nhất chính là đi cứu Vương Lang tộc, bên ngoài bích thanh còn là đang liều mạng đâu. Chuẩn bị phi thân đến một thân cây thượng dùng thần nghiệm tra xét Tà Băng, vừa đến một cây hắc trên cây, lập tức phản xạ có điều kiện giống nhau liền nhảy xuống, lại quay đầu xem kia thụ, Tà Băng chính mình giật nảy mình, chỉ thấy màu đen thụ lá cây đã khép lại tựa như một trương muốn nuốt vào Tà Băng mồm to. Thứ ngươi thủ Điêu Hoa, ta băng không thể tưởng tượng nhìn về phía đã mở miệng ra hoa, thậm chí là trên mặt đất khép lại lên tiểu thảo, ta băng ra đầu toàn bộ chính là một trận tê dại, nơi này thế nhưng tràn đầy thực người thụ, hoa ăn thịt người cùng thực người thảo. Thiên, mấy thứ này không phải đã bị tiêu diệt sao? Nơi này thế nhưng đầy đất đều là. Ta băng nhíu nhíu mi, trực tiếp phi thân đến giữa không trung, nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ lên, như vậy một cái ăn người địa phương, tà băng không dám xác định vương lang tộc hay không sẽ hoàn hảo không có việc gì. May mà vận chính là tà băng thần niệm quét tới rồi vương lang tộc bị giam giữ địa phương, bọn họ nơi địa phương tựa hồ là một cái sơn động, xác định bọn họ hiện tại còn không có sự, tà băng một lòng bông, vội vàng hướng tới sơn động phi thân mà đi. Nhưng là trên đường thực người thủ cũng sẽ không buông tha tà băng, đối bọn họ tới nói tà băng là nơi này duy nhất một cái ngon miệng đồ ăn. Nhìn này đó không biết sống chết chào đón thực người thủ, tà băng đáy mắt lãnh quang trật lóe. Từ Ngọc giới trung lấy ra nàng một lần nữa chế tạo hắc trang rằm đao, cường đại hồn lực phối hợp sắc bén hắc trang rằm đao thẳng tắp hướng tới trước mặt vô số thực người thủ cùng hoa ăn thịt người chém tới. Xôn sao. Xôn sao là cây rơi xuống đất thành, tựa như từng tiếng thê thảm tiếng kêu, ta băng lúc này đã đại khái đã biết nơi này là địa phương nào, là cấm địa, là Thiên Lang tộc cùng hồn thú chi lãnh cấm địa. Nói cách khác, ta băng tưởng tượng không đến địa phương nào có như vậy nhiều thực người thực vật. Nơi này cấm địa. Nàng lần sau tuyệt đối sẽ hảo hảo tra xét một phen, nhưng là hiện tại cứu vương cản lại quan trọng nhất, những người cản đường, toàn diệt. Chống đỡ tà băng thực người thụ cùng hoa ăn thịt người hiện tại hoàn toàn chính là ở tự tìm tử lộ, nhưng là tà băng không biết chính là, thực người thực vật, là hoàn toàn bất tử, trừ phi đưa bọn họ sở hữu trừ tận gốc trừ, nếu không bọn họ sẽ lập tức sinh trưởng ra tới. Màu đen trăng dằm người cầm đao khởi đao lạc, trên mặt đất là không đếm được màu đen lá rụng cùng đóa hoa, Một mặt màu trắng tuyệt mỹ thân ảnh tại đây có vẻ thập phần lóa mắt. Một đường giết đến cuối, tìm được sân động, Tà Băng trực tiếp phi thân đi vào sân động, bằng mau tốc độ tìm được rồi Vương Lang nhất tộc. Vương Lang nhất tộc, muốn sinh tồn vẫn là muốn tiêu diệt tộc. Hotcast đại lục 093 đủ uy nghiêm, đủ khí phách. Muốn sinh tồn vẫn là muốn tiêu diệt tộc. Nghe được Tà Băng nói, Vương Lang tộc thành viên đều có một ít sửng sốt, mở có chút tiểu tụi đôi mắt nhìn về phía Tà Băng, nhìn về phía không có khả năng xuất hiện ở chỗ này nhân loại thiếu nữ này thiếu nữ là có ý tứ gì cứu bọn họ sao nhân loại ha ha nghĩ nghĩ bọn họ lại tự dễu cười cười nhân loại là bộ dáng gì bọn họ còn không hiểu biết sao ích kỷ nhân loại ngươi muốn làm cái gì trong đó một con kim sắc vương lang đứng lên lạnh lùng đối với tà băng nói tà băng nhìn này một con uy vũ vương lang đệ nhất cảm giác hắn là bích thanh ca ca tà băng cười cười nói tới cứu các ngươi cứu bọn họ vương lang tộc người tất cả đều không thể tưởng tượng được đầu Ngay cả chỗ sâu nhất một cái tuyệt đối cao lớn vương lang đều ngẩng đầu nhìn về phía ta băng, đáy mắt hiện lên đều là không tin, một nhân loại chạy tới này hồn thú chi lãnh cấm điệu tới cứu bọn họ. Đây là cỡ nào không dám tưởng tượng sự tình. Vì cái gì? Một tiếng giả nùa thanh âm truyền ra tới, ta băng theo thanh âm thấy được chỗ sâu nhất vương lang, này vương lang chẳng lẽ là. Vương lang tộc tộc trưởng, ta nói rồi là tới cứu các ngươi, nếu là không nghĩ bích thanh bị thiên lang tộc vây khốn đến chết nói, thỉnh các ngươi lập tức theo ta đi. Tà băng đã xác định này gián mua thanh âm Vương Lang thân phận, hắn chính là Vương Lang tộc tộc trưởng. Tà băng nhưng thật ra không có một tia nôn nóng chi sắc. Cái gì? Bích Thanh? Nàng như thế nào hồi hồn thú chi lãnh? Ngay từ đầu nói chuyện kim sắc Vương Lang nghe được Bích Thanh tên này lập tức sốt ruột lên. Bích Thanh như thế nào có thể như vậy tùy hứng, bọn họ thật vất vả liều mạng đem Bích Thanh đưa ra đi, nàng lại trở về làm cái gì? Vương Lang tộc người trong lòng đều là một trận thống khổ lại là một trận vui vẻ. Vương lang tộc không có một cái sợ chết không phải sao? Vương lang tộc tộc trưởng nghe được chính mình nữ nhi tên, rốt cuộc ổn định không xuống dưới, đứa nhỏ này, hắn liền sợ hãi nàng một cái trở về, hiện tại thế nhưng thật sự đã trở lại. Nhân loại, nói ra mục đích của ngươi đi. Vương lang tộc tộc trưởng dù sao cũng là nhất tộc chi trưởng, đương nhiên hiểu biết không có khả năng có nhân loại sẽ vô mục đích tính tới trợ giúp bọn họ vương lang tộc, nếu là có mục đích, vậy đi thẳng vào vấn đề nói rõ ràng. Thực hảo, mục đích của ta chính là muốn các ngươi vương lang tộc thần phục. Tà băng cũng sẽ không vòng cái gì phân quang, trực tiếp mở miệng nói, tà băng chưa bao giờ làm vô vị sự tình. Hơn nữa bọn họ thần phục đối với tà băng tới nói là bảo hộ người nhà bằng hữu hữu lực trợ thủ. Với vương lang tộc tới nói, tà băng cũng là bọn họ che chở cảng. Vương lang tộc thần phục với tà băng, tà băng bảo bọn họ toàn tộc không việc gì, đây là một hồi công bằng giao dịch. ngươi nằm mơ. Vương lang tộc tộc trưởng nghe được tà băng nói, chấm mặc, nhưng là mặt khác một cái kim sắc vương lang lại là trực tiếp không chút nào nể tình đối với tạ băng hừ nói tạ băng không để ý đến kia kim sắc vương lang một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cúi đầu trầm mặc vương lang tộc tộc trưởng tạ băng tin tưởng này hắn là cái thông minh vương lang hiện tại ở bọn họ trước mặt chỉ có hai con đường diện tộc hoặc là thần phục phần 90 liên như tạ băng suy nghĩ vương lang tộc tộc trưởng hiện tại trong lòng thật sự thực rồi dám thần phục bọn họ vương lang tộc từ đây nguyện trung thành với nhân loại nếu không chính là toàn tộc diệt vong. Làm một con cao ngạo vương lang, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn tử vong, nhưng là làm một cái tộc trưởng, hắn cần thiết muốn tự hỏi chính là toàn tộc gan nguy. Ngươi có cái gì tư cách làm chúng ta vương lang tộc thần phục? Kim Sắc Vương Lang nhìn đến Tà Băng không để ý tới hắn, nhìn nhìn lại tự hỏi trung tộc trưởng, không cấm mở miệng đối với Tà Băng hỏi, hắn là vương lang tộc thiếu chủ, tộc trưởng trưởng tử, hắn đương nhiên hiểu biết chính mình phụ thân suy nghĩ cái gì. Tư cách? Ha ha nghe được Vương Lang hỏi chuyện, Tà băng ha ha cười, tư cách sao? Tà băng tự nhận là nàng tuyệt đối có tư cách này làm cho bọn họ vương lang nhất tộc thần phục. Tà băng cười xong lúc sau phóng xuất ra chính mình cường đại uy áp hướng tới vương lang tộc dũng đi. Tà băng hồn lực cấp bậc hiện tại tuy rằng không cao, nhưng là bảy màu hồn lực đối với người bình thường uy áp là tuyệt đối khó có thể thừa nhận. Ở chỗ này vương lang tộc trừ bỏ túi đầu trầm tư không có chút nào phản ứng tộc trưởng, mặt khác tộc nhân đều bị tà băng uy áp cấp bậc sắp ngã xuống đất. Bích Thanh đã hướng ngươi thần phục đi. Lúc này, vương lang tộc tộc trưởng mới ngẩng đầu, dùng khẳng định ngữ khí hỏi tà băng. Tà băng thu hồi vi ác, cười gật gật đầu, không sai, Bích Thanh nói chỉ cần có thể cứu ra các ngươi vương lang nhất tộc, như vậy toàn tộc đem đi theo với ta. Tà băng không phải cái gì người tốt, càng không phải cái gì cao thượng người, nàng muốn cứu vương lang tộc, coi trọng chính là bọn họ kiên trì, bọn họ bất khuất, bọn họ đoàn kết, đồng thời tà băng cũng không phải cái gì đại ác nhân, cứu bọn họ cũng là từ đấy lòng không muốn nhìn đến một cái tốt chủng tộc xuống dốc. Lúc sau bọn họ nếu là không muốn thần phục ta băng cũng sẽ không bức bách. Nếu là ngươi có thể thành công cứu ra ta vương lang nhất tộc, như vậy từ nay về sau ngài chính là vương lang tộc chủ nhân. Vương lang tộc tộc trưởng gắt gao bắt lấy mặt đất, móng tay đã lâm vào trong đất, hai tròng mắt nhắm chặt ngựa khí run rẩy lại kiên định nói ra những lời này, không có người sẽ biết vương lang tộc tộc trưởng làm ra quyết định này thời điểm đấy lòng kia kịch liệt dây rủa Cái gì? Phụ thân, ngài thật sự cao lớn kim sắc vương lang nói còn không có nói xong. Đã bị vương lang tộc tộc trưởng cấp quát lớn ở Câm miệng Vương lang tộc tộc trưởng lớn tiếng nói ra những lời này sau Nhìn đến kim sắc vương lang ngoan ngoãn câm miệng sau Lại đứng lên đối với tộc nhân của mình nói Nếu là trước mắt nhân loại có thể làm chúng ta thoát ly khốn cảnh Như vậy nàng chính là chúng ta vương lang tộc chủ nhân Bất luận cái gì người phản kháng, giết không tha Bất luận cái gì người phản kháng, giết không tha Đủ uy nghiêm, đủ khí phách Vương lang tộc tộc trưởng, quả nhiên không giống bình thường Nguyên bản còn muốn nói gì Vương Lang tộc người nghe được tộc trưởng nói cũng đều câm thanh sống hay chết là diệt tộc là sinh tồn là muốn tôn nghiêm vẫn là muốn sinh mệnh Thân phục với cường đại nhân loại cũng không cho rằng là có nhục bọn họ Vương Lang tộc tôn nghiêm nếu là Tà băng thật sự có thể cứu ra bọn họ Vương Lang nhất tộc như vậy này nhân loại cũng liền đáng giá bọn họ đi theo cho nên bọn họ không tiếng động đáp ứng tộc trưởng nói Tà băng khỏe miệng gậy lên Vương Lang tộc thông minh hồn thú trùng tộc nếu là thu phục bọn họ. Tà băng tin tưởng nàng người nhà bằng hưu an toàn vấn đề sẽ có càng tốt bảo đảm. Tà băng nhìn mắt vây ở vương lang tộc trên người thô to siềng xích, trực tiếp phi thân tiến lên, vương lang tộc người chỉ nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh nhoáng lên, tùy theo bọn họ dùng hết toàn lực đều mở không ra siềng xích liền dễ dàng như vậy tách ra, nhìn trước mặt là lướt thiếu nữ, vương lang tộc mọi người đối với trước mặt thiếu nữ thực lực có đại khái phòng trừng, nhưng là bọn họ không biết chính là, tà băng thực lực xa so với bọn hắn phòng trừng cao quá nhiều Còn có mặt khác bị nhốt thành viên sao? Tà băng nhìn trước mặt bị cứu tới ước chừng 300 chỉ vương lang, không khỏi có chút nghĩ hoặc vương lang tộc thành viên như thế nào sẽ ít như vậy. Tà băng trong mắt hoặc là người bình thường tư duy đều sẽ cảm thấy lang tộc là một cái quần thể sinh hoạt thành viên nhiều hơn chủng tộc. Còn có một chỗ vây đại khái 500 cái tộc nhân. Vương lang tộc tộc trưởng mở miệng nghe được tà băng nói, đáy mắt có chút bi thảm nói. 300, 500, nguyên bản mấy chục vạn cường đại vương lang nhất tộc. Lúc này thế nhưng chỉ còn lại có này 800 cái tộc nhân, thức châm chọc không phải sao. Như vậy tỷ lệ, làm hắn vương lang tộc tộc trưởng có gì mặt mũi đối mặt vương lang tộc tổ tiên? Hay không đúng như hắn lời nói, vương lang tộc vốn là không nên tồn tại? Ở nơi nào? Còn có 500 cái, ta băng thật là tưởng tượng không đến một cái lang tộc thế nhưng liền dư lại 500 cái tộc nhân. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé hồn thú chi lãnh chờ đợi vương lang tộc chỉ biết có một cái lộ, đó chính là diệt tộc. Vương Lang nhất tộc từ đây ở Họt Cát Đại Lục biến mất. Chúng ta cũng không biết, lúc ấy đã bị trực tiếp tách ra. Vương Lang tộc thiếu chủ cũng chính là Bích Thanh Ca ca mở miệng nói. Nghe được hắn nói, Tà Băng nhíu nhíu mày, nhìn về phía chung quanh Vương Lang, từ Ngọc giới chung hô lên tiểu tím, áo tím tím phát tiểu tím vừa xuất hiện cao hứng vòng quanh Tà Băng xoay vòng vòng, hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh tình huống. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc làm tiểu tím ra tới? Tiểu tím hảo tưởng tỷ tỷ a. Tiểu tím mới ra tới liền ôm Tà Băng khóc lóc kể lể. Mâu tím mắt to lại là mãn nhãn hưng phấn, tỷ tỷ cuối cùng làm hắn ra tới chơi. Tiểu tím cũng không phải là làm ngươi ra tới chơi, giúp tỷ tỷ bảo vệ tốt bọn họ. Tỷ tỷ muốn đi cứu bọn họ mặt khác đồng bọn. Tà băng tiến lên vuốt tiểu tím đầu cười nói, Tà băng đối với trước mắt cái này đáng yêu đến bạo lại ủy lại chính mình đệ đệ, là không có một chút ít tính tình. Tiểu tím nghe được Tà băng nói mới bắt đầu chú ý trung quanh cảnh sắc, này vừa thấy tiểu tím mặt xót một chút liền đỏ, hắn thế nhưng tại như vậy nhiều lang trước mặt đối với tỷ tỷ làm lũng. Không khỏi có chút xấu hổ buồn bực nhìn chính mình tỷ tỷ liếc mắt một cái, theo sau lại vỗ chính mình bộ ngực nói, "Tỷ tỷ yên tâm đi, tiểu tím hiện tại chính là rất mạnh." Ta băng cười cười vỗ vỗ tiểu tím đầu, trực tiếp phi thân rời đi sân động. Từ nhỏ tím ra tới kia một khắc, vương lang tộc thành viên đều đã ngây dại, trước mặt chẳng lẽ là Tử Kim Cự Long? Vẫn là siêu thần thú Tử Kim Cự Long. Hơn nữa vẫn là ở vào trưởng thành kỳ Tử Kim Cự Long. Bọn họ không phải đôi mắt hoa đi chính là sự thật chứng minh tiểu tím thật là hồn thú chi lãnh tứ đại bá chủ chi nhất tử kim cự long nhất tộc lúc này tà băng đã đi ra sân động đem thần niệm mở rộng bắt đầu tìm kiếm mặt khác vương lang tộc thành viên thần niệm không ngừng mở rộng chính là lại không có một tia dấu vết liền một chút vương lang tộc hơi thở đều tìm không thấy tà băng không cấm nĩu mày bất đắc dĩ tiếp tục dùng chính mình thần niệm nhìn quét rốt cuộc ở tà băng không ngừng lặp lại thần niệm nhìn quét hạ làm tà băng phát hiện một tia vương lang tộc hơi thở vội vàng theo này luồng hơi thở đuổi theo Nhìn trước mặt ngau ngoe rục dịch hoa ăn thịt người cùng thực người thụ, tà băng lấy ra chính mình trang giảm đao, trực tiếp phi thân một đường bổ tới, còn hảo này thực người thụ sẽ không đổ máu. Nói cách khác, tà băng là tuyệt đối sát ra một cái thật dài đường máu. Rốt cuộc tới hơi thở tồn tại địa phương, nhìn đến nơi này trung quanh, tà băng không cấm lại nhữ nhữ mẩy, thế nhưng là một cây vương lang mau. Hát tuyến mạo ba điều, chỉ người cũng không phải như vậy chỉ đi. Tà băng nhưng thật ra không tin, nếu nơi này có vương lang lông tóc, Như vậy hẳn là chứng minh nơi này có vương lang tộc tồn tại. Tiếp tục triển khai thần nghiệm bắt đầu nhìn quét, lần này phạm vi liền so vừa nảy ít hơn nhiều, bất quá mấy giây, tà băng đã hiểu rõ gợi lên khoe môi, nàng vẫn luôn cho rằng sẽ là một cái khác sơn động, lại là làm nàng xem nhẹ một cái khả năng địa phương, đó chính là giả thực người hốc cây. Giả thực người hốc cây cùng thực người thụ duy nhất bất đồng chính là giả thực người thụ không ăn người, có thể giấu người, mà thực người thụ lại là hoàn toàn ăn người thụ. Tà Băng cười cười nhìn về phía gần trong gang tấc màu đen thật lớn giả thực người thụ, nhìn nó cùng thực người thụ hoàn toàn tương đồng lá cây mồm to, Tà Băng không có một tia do dự trực tiếp nhảy vào nó mồm to chung. Nhảy vào hốc cây Tà Băng, trực tiếp mở ra chính mình bảy màu đồng mắt, nhìn chung quanh đen nhánh thân cây, Tà Băng không cầm có chút cảm thán luật cắt đại lục thần kỳ, thế kỷ 21 tuy rằng có dị năng, có cổ võ, nhưng là lại trước nay không có này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, hốc cây giấu người. Ha ha. Theo Tà Băng đi vào. Trảm rãi đất trống càng lúc càng lớn, này giả thực người thu hoạch cây quả nhiên thần kỳ, vội vàng hướng tới thần niệm quét đến Vương Lang tộc người đi qua, này 500 Vương Lang tộc lúc này trạng thái cũng không phải thực hảo a, đen nhánh một mảnh, Tà Băng màu trắng thân ảnh nhưng thật ra có vẻ thập phần đột nổi, cho nên thực dễ dàng đã bị Vương Lang tộc phát hiện. Nhân loại. Một thanh âm truyền tới Tà Băng bên hai, Tà Băng lúc này đã đứng ở 500 Vương Lang tộc người trước mặt, nhìn đối diện Vương Lang tộc. "Không tồi, ta là nhân loại." Tà Băng gật gật đầu trả lời. Ta băng kỳ thật thực không rõ vì cái gì hồn thú trí lãnh đều như vậy chán ghét nhân loại. Theo lý thuyết, ở cả đại lục tuy rằng nhân loại cùng hồn thú ở chung hình thức có như vậy một kia không công bằng, nhưng là tổng thể tới nói hẳn là vẫn là rất hài hòa a. Ta là tới cứu các ngươi. Ta băng nhìn đến vương lang tộc nghi hoặc cùng cảnh giác bộ dáng, không cấm mở miệng nói, nàng cứu người, nào có như vậy nói nhảm nhiều thời gian. Cứu chúng ta. Nhân loại, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Một cái có chút tự dễ thanh âm truyền đến muốn một nhân loại tới cứu bọn họ Vương Lang nhất tộc. Ha ha! Các ngươi tộc trưởng cùng mặt khác 300 chỉ Vương Lang ta đã cứu, nếu là các ngươi muốn ở chỗ này chờ chết nói, ta cũng không ngại. Ta băng không để ý đến bọn họ ngư khí, rốt cuộc chính mình một nhân loại tới cứu bọn họ vốn chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi có mục đích gì? Một con Vương Lang mở miệng hỏi. Ta băng nghe được Vương Lang nói, bất đắc dĩ nhéo nhéo giữa mày, trực tiếp mở miệng nói, có chuyện gì các ngươi quay đầu lại hỏi các ngươi tộc trưởng. Nói xong tà băng trực tiếp động thủ đưa bọn họ xiềng xích cấp thời bỏ sau, không đợi bọn họ phản ứng thả ra chính mình thất thải lĩnh vực mang theo 500 thiên lang liền quay trở về thiên lang tộc sở đóng lại sơn động. Tà băng trở lại sơn động thời điểm, trực tiếp đem 500 cái vương lang tộc người phong ra, không đợi bọn họ ôn chuyện, vội vàng mở miệng nói, các ngươi hiện tại hồn lực bị khóa, tạm thời hẳn là khôi phục không được, hiện tại thời gian quan trọng, bích thanh còn tại ngoại giới, cho nên các ngươi tiên tiến ta lĩnh vực, ta mang theo các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Ta băng nói xong, không đợi bọn họ đáp lời, trực tiếp tiến lên dùng thất thải lĩnh vực đem sở hưu vương lang tộc bao phủ ở bên trong, chuẩn bị đi ra này hồn thú chi lãnh. Không nghĩ lúc này lại xuất hiện một con yêu dị tay ngăn cản Ta băng. Ta thiên lang tộc địa bàn, còn không tới phiên một cái nhân loại nhỏ nhỏ như thế Dương ai, ớt cát đại lục không chín bốn lại có thể làm khó dễ được ta. Ta băng thân thể chiều sau trận lóe, tránh thoát này tiêm bạch tay mang đến kinh phong, theo sau nhũ mày ngẩng đầu theo ngón tay nhìn về phía này tay chủ nhân. Nhìn đến nam tử kia một khắc, tà băng có chút ngốc lăng, không phải bởi vì khác, chỉ là bởi vì này nam tử đúng là ngày đó bởi tối siêu thần thú thiên lang đế. Không thể không nói, hôm nay lang đế bề ngoài thật là tuấn mỹ không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Đương nhiên, tà băng đối với hắn bề ngoài không có quá nhiều để ý, nhưng thật ra đôi hắn đáy mắt kia mặt như có như không thị huyết cùng hương phấn rất có hương thú. Thiên lang tộc địa bàn, ta chính là xông lại như thế nào? Ta cùng vọng, ta kiêu ngạo. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Thiên hạ to lớn, không có nàng quân tà băng không thể đi địa phương, huống chi một cái nho nhỏ thiên lang tộc địa bàn. Nàng chính là tại đây dương ai thì lại thế nào? Quân tà băng chính là như vậy cuồng. Nhân loại, ngươi thực quân vọng, nhưng là nhớ kỹ nơi này là hồn thú chi lãnh, không phải ngươi họt cắt đại lụ. Thiên Lang đế nghe được tà băng nói, không cấm khỏe miệng gợi lên một mặt chào phúng tươi cười, trước mặt thiếu nữ thật sự không có làm rõ ràng nơi này là địa phương nào. Thiên lang đế không nghĩ tới này tà băng thế nhưng sẽ như vậy cùng vọng, theo hắn mấy ngày nay đối tà băng hiểu biết, hiểu biết đến tà băng thật là một cái tuyệt đối thiên tài nhân loại, thực lực ở nhân loại thế giới cũng coi như là không tồi, nhưng là ở hồn thú chi lãnh, ở hắn thiên lang đế trước mặt, này nhân loại nhược tựa như một con con kiến. Tựa hồ hắn một chân là có thể giẫm chết nàng. Như vậy ngươi hiện tại là ngăn cản ta cứu vương lang tộc. Tà băng đã đem vương lang tộc thành viên đặt ở lĩnh vực bên trong, cho nên nàng không cần lo lắng vương lang tộc can nguy lui về phía sau một bước chọn Hạ Mi, đối với trước mặt Thiên Lang Đế nói, âm thầm đem chính mình hồn lực tăng lên tới đỉnh núi trạng thái, làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Làm Thiên Lang Đế, ngươi cảm thấy ta sẽ chơ mắt nhìn ngươi mang đi ta Thiên Lang tộc tội nhân." Thiên Lang Đế một đôi màu xanh lục đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tà Băng, tựa hồ xuyên thấu qua Tà Băng làn da đã thấy được kia quần cuộn chảy xuôi đỏ tươi máu. Thiên Lang Đế trong cơ thể thị huyết phần tử ở điên cuồng nhảy lên. Dư vị khởi phía trước Tà Băng kia một giọt máu tươi mỹ vị, Thiên lang đế không cấm lại liếm liếm môi. Thực mỹ vị, không phải sao? Phần 91 Ta băng nhìn đến thiên lang đế đáy mắt không chút nào che giấu sát ý cùng thị huyết, như như mày, nàng không nhớ rõ nàng có đắc tội hôm khác lang tộc a? hôm nay lang đế sát ý cùng thị huyết đến tuột cùng từ đâu mà đến. Vậy không cần phải nói cái gì nhiều lời, ra tay thấy thực lực đi. Vương lang tộc, hôm nay ta tất yếu. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, một khi đã như vậy, đánh quá lại nói. Vương Lang tộc nàng quân tạ băng nhất định muốn bảo hạ. Thiên Lang đế cười lạnh một tiếng, thả ra hắn siêu thần thú độc hữu cường đại khí thế, ngươi cảm thấy ngươi có gì tư cách cùng ta đấu? Tạ Băng chỉ cảm thấy áp lực cực lớn ập vào trước mặt, áp nàng có chút thở không nổi, hôm nay Lang đế thực lực quả nhiên so nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Tạ Băng vội vàng phóng xuất ra chính mình hồn lực, bảy màu hồn lực một thả ra, đè ở Tạ Băng trên người áp lực liền đại đại giảm bớt, Tạ Băng đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Lang đế. Có đôi khi Cấp bậc không đại biểu hết thảy. Tà băng cấp bậc cùng thực lực hoàn toàn là quả không thượng câu. Thiên Lang Đế nhìn đến Tà Băng từ chính mình dưới áp lực giải thoát ra tới, nhìn đến Tà Băng trên người bảy màu hồn lực, đáy mắt thị huyết càng là nồng hậu lên, Thiên Lang Đế hung hăng nắm lấy năm tay, trong cơ thể táo bạo thị huyết phần tử đến tuột cùng là chuyện như thế nào, Thiên Lang Đế mày nhăn ở cùng nhau. Tà Băng nhìn ra Thiên Lang Đế tựa hồ là ở chịu đựng cái gì, đáy lòng lại phiếm ra một trận nghi hoặc, hắn tựa hồ là ở khắc chế trong cơ thể thị huyết. A Quân tà băng, hôm nay ngươi tất yếu vừa chết. Thiên lang đế tựa hồ rốt cuộc chịu đựng không được, nắm tay mạnh mẽ nắm lấy, bị huyết sắc tràn ngập đôi mắt điên cuồng nhìn về phía tà băng. Quân tà băng tên này hắn cũng không biết là từ đâu chạy ra, tựa hồ là nội tâm bên trong cất giấu một cái tên, một cái vĩnh viễn cũng không thể quên được tên. Thiên lang đế lúc này tuyệt mỹ khuôn mặt có chút vẩn mẹo, phối hợp hắn huyết sắc đôi mắt cả người tựa như một cái thị huyết yêu ma, không đợi tà băng nói chuyện. Thiên lang đế trực tiếp vươn bàn tay mềm liền phải hướng tới tà băng cổ véo đi. Huyết hồng hai mắt hung hăng nhìn tà băng. Tà băng một cái nháy mắt nẻ tránh ly thiên lang đế tay, hư lệnh một tiếng, trực tiếp từ ngọc giới trung lấy ra chính mình trang giảm đao, hướng tới thiên lang đế còn không có tới kịp thu hồi tay bổ tới. Muốn hắn mệnh, ngẫm lại còn có thể. Trong hiện thực quả thực chính là đang nằm mơ. Thiên lang đế nhìn đến tà băng trên tay trang giảm đao khi, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng không thể tin được. Theo sau phản ứng lại đây trực tiếp dùng ra một đạo hồn lực muốn đem tà băng công kích cấp đánh tan, chính là tà băng bảy màu hồn lực phối hợp tuyệt thế hồn khí trang giảm đao lực lượng lại há là hắn tùy ý muốn đánh tan là có thể đánh tan. Chỉ thấy thiên lang đế một kích không thành, chỉ có thể lắc mình né tránh tà băng trang giảm đao, một đôi mắt nhìn tà băng, hiệp thứ nhất, hai người thế hỏa. Thiên lang đế không thể tưởng được một cái nhân loại nhỏ nhỏ cư nhiên có năng lực cùng chính mình đua cái không phân cao thấp, tuy rằng hắn chỉ là dùng ra hai phân thực lực. Tà Băng lúc này cũng đại khái hiểu biết Thiên Lang Đế thực lực, nàng biết Thiên Lang Đế lúc này tuyệt đối không có dùng ra toàn lực, Tà Băng chưa bao giờ xem thường bất luận kẻ nào, huống chi trước mặt vẫn là hồn thú chi linh Thiên Lang tộc Thiên Lang Đế. Liên lấy hắn siêu thần thú thân phận liền đủ để cho Tà Băng đặt ở đối thủ vị trí. Nhân loại, không thể không nói, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng là ở ta Thiên Lang Đế trước mặt, ngươi vẫn là như cũ không thể một kích. Thiên Lang Đế phi thân đến không trung. Một đôi huyết hồng đôi mắt trên cao nhìn xuống nhìn Tà Băng. Lạnh lùng mở miệng nói, tà băng không thích người khác trên cao nhìn xuống đối nàng nói chuyện, thực không thích, cho nên tà băng trực tiếp phi thân đến không trung, bay đến so thiên lang đế cảng cao địa phương, túi đầu nhìn về phía phía dưới thiên lang đế, mở miệng nói, có phải hay không không thể một kích, chúng ta đánh quá lại nói. Thiên lang đế ngẩng đầu nhìn về phía tà băng, cũng một lần nữa phi thân đến tà băng phía trên, hừ lạnh một tiếng nhìn phía dưới tà băng, tựa hồ cùng tà băng rằng co, hắn bệnh viễn đều phải so tà băng cao thượng một đoạn. Ta Băng nhìn Thiên Lang Đế có chút tiểu hài tử khí cách làm, vô ngữ lắc đầu, vươn ra ngón tay đối với Thiên Lang Đế ngoéo một cái, cong lên khóe môi nói, có bản lĩnh ngươi liền xuống dưới cùng ta đánh, chạm như vậy cao sợ ta tấu ngươi. Thiên Lang Đế nghe được ta Băng nói, thiếu chút nữa từ bầu trời rơi xuống, sợ nàng tấu hắn. Hắn Thiên Lang Đế từ sinh ra đến bây giờ còn không có sợ quá bất luận kẻ nào, hiện tại thế nhưng bị một nhân loại tiểu nha đầu cấp cười nhạo. Chê cười, này nếu là truyền ra đi, hắn Thiên Lang Đế uy nghiêm gì tổn? Sợ là Thiên Lang Đế chính mình đều không có phát hiện hắn đỏ như máu đôi mắt đã một bộ phận biến thành màu xanh lục, đã khôi phục một nửa lý trí, thị huyết phần tử cũng ở trong lúc vô ý bị áp xuống một nửa, nhưng là hai người hiện tại đều không có phát hiện cái này hiện tượng. Thiên Lang Đế hừ lệnh một tiếng, từ phía trên hạ xuống, đến cùng tà băng giống nhau độ cao, nhìn thẳng tà băng, lạnh lùng nói, "Ta đường đường Thiên Lang Đế sẽ sợ ngươi một cái nhân loại nho nhỏ." Nói giỡn. Ha ha, tiếp tục. Tà băng nhìn đến Thiên Lang Đế rơi xuống, ha ha cười trực tiếp lấy ra chính mình trang rằm đao hướng tới Thiên Lang Đế chém tới. Thiên Lang Đế nhìn đến kia sắp tới gần chính mình trang rằm đao, đáy mắt hồng quang lại dần dần tràn đầy lên, đầu lưỡi khe liếm môi, trực tiếp vươn tay đối với tà băng trang rằm đao đón đi lên. Phanh! Một tiếng thật lớn va chạm tiếng vang lên, chung quanh thực người thụ, hoa ăn thịt người đẩy trời bay múa, hai người lúc này đều có chút không mở ra được đôi mắt, tà băng đôi mắt biến thành bảy màu đồng mắt, nhìn bị thực người thủ cùng hoa ăn thịt người ngăn trở tầm mắt Thiên Lang Đế. Lấy ra Mỹ Nhân Ngư đưa tặng Lam Lang Sa hướng tới Thiên Lang Đế truyền đi. Thiên Lang Đế cảm nhận được tà băng đánh lút lại, mạnh mẽ dáng người vừa trượt lưu liền từ tà băng Lam Lang Sa trùng thoát đi đi ra ngoài. Tà băng không nghĩ tới hôm nay Lang Đế cư nhiên có thể so với cá chạch, như vậy trơn trưởng, ở Lam Lang Sa vây quanh hạ đều có thể biến mất. Tà băng nhìn trước mặt Thiên Lang Đế biến mất không thấy, không dám có bất luận cái gì đại ý, phóng xuất ra chính mình thần niệm, nhìn quét bốn phía, tinh thần ở vào căng chặt trạng thái bên trong. Không thể tưởng được hôm nay Lang Đế sẽ cho chính mình tới như vậy một tay. Tạ băng bả vai vừa động, trực tiếp xoay người một chân hướng tới phía sau đá tới, muốn đánh lén nàng. Nhưng là Tạ băng lại đạp cái không, phía sau cư nhiên cái gì đều không có. Tạ băng nhiệu nhĩ mày, Thiên Lang tộc đặc có ẩn thân kỹ năng, ngay cả nàng trước mắt bảy màu đồng mắt cũng nhìn không ra tới. Trong lúc nhất thời Tạ băng biến thành bị động một phương. Tạ băng không hề sử dụng chính mình đôi mắt, cường đại thần nghiệm nhìn quét chung quanh hết thảy, cái gì đều có thể cảm nhận được. Nhưng là duy nhất không cảm giác được chính là thiên lang đế hành tung. Ta nói, thiên lang đế, mục tiêu của ngươi chính là làm một con rùa đen rút đầu. Ta băng rốt cuộc từ bỏ tìm kiếm, mở đen nhánh mắt đẹp, ngự khí nhàn nhạt mở miệng nói. Ha ha, muốn thiên lang đế nghe được ta băng nói liền phải mới vừa mở miệng nói mấy chữ, lập tức liền nhắm lại miệng, không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì hắn hiện tại đã bị ta băng lam lang sa cấp vây gắt gao, nhìn trước mặt cái này cười thiếu tấu nhân loại thiếu nữ. Thiên lang đế chỉ nghĩ rỗi tay trụ chính mình, hắn như thế nào liền mở miệng nói chuyện đâu. Ta băng nói xong lời nói liền chờ thiên lang đế mở miệng, chỉ cần hắn một mở miệng, ta băng là có thể lập tức cảm nhận được hắn nơi phương hướng, không nghĩ tới thiên lang đế đối chính mình tin tưởng lại là như vậy đại, còn liền ở ta băng trước mặt mở miệng, vừa vặn bị ta băng lam lăng xa trực tiếp vây khốn. Ta băng nhìn trước mặt thiên lang đế, ta ác tươi cười xuất hiện, mở miệng nói, thiên lang đế, ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi đâu. Ta nói rồi ta sẽ không giết hồn thú chi lãnh hồn thú, nhưng là không giết ngươi, ngươi lại tựa hồ giống như là ta thiên địch giống nhau. Ngươi nói, nên như thế nào đâu? Ta băng có thể cảm giác được, nếu là hiện tại không giết hắn, như vậy hôm nay Lang đế tuyệt đối là chính mình về sau một cái đại địch, liền ta băng chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện loại này ý tưởng. Nói ra những lời này chỉ là muốn thử hôm nay Lang đế hay không cũng có đồng dạng cảm giác. Giết ta. Ha <cười> ha. Chỉ bằng cái này nhỏ nhỏ Lam Lang Sa cũng tưởng vây khấu ta. Thiên lang đế nghe được tạ băng nói, sửng sốt một chút, này thiếu nữ cùng chính mình cảm giác thế nhưng giống nhau. Thiên lang đế trực giác nói cho hắn, nếu là hôm nay không giết nhân loại này, như vậy ngày sau nàng tuyệt đối là hắn kình địch. Theo sau vì che giấu ý nghĩ của chính mình, nhìn trên người Lam Lang Sa khinh thường mở miệng nói. Thiên lang đế nói xong trực giác liền chuẩn bị lắc mình thoát ly Lam Lang Sa, ai ngờ lại bị tạ băng một câu cấp chỉnh sắp hỏng mất. Thiên lang đế. Ta dùng nhưng không chỉ là Lam Lang Sa A. Thiên lang đế nhíu mày nhìn thoáng qua chính mình trên người, tức khắc hai mắt liền thẳng. Họt cát đại lục 095 tà băng đã xảy ra chuyện. Thiên lang đế không thể tin được nhìn trên người quấn quanh chính mình Lam Lang Sa mặt trên mạo ánh lửa, lang sợ cái gì? Hỏa. Liên tính hóa thành hình người siêu thần thú thiên lang đế cũng không thể tránh né. lang tộc sợ hỏa, đặc biệt là bọn họ thiên lang tộc, càng là sợ hỏa. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến tà băng Lam Lang Sa còn sẽ bốc hỏa? Lần này, Thiên Lang Đế cả người cũng không dám động, nhìn trên người Hỏa, cho dù biết này bỏng lửa không được chính mình hắn vẫn là ngăn không được đang run rẩy, đáy mắt hồng quang sớm đã biến mất không thấy, màu xanh biếc đôi mắt hung hăng trừng mắt Tà Băng, Hỏa, nữ nhân này thế nhưng ở hắn trên người phóng hỏa. Tà Băng nhìn đến Thiên Lang Đế động tác cùng biểu tình, lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình, thế kỷ 21 bảy sói sợ hỏa, đây là trường thức, ở Hoạt Cát Đại Lục, Tà Băng chưa từng có nghe nói qua Lang tộc sợ cái gì. Vừa rồi bất quá là một cái thử, kết quả chứng thực thiên lang tộc quả nhiên sợ hỏa. Hỏa tư vị như thế nào? Ta băng nhướng mày, nhìn đối diện lộ ra phẫn hận màu xanh lục đôi mắt mở miệng nói. Nếu là đem ngươi đặt ở vạn xà quật sẽ như thế nào? Thiên lang đế lạnh lùng đối với ta băng hỏi ngược lại, nhân loại nữ nhân không phải sợ xà sao? Liên giống như bọn họ lang tộc sợ hỏa giống nhau, nếu là đem nàng ném tới vạn xà quật nàng sẽ là cái gì tư vị? Tàn sát sạch sẽ hết thể chắn ta giả. Ta băng màu đen đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nàng lộ nàng muốn vẫn luôn đi xuống đi, vạn xả quật. Nếu là những cái đó giả không có mắt, liền toàn xuống địa ngục đi. Tàn sát sạch sẽ hết thể chắn ta giả. Bảy chữ, đơn giản bảy chữ làm thiên lang đế sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, trước mắt thiếu nữ tuyệt đối là một cái tàn nhẫn người, hoặc là nói, đối đãi nàng địch nhân tuyệt đối là không lưu tình chút nào. Thiên lang đế nhìn trước mặt lúc này khí phách vô cùng thiếu nữ, này lời nói, này biểu tình, này ánh mắt làm thiên lang đế đô cảm thấy một trận quen thuộc, đáy lòng trào ra càng là mãnh liệt chiến ý cùng địch ý. trước mặt thiếu nữ, tựa hồ chính là hắn thiên địch. nếu là chúng ta toàn thiên lang tộc đều phải ra tới ngăn cản ngươi mang đi vương lang tộc đâu? thiên lang đế tựa hồ còn đang suy nghĩ ta băng đối đại địch nhân hay không thật sự sẽ vô tình tàn nhẫn, không khỏi mở miệng hỏi. toàn tộc, nếu là các ngươi thiên lang tộc không có mắt, ta không ngại đưa các ngươi xuống địa ngục. ta băng lạnh lùng mở miệng nói, nàng không muốn cùng chi là địch. Nhưng là nếu là thiên lang tộc chắn tà băng lộ, nàng cũng không là một cái thiện lương ngu ngốc Thiên lang đế nghe được tà băng nói, đấy lòng đông nhiên toát ra một câu, đây mới là quân tà băng, là cái kia cuồng ngạo không ai bị nổi quân tà băng. Nàng là ai? Quân tà băng, hắn rõ ràng không quen biết nàng. Thiên lang đế hiện tại đấy lòng thật là thập phần tò mò, vì cái gì tên này sẽ xuất hiện ở chính mình trong ốc, vì cái gì hắn sẽ đối trước mặt thiếu nữ sinh ra thị huyết xúc động, đưa bọn họ toàn tộc xuống địa ngục. Trước mắt nhân loại thiếu nữ hay không quá mức với xem trọng chính mình. Thiên lang đế không khỏi cười nhạo, hán thiên lang tộc có thể ổn ngồi hồn thú chi lãnh tứ đại chủng tộc chi nhất, há là một nhân loại thả ra mạnh miệng tưởng như thế nào là có thể như thế nào. Quân tà băng, ngươi quá càn rỡ. Thiên lang đế trong mắt hồng quang lại dần dần tràn đầy, thực mau biến thành đỏ đậm đôi mắt thị huyết nhìn tà băng, khinh thường mở miệng nói, liền ở thiên lang đế nói xong câu đó ngay sau đó, thiên lang đế đã tránh thoát tà băng làm lang xa chói buộc. Ta băng nhìn đến thiên lang đế tránh thoát lam lang sa, không có một tia kinh ngạc chi sắc, thu hồi lam lang sa sau trực tiếp phi thân triều lui về phía sau đi tránh thoát thiên lang đế hồn lực. Một cái thiên lang đế nếu là liền đơn giản như vậy bị nàng vây khốn, ta băng liền phải một lần nữa vì hồn thú chi lanh thực lực chấm điểm. Sự thật chứng minh, hồn thú chi lanh tứ đại chủng tộc không có một cái đơn giản. Thiên lang tộc sợ hỏa, bọn họ lại sao có thể không có gì phòng cháy thi thố. Nếu là không đúng sự thật. Thiên lang tộc ở thật lâu phía trước có lẽ liền biến mất ở thế giới này. Ha ha, không càn dỡ liền không phải quân tà băng. Tà băng ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, bay múa mạc phát, tuyệt mị khuôn mặt, bệ nghệ thiên hạ thần thái không một không đem tà băng cuồng vọng bảy ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Tà băng một câu nói xong, trực tiếp phi thân tiến lên, một đạo cường đại hồn kỹ liền hướng tới thiên lang đế phát đi. Hôm nay một trận chiến không đánh không thể. Quy nguyên đốt thiên thức thứ nhất, vũ lạc đốt hoa. Phần 92. Theo Tà Băng thực lực tiến giai, Quý Nguyên Đốt Thiên Quyết chiêu thức cũng xa so với phía trước cường đại rồi không ngừng gấp đôi, Vũ Lạc Đốt Hoa, Vũ Thứ Hỗn Loạn cánh hoa không lưu tình chút nào hướng tới Thiên Lang Đế mà đi. Thiên Lang Đế nhìn đến Tà Băng phát ra tới hồn kỹ, đáy mắt hồng quang chợt lóe, không có trốn tránh trực tiếp phi thân tiến lên. Một trảm trời xanh Thiên Lang Đế hô to một tiếng, lấy ra chính mình vũ khí trời xanh trảm bay thẳng đến Tà Băng hồn kỹ bổ tới. Tà Băng không nghĩ tới Thiên Lang Đế thế, nhưng còn dùng vũ khí, hơn nữa vẫn là một thanh đao. Một thanh tản da màu xanh lục quang mang hào đao, không có một tia ngoài ý muốn, tà băng hồn kỹ bị thiên lang đế một đao phá rớt. Thiên lang đế phá vỡ tà băng hồn kỹ sau không có dừng lại, trực tiếp phi thân hướng tới tà băng mà đi, mắt thấy thiên lang đế trời xanh chảm liền phải chém tới tà băng trên cổ, mà đối mặt tà băng lúc này vẫn là không có động tĩnh, không có một chút động tĩnh, một đôi màu đen đôi mắt nhìn trước mặt trời xanh chảm. Liền ở trời xanh chảm muốn đến tà băng cổ thời điểm, tà băng động Trực tiếp từ ngọc giới trung lấy ra trang giảm đao nháy mắt ra tay đem thiên lang đế trời xanh chảm che ở chính mình cổ trước, liên tiếp động tác, tà băng thân thể đều không có động, liền cổ đều không có bay một chút, toàn bộ động tác xoáy không gì sánh được. Thiên lang đế không nghĩ tới chính mình trời xanh chảm thế nhưng sẽ bị một phen màu đen cùng loại đao vũ khí cấp ngăn trở, hắn trong vấn tượng, trời xanh chảm chính là không gì chặn được, một đao rơi xuống tất yếu thu hoạch một cái tánh mạng. Tà băng màu đen trang giảm đao ở bị đại tinh tinh cấp phá hủy sau. Trải qua Tà Băng chính mình lại lần nữa lựa chế, sớm đã trở thành một phen tuyệt thế trang rằm đao, mà này trang rằm đao cũng đúng là Tà Băng sử dụng tới nhất thuận tay một phen vũ khí. Hai người tư thế kiên trì bất quá hai giây thời gian, theo sau hai người nháy mắt tách ra, Tà Băng tay cầm trang rằm đao trực tiếp phi thân tiến lên cùng Thiên Lang Đế chiến ở cùng nhau. Trời xanh chẳng cùng trang rằm đao đối đâm, cường đại quyết đoán đối chạm vào, hai cái tuyệt sắc người cường đại hồn kỹ so đấu. Cái này hồn thú chi lãnh cấm địa màu đen thực người thụ, hoa ăn thì người Thực người thảo cơ hồ toàn bộ đều bạo động lên, không biết là đang chờ đợi hai người máu tươi tư vị vẫn là ở Hoan Hô trợ lực. Quy nguyên đốt thiên đệ tứ thức, đốt hoa mây tản. Sáu trạm thiên diệt. Hai tiếng hô to truyền đến, lúc này Tả Băng cùng Thiên Lang Đế mới tách ra, hai người bộ dáng lúc này thật là trật vật dị thường, Tả Băng bạch đi dị thượng lây dính điểm điểm màu đen lá cây, mặt phát cũng sớm đã tăng hẳn ra, khóe miệng còn treo một kia máu tươi. Mà Thiên Lang Đế so Tả Băng càng muốn trật vật. Màu ngân bạch sợi tóc hỗn độn bay múa, màu ngân bạch trường bảo đã có rất nhiều bị cắt qua, tuyệt mỹ khoẹt miệng cũng treo một tia vết máu. Theo hai người tiếng la, ẩn chứa thật lớn hồn lực lưỡng đạo hồn kỹ ở hai người sau lưng sinh thành, hai người mới vừa rồi đối chạm vào đã làm hai người biết bọn họ hiện tại lại đánh tiếp đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, hai bên tách ra sau không tự chủ được dùng ra chính mình mạnh nhất một kích. Chạm vào, đông, hai người hồn kỹ đánh vào cùng nhau. Ngáy mắt lưỡng đạo cường đại hồn lực sinh ra hủy diệt hết thảy thật lớn năng lượng, hai tiếng vang lớn qua đi, Tà băng cùng Thiên Lang Đế không có một chút ngoài ý muốn ngáy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Còn không có kết thúc. Hống. Thật lớn thanh âm tiếp tục vang lên, toàn bộ cấm địa bắt đầu kịch liệt lay động lên, sở hữu thực người thụ, hoa ăn thịt người, thực người thảo toàn bộ bắt đầu bạo động lên, không ngừng có thanh âm vang lên, giống như là quỷ khóc sói gào giống nhau thanh âm lục tục truyền ra. Tà băng bị cường đại hồn lực va chạm bay đi ra ngoài. Cả người bị đánh vào một cây thực người trên cây, vốn là bị bất thời giờ hồn lực, tà băng lúc này lại thừa nhận rồi như thế cường đại va chạm, thậm chí nháy mắt cùng tuyết ảnh mấy người khế ước đều bị cắt đứt. Chết ngất, tà băng lúc này đã hoàn toàn chết ngất qua đi. Một bên khác thiên lang đế so với tà băng tình huống còn muốn tốt một chút, hắn dùng ra sáu chảm thiên diệt tuy rằng sẽ bất thời giờ hắn hồn lực, nhưng là hắn bản thân thân là thiên lang tộc bản lĩnh đều không có biến mất. Cho nên hắn hiện tại mở to hai mắt không thể tưởng tượng nhìn bị bọn họ hai cái hồn lực làm lúc này thấm người vô cùng hồn thú chi lãnh cấm địa. Ngọc giới Trung tuyết ảnh, tuyết Táp cùng tiểu tím, thậm chí còn có mặc bốn người cơ hồ là đồng thời che lại chính mình ngực. Đau. Bốn người cảm giác được không thích hợp, sắc mặt nháy mắt đại biến, khế ước không cảm giác được, thế nhưng không cảm giác được tà băng hơi thở. Đã xảy ra chuyện, tà băng đã xảy ra chuyện. Bốn người không ai mở miệng, lấy chính mình nhanh nhất tốc độ ra ngọc Giới. Quỷ Tài cũng cảm giác được không thích hợp, đồng thời ra Ngọc dưới nhìn đến trên mặt đất từ trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi đã chết ngất quá khứ Tà Băng, Tuyết Ảnh mấy người nhìn đến Tà Băng bộ dáng một chút liền sốt ruột lên, Tuyết Ảnh băng mau tốc độ đem Tà Băng ôm ở trong ngực, cảm nhận được Tà Băng ấm áp hơi thở, Tuyết Ảnh một lòng mới bông, theo sau là mãn nhãn lửa giận cùng đau lòng, người nào dám, thương hắn băng nhi đến tận đây, Tuyết Áp, Mặc Tiểu Tím, Quỷ Tài cảm nhận được Tà Băng hiện tại không có sinh mệnh nguy hiểm một lòng cũng đều bông. Nhưng là nhìn đến tà băng trên người vết máu cùng nàng mỏng manh hơi thở, ba người đáy mắt lửa giận cùng đau lòng một chút cũng không thể so tuyết ảnh thiếu. Tà băng hiện tại hơi thở không phải giống nhau nhược, tựa hồ tùy thời đều có khả năng. Không, không có khả năng. Quân tà băng là ai? Là quần ngạo không ai bị nổi người. Là bọn họ thề sống chết đi theo người. Chết, vĩnh viễn đều không thể phát sinh ở nàng trên người. Tà băng nói qua, liền tính nhập ma, ma đế cũng không dám thu nàng. Hiện tại, càng không thể có người có thể từ tà băng trên tay đem nàng bệnh tốt đi, vĩnh viễn không có khả năng. Tuyết ảnh vội vàng từ ngọc giới chung lấy ra tốt nhất đan dược hướng tà băng trong miệng nuốt đi, chính là tà băng căn bản không có ăn xong đi. Hiện tại nàng liền nuốt đan dược sức lực đều không có một tia, liền một chút thần trí đều không có. Tuyết ảnh mấy người khế ước đã bị cắt đứt. bọn họ hiện tại căn bản cảm thụ không đến tà băng thân thể trạng hướng. Tuyết ảnh năm người nhìn tà băng lúc này bộ dáng, năm người hốc mắt đồng thời đã ướt nước lên. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng tà băng trước đêm đan dược ăn xong đi, trước đêm đan dược ăn xong đi. Tuyết ảnh cùng mặt hai người không ngừng vì tà băng đưa vào huy lực. Tiểu tím đại đại trong ánh mắt không ngừng có màu tím nước mắt nhỏ giọt hạ, hắn không nghĩ khóc, hắn đáp ứng quá tỷ tỷ không khóc, đáp ứng quá tỷ tỷ phải làm một cái nam tử hắn, chính là nhìn đến tỷ tỷ lúc này bộ dáng, hắn nước mắt thật là ngăn không được. Tuyết tấp trong mắt thoáng hiện chính là tà băng trêu chọc, tà băng đạm cười, tà băng đối bọn họ nói đồng bọn khi đấy mắt nghiêm túc, tà băng nhất tần nhất yếu. Tuyết Táp đối với tà băng, vẫn luôn là không nóng không lạnh trạng thái, hắn cùng tà băng không có trải qua quá cực khổ, càng không có như thế nào ở Trung Quá, khế ước cũng có đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì ca ca tuyết ảnh, nhưng là hiện tại, tuyết Táp mới biết được, chính mình sớm đã đem tà băng coi như đồng bọn, coi như bằng hữu, coi như sinh mệnh chí nhất. Quỷ tay nhìn đến tà băng lúc này yếu ớt bộ dáng, một đôi màu xanh lá đôi mắt lại nhìn về phía chân trời, đã từng cái kia cuồng ngạo quân tà băng. Hiện tại cái kia đạm mạc lại cuồng vọng quân tà băng hiện tại yếu ớt phản phất tùy thời đều có khả năng rời đi, quân tà băng, nếu là ngươi chịu không nổi tới, như vậy quỷ tài nhất định phải lấy ta chi mệnh đổi ngươi sinh tồn. Chỉ mong ngươi có thể bảo vệ tốt tiểu tím cái này đơn thuần đáng yêu đệ đệ. Không có người biết quỷ tài bọn họ chủng tộc sở che giấu hạng nhất kỹ năng, đó chính là tế mệnh. Bọn họ chủng tộc mệnh có thể đổi về bất luận cái gì sinh vật một cái mệnh. Nay mệnh nếu là cho quân tà băng, hắn quỷ tài tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì câu quán hận có đáng giá hay không? ở quỷ tài trong lòng, không có gì có đáng giá hay không. quân ta băng vì hắn giải trừ phong ấn, càng làm cho hắn tìm được rồi một cái cùng đệ đệ giống nhau đáng yêu tiểu tím. này đó, đủ để. tuyết ảnh cùng mặc nhìn đến ta băng như thế nào đều nuốt không dưới kia viên đan dược. tuyết ảnh cảm nhận được ta băng sinh mệnh lực không ngừng sói mòn, Đáy mắt hiện lên một tia kiên định, nhìn ta băng tuyệt mỹ tái nhợt khuôn mặt ánh mắt có chút trốn tránh, một nhắm mắt, đem đan dược đặt ở môi mỏng ở mặt mấy người kinh ngạc trong ánh mắt túi người liền dán lên tà băng lây dính vết máu cánh nguôi tùy theo đẩy ra tà băng nguôi đem trong miệng đan dược đưa tới tà băng trong miệng hồn lực nhẹ nhàng phụ trợ đem đan dược ở tà băng trong miệng tiêu hóa tuyết ảnh cảm nhận được tà băng trong miệng thanh hương một đôi mắt lam hiện lên một tia hấy nấy đứng dậy rời đi tà băng nguôi cảm nhận được dược lực bắt đầu phát huy tác dụng tà băng sinh mệnh lực không hề sói mòn tuyết ảnh mới thở phào nhẹ nhõm chính là không đợi tuyết ảnh nói chuyện Một bên Mạc cảm nhận được tà băng thân thể không hề chuyển biến xấu, không khỏi đứng dậy một quyền đánh vào tuyết ảnh tuyệt mỹ trên mặt, "Ngươi, ngươi cũng dám hôn băng nhi." Đánh ngươi một quyền, không chuẩn đánh trả, băng nhi nếu là tỉnh lại cũng sẽ tấu ngươi. Mà không phải một cái không rõ lý lẽ người, hắn ái băng nhi, ở nhìn đến tuyết ảnh môi cùng tà băng môi tương gián thời điểm, nội tâm là mãnh liệt đau đớn cảm, cho dù biết tuyết ảnh là vì cứu băng nhi, hắn vẫn là ngăn không được đau đớn cùng phẫn nộ. Nay một quyền, đánh xong lúc sau trong lòng vẫn là khó chịu thực. Tuyết ảnh không có bận tâm mặc tấu hắn kia một quyền, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tà băng. Nàng không thể có bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không thể. Nếu không nói, hắn nhất định phải này toàn bộ đại lục, toàn bộ xuống địa ngục. Thiên lang đế, ngươi lăn ra đây cho ta. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Một đạo hồn hậu thanh âm từ nơi xa chân trời truyền đến, ớt cát đại lục không chín sáu máu chảy thành sông thiên hạ. Nghe thế thanh âm tuyết ảnh mấy người đồng thời nhíu nhíu mày, tuyết ảnh chuẩn bị bế lên tà băng hồi ngọc giới chữa thương thời điểm không nghĩ tà băng thế nhưng mở mắt một đôi nguyên bản sáng ngời bảy màu đôi mắt lúc này lại có chút tạm đạm tà băng liền mở miệng sức lực đều không có gian nan đem ý nghĩ của chính mình dùng ý niệm truyền đạt cấp tuyết ảnh tuyết ảnh từ tà băng ý niệm chung biết tà băng muốn đi xem cùng nàng đối chiến thiên lang đế như thế nào còn có vừa rồi thanh âm là ai phát ra nơi này lại có cái gì bí mật lúc này hồn thú chi lãnh cấm địa là một mảnh hỗn loạn màu đen thụ hoa thảo đã hoàn toàn điên cuồng không được ngươi hiện tại cần thiết trở về chữa thương Tuyết ảnh không chút suy nghĩ sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, tà băng hiện tại thương như thế chi trọng, tuyệt đối không thể làm nàng lại ở bên ngoài chậm trễ đi xuống. Tà băng đôi mắt lộ ra kiên định làm tuyết ảnh sốt ruột lên, tuyết ảnh biết tà băng là muốn hiểu biết đến nơi đây bí mật, nhưng là cũng phải nhìn thân thể A, xem thời gian A, làm mặc đi xem cũng có thể A. Tuyết ảnh, mang theo tà băng đi thôi, nàng tinh tình ngươi còn có thể không hiểu biết. Mặc tại bên người nhìn đến tà băng bộ dáng liền biết tà băng ý tưởng biết rõ Tà băng tính cách mặc không cấm mở miệng đối với Tuyết ảnh nói có hắn ở Tà băng tuyệt đối sẽ không có việc gì hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng có việc Tà băng không có một tia sức lực ở Tuyết ảnh trong lòng ngực dùng hết toàn thân sức lực nhẹ điểm phía dưới Tà băng phải biết rằng hôm nay đến tột cùng là chuyện như thế nào vì cái gì nàng cùng Thiên Lang Đế hồn kí chạm vào ở bên nhau sẽ sinh ra như thế khổng lồ lực đánh vào này tuyệt đối không phải một cái bình thường tình huống còn có hiện tại hồn thú chi lãnh cấm địa bộ dáng Tà băng muốn làm rõ ràng hơn nữa thân thể của nàng nàng chính mình hiểu biết nàng sẽ không chết nàng cô tà. băng mệnh ông trời lấy không đi tiểu tím cùng tuyết táp quỷ tay nhìn đến tà băng bộ dáng đáy lòng đều là một trận đau đớn mà bên kia đang ở đau khổ chống đỡ chờ đợi tà băng trở về bích thanh cảm nhận được một trận thiên diêu mà hoàng sau thiên lang bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau đúng lúc này một cái tuyệt mỹ hồng y yêu diễm nữ tử đầy mặt nôn nóng xuất hiện ở bích thanh bên người, nắm lấy bích thanh liền hướng tới cấm địa phương hướng mà đi Tà băng đã xảy ra chuyện. Yêu hoa cùng tà băng tuy rằng không có ký kết khế ước, nhưng là yêu hoa nhìn đến bên kia cường đại bảy màu hồn lực cùng lúc này thiên diêu địa chấn. Yêu hoa liền biết là tà băng đã xảy ra chuyện, tuyết ảnh bọn họ đang làm gì, tà băng như thế nào liền có chuyện. Yêu hoa không kịp cùng trên tay Bích Thanh giải thích, bằng mau tốc độ chạy tới tà băng nơi địa phương. Lúc ấy tà băng đem Bích Thanh đặt ở ngoại giới thời điểm, liền tư ngọc giới hô lên yêu hoa, làm yêu hoa bảo hộ Bích Thanh cho nên tà băng đối với bích thanh an nguy không có chút nào lo lắng. Yêu hoa gắt gao nhăn mày, cùng nôn nóng thần thái, làm bích thanh cảm nhận được hình như là ra chuyện gì, tuy rằng không quen biết cái này mỹ lệ nữ tử, nhưng là cảm giác nói cho nàng, trước mặt nữ tử áo đỏ đối nàng không có một kia định ý, hơn nữa tuyệt đối cùng tà băng có liên hệ, hoặc là nói chính là tà băng lưu lại bảo hộ chính mình người. Không thể không lại lần nữa khích lệ bích thanh thông minh. Lúc này tuyết ảnh bên này, tuyết ảnh bế lên tà băng, Mấy người che dấu khởi hơi thở liền hướng tới thanh âm kia truyền đến phương hướng mà đi, mấy người bằng mau tốc độ tới mục đích địa, tà băng giờ phút này gian nan mở to mắt nhìn đến trên mặt đất khỏe môi treo lên máu tươi thiên lang đế cùng đối diện một cái lão giả. Thiên lang đế, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Kia lão giả tựa hồ không có phát hiện tà băng mấy người đã đến, trực tiếp mở miệng đối với trên mặt đất thiên lang đế hỏi, phản phất cái này thiên lang đế ở hắn trong mắt một chút cũng không tính cái gì. Như ngươi chứng kiến chỉ là tưởng hủy hoại cái này cấm địa. Thiên Lang Đế miễn cưỡng đỡ phía sau thực người thụ đứng lên, màu xanh lục đôi mắt lúc này có chút lạnh lẽo, tuyệt mỹ trên mặt treo nhẹ nhẹ máu tươi, dựa thực người thụ, yếu ớt lại không mất một chút uy nghiêm nhìn thẳng đối diện lão giả. Phần 93. Hủy hoại cái này cấm địa. Ngươi có cái gì tư cách? Lão giả nghe được Thiên Lang Đế nói, tựa hồ thực tức giận, thần sắc càng là có chút trốn tránh, tựa hồ này cấm địa có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta băng đôi mắt đã tránh không ai. Nghe được thiên lang đế nói, tà Bang có chút nghi hoặc, thiên lang đế tuyệt đối không phải một cái người tốt, càng sẽ không trợ giúp nàng giấu giếm này lão giả, chính là hắn không nói cho lão giả là bọn họ hai cái hồn ngũ kỹ so đấu tạo thành lại là vì cái gì. Còn có lão giả rõ ràng trốn tránh, này hồn thú chi lãnh đến tuột cùng còn có cái gì bí mật. Chẳng lẽ này lão giả chính là thiên lang tộc sau lưng cái kia kẻ thần bí. Tà Bang hiện tại càng muốn đầu vóc liền càng đau, vội vàng đem này đó đều bình đi, vận khí quy nguyên đốt thiên quyết. Tà băng đấy lòng không khỏi cười khổ một tiếng, lần này thương thật đúng là xưa nay chưa từng có nghiêm trọng a. Tuyết ảnh mấy người nhìn đối diện hai người, đáy mắt đều là nồng đậm sát ý, chính là trước mắt người Đả Thương băng nhi. Quả thực chính là tiêm chết. Tuyết Táp hiện tại là hiểu biết vì cái gì lúc trước hắn Đả Thương tà băng sau, tiểu tím sẽ cùng hắn đối nghịch đã lâu như vậy, hiện tại, hắn chỉ nghĩ giết trước mắt Thiên lang Đế. Thương tổn Tà băng, chỉ có tử lộ một cái. Lúc này đã vừa mới tiến vào xương trắng xâm phương đông mục vũ cùng hoa thần giật hai người ở bất đồng địa phương đồng thời bưng kín chính mình ngực, như thế nào sẽ như vậy đâu? Chẳng lẽ, chẳng lẽ băng nhi? Không, không có khả năng. Hai người nháy mắt biến mất tại chỗ hướng tới bảy màu hồ bay đi. Băng nhi như vậy cường hãn người như thế nào sẽ có việc đâu? Không có khả năng, không có khả năng. Trong đầu không ngừng lặp lại này một câu. Cấm địa, ta đã sớm tưởng hủy hoại nó. Thiên lang đế không nóng không lạnh thanh âm truyền ra một đôi màu xanh lục đôi mắt thâm thúy vô cùng lão giả nghe được thiên lang đế nói tựa hồ thực tức giận một trương mặt giả tức giận đến có chút đỏ bừng hung hăng vung ống tay háo đối với thiên lang đế hỏi vừa rồi có phải hay không cùng người khác đối chiến là nhân loại kia giết không có tuyết ảnh mấy người nghe được lão giả nói thiếu chút nữa lập tức xông lên trước đêm này lão giả hôi phi yên diệt bọn họ băng nhi há là này đó rác rưởi nói sát liền giết ta băng bắt lấy tuyết ảnh quần áo tay nhẹ nhàng khẩn một chút Ý bảo bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Mấy người áp xuống đầy lòng phẫn nộ, đối với Tà Băng cười gật gật đầu, chính là đái mắt lại không có mỉm cười, nhìn đến Tà Băng tái nhợt vô lực thần sắc, bọn họ chỉ nghĩ đem toàn bộ hồn thú chi lãnh cấp hoàn toàn hủy diệt. Tà Băng vô lực mở to mắt, nàng biết bên người nàng mấy người đều là tuyệt đỉnh cường giả, cũng biết bọn họ hiện tại thực tức giận phía trước chính mình cùng Thiên Lang Đế khai chiến khi đơn phương ngăn cách chính mình tin tức làm tuyệt ảnh mấy người kịp thời không có phát hiện chính mình có nguy hiểm. Nhưng là tà băng thật sự không nghĩ ý lại bọn họ, nàng biết bên người mấy người sẽ vẫn luôn bồi ở nàng bên người, đúng là bởi vì như vậy, tà băng mới muốn càng thêm nỗ lực biến cường, càng thêm nỗ lực chiến đấu. Ở sống hay chết chi gian thăng cấp, nàng sẽ không dựa vào bất luận kẻ nào, nàng muốn cùng bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ. Đây mới là quân tà băng, là mọi người hiểu biết nhận thức quân tà băng, nếu là một ngày kia nàng dựa vào bên người mấy người sinh tồn, như vậy nàng liền không phải quân tà băng. Nhân loại. Đã chết. Thiên lang đế không có một chút do dự trực tiếp mở miệng nói ra những lời này, hắn hiện tại không biết tà băng có hay không sự tình, nhưng là những lời này chính là như vậy từ trong miệng đẻ ra, thiên lang đế chính mình cũng không cấm cảm thấy kỳ quái, theo sau lại thoải mái, thôi thôi, như vậy mãnh liệt va chạm, liền tính bất tử tại đây cấm địa phỏng trừng cũng mất mạng. Đã chết, đã chết liền lão giả một câu còn không có nói xong, đã bị một đạo thanh âm đánh gãy. Thiên lang đế, cấm địa phát sinh sự tình gì? một đạo dễ nghe nữ tử thanh âm từ phương xa truyền đến, chớp mắt thời gian đã xuất hiện ở tà bang mấy người tầm mắt nội, nữ tử thực mỹ, thật sự thực mỹ, cùng yêu hoa tuyệt đối là một cái cấp bậc. Hơn nữa nữ tử đầu đội mũ phượng, lửa đỏ đầu tóc bay múa, này nữ tử không phải người khác, đúng là cùng thiên lang tộc gần nhất hỏa phượng hoàng nhất tộc thủ lĩnh hỏa hoàng. Như ngươi chứng kiến, cấm địa đã bắt đầu rồi bạo động. Thiên lang đế lạnh lùng trong thanh âm không có một chút cảm tình, nhìn đối diện cao quý hỏa phượng hoàng thủ lĩnh hỏa hoàng, bạo động. Hoà Hoàng, hoàng nhăn lại tú lệ mày, nhìn như cũ ở vào bạo loạn trạng thái hạ thực người thụ hoa cung thảo, phảng phất nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình, ngẩng đầu thanh âm run rẩy đối với Thiên Lang Đế nói, này cấm địa, này cấm địa, không phải phong ấn một cái, chẳng lẽ là phong ấn bị đánh vỡ? Nếu là thật sự, Thiên A, Hoa hoàng, hoàng quả thực không dám tưởng tượng, nếu là cái kia, đánh vỡ phong ấn nói. Thiên Lang Đế nghe được Hoa Hoàng cái cách nói này, ánh mắt lập tức ngưng trọng lên, hắn căn bản không có nghĩ tới sẽ đánh vỡ phong ấn. Đối diện Lão giả lúc này lại là bất đắc gì lắc lắc đầu, thở dài, xoay người đưa lưng về phía thiên lang đế cùng hỏa hoàng hai người, thê lương ngự khí nói chuẩn bị tổ chức bốn tộc ngăn cản lần này thai nạn đi, Hai hề khó hề, phúc hề hòa hề. Lão giả nói xong xoay người biến mất ở mấy người trước mặt, hắn tất yếu đi tìm cái kia mấy cái quái vật nói nói chuyện. Ta băng nghe đến đó, trong lòng nghi hoặc càng thêm nhiều, phong ấn. Chẳng lẽ thiếu chút nữa bị nàng cùng thiên lang đế va chạm hồn kỳ cấp đánh vỡ? Hơn nữa phong ấn đồ vật hẳn là còn tuyệt đối không giống bình thường. Nếu là thứ này phá vỡ phong ấn thai hỏa hoặc Cát Đại Lục nói, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến, bởi vì Hỏa Cát Đại Lục có nàng thân nhân, nàng bằng hữu. Hòa hoàng, trước làm thủ hạ đem cấm địa chặt chẽ phong lên, chúng ta hiện tại tách ra, ngươi đi tìm Tử Kim cự long nhất tộc, ta đi tìm Bạch hổ nhất tộc, tuyệt đối không thể làm bên trong đồ vật ra tới, nếu không nói, này thiên hạ, sợ là muốn máu chạy thành sông thiên lang đế không để bụng thiên hạ tổn vong nhưng là hắn con dân hắn cần thiết phải bảo vệ, cho nên hiện tại không chấp nhận được hắn có bất luận cái gì ý tưởng. Hắn tự hồ có thể nhìn đến nếu là kia đồ vật ra tới về sau này đại lục cảnh tượng. Không thành vấn đề, chính là thương thế của ngươi hỏa hoàng vừa tới liền phát hiện thiên lang đế lúc này đã hồn lực khô khốc, chỉ là dựa vào thiên lang tộc cường đại thân thể mới có thể dựa đứng ở nơi này. Thiên lang đế lắc lắc đầu, đối với hỏa hoàng nói ta không có việc gì, ngươi đi trước tử kim cự long tộc, ta theo sau liền đi trước bạch hổ nhất tộc. Hỏa hoàng, hoàng biết thời gian chờ không được, cũng liền không ở nói cái gì, gật gật đầu biến mất ở Thiên Lang Đế trước mặt. Thiên Lang Đế nhìn đến Hỏa hoàng, hoàng rời đi, trong mắt nhìn lướt qua Tà Băng mấy người nơi bọn họ phương hướng, còn không có nói chuyện, thân thể đã như là đoạn lạc diều giống nhau ngã xuống trên mặt đất. Chúng ta hồi Ngọc Giới, trước chữa thương. Tà Băng ra sức mở miệng lại không có một chút thanh âm, nhưng là Tuyết Ảnh mấy người lại đều biết Tà Băng ý tứ, mấy người nhìn thoáng qua trên mặt đất Thiên Lang Đế, biết Tà Băng không hy vọng bọn họ nhúng tay chuyện này. Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất chính là tà băng thương, mấy người nháy mắt lắc mình về tới ngọc giới. Trở lại ngọc giới tà băng, rốt cuộc không chịu nổi thân thể suy yếu, trực tiếp ké xịu ở tuyết ảnh trong lòng ngực, tuyết ảnh vội vàng đem tà băng buông làm nàng khoanh chân ngồi song song, tuyết ảnh cùng mặt hai người liền bắt đầu vì tà băng thua nổi lên hồn lực, hai người cảm nhận được tà băng trong cơ thể hỗn loạn hồn lực cùng kinh mạch, trong mắt ngăn không được đau lòng. Hồn thú chi lãnh, các ngươi tốt nhất cầu nguyện tà băng không có việc gì. Nếu là Tà Băng có một tia sai lầm, các ngươi liền phải làm tốt hủy diệt chuẩn bị. Thiên Lang đế mệnh, Tà Băng một ngày nào đó sẽ tự mình đi lấy, cho dù bọn họ đối với đem Tà Băng trọng thương đến tận đây Thiên Lang đế có lại đại sát ý, bọn họ cũng sẽ không nghịch Tà Băng ý tứ. Tà Băng lúc này đã không có một chút chi giác, cả người ở vào hoàn toàn hôn mê trạng thái, thậm chí liền thần niệm cũng ở vào ngủ đông trạng thái. Tuyết Ảnh cùng Mạc hai người đầy đầu mồ hôi mỏng ở vì Tà Băng khơi thông trong cơ thể hỗn loạn kinh mạch, trấn an Tà Băng trong cơ thể hồ lực nhưng là tà băng bảy màu hồn lực lại hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng áp chế trụ. ngay cả mặc hiện tại cũng đã không có một chút biện pháp tà băng trong cơ thể tuy rằng cùng đã từng giống nhau vẫn là bảy màu hồn lực nhưng là nàng lúc này bảy màu hồn lực cùng đã từng hoàn toàn không giống nhau là nguyên bản đối tà băng hồn lực thực hiểu biết mặc lúc này là bó tay không biện pháp tà băng hồn lực quá cường hãn hắn cùng tuyết ảnh hai người hợp lực cũng áp chế không được tà băng hồn lực có thể nghĩ tà băng trong cơ thể bảy màu hồn lực đến tận cùng có bao nhiêu cường không có người biết ở xa xôi chỗ nào đó một cái giâu bạc lão nhân trước mặt mây trắng thượng đúng là lúc này mặc cùng tuyết ảnh vì tà băng áp chế hồn lực một màn lão nhân vừa nhìn vừa sờ sờ giâu lắc đầu nha đầu này thực lực còn kém như vậy liền như vậy cậy mạnh bất quá ngay sau đó lão nhân trên mặt lại hiện lên vẻ tươi cười hắn thích chính là nha đầu này chấp nhất cùng vĩnh không nhận thua tín nhiệm theo sau lão nhân vung tay lên mây trắng biến mất không thấy lão nhân nhìn trong tay bầu rượu sân kia hai nha đầu còn tìm không đến hắn thời điểm Vẫn là tiếp tục uống hắn rượu ngủ hắn hảo rất đi. Nếu không, lão nhân khỏe mắt chịu chịu, trời biết khi đó sẽ phát sinh chuyện gì. Ai? Thế nhưng làm tà băng chịu như vậy trọng thương. Yêu hoa vừa tiến vào ngọc giới, liền nhìn đến tuyết ảnh cùng mặc ở vì đã không có một tia huyết sắc tà băng thua hồn lực. Yêu hoa tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn đến tà băng như thế yêu ớt một mặt. Yêm trụ đáy lòng đau lòng, căm giận hỏi. la thiên lang đế. Ta thật muốn hiện tại liền đi giết hắn. Tuyết tắp nắm chặt nắm tay ở không trung múa may một quyền. Bọn họ nhiều người như vậy thế nhưng liền Tà băng đều bảo hộ không tốt, đáng chết. Yêu Hoa nghe được Thiên Lang Đế lập tức liền phải bạo tẩu. Bất quá bị bên người Tiểu Tím kéo lại. Lúc này Tiểu Tím tuy rằng màu tím nước mắt tích không ngừng chảy xuống, nhưng là non nớt trên mặt lúc này không có một tia thiên chân, có chỉ là lãnh lệ. Tiểu Tím lần đầu tiên ngự khí lạnh băng nói: Thiên Lang Đế, tỷ tỷ sẽ giải quyết. Thiên Lang tộc là của ta. Otcat Đại Lục 097 Vương Lang tộc nỗi nhớ nhà. Tiểu Tím Tựa Hồ ở trong nháy mắt trưởng thành giống nhau. Hiện tại Tiểu Tím chính là ở chung nhiều nhất Tuyết Ảnh cũng có chút nhìn không thấu. Tiểu Tím trước nay đều là đáng yêu vô cùng, một cái thích dính Tà Băng trưởng không lớn hài tử, mà Tà Băng cũng vẫn luôn bảo hộ Tiểu Tím, không cho Tiểu Tím đã chịu một chút thương tổn. Hiện tại Tiểu Tím màu tím mắt to như cũ là thanh khiết vô cùng, nhưng là màu tím trong mắt lại để lộ ra lại là cùng thường lui tới không giống nhau sắc bén quan mang. Thiên Lang tộc, hắn Tiểu Tím sẽ không bỏ qua bọn họ. Tiểu Tím tiểu nắm tay hung hăng nắm lên thương tổn hắn tỷ tỷ nhất định phải trả giá đại giới. Tiểu tím luôn là cho rằng chính mình tỷ tỷ là vô địch, là cường đại, tuy rằng đã từng cũng chịu quá thương, hôn mê quá, nhưng là cũng không giống lần này giống nhau cả người yếu ớt tựa như một cái hoa hoa giống nhau, không có huyết sắc tuyệt mỹ khuôn mặt cùng tà băng mỏng manh hô hấp, làm tiểu tím minh bạch hắn tỷ tỷ không phải vô địch, hắn tỷ tỷ cũng là cá nhân, là cái sẽ bị thương, sẽ đau người. Tiểu tím muốn lớn lên, Tiểu tím muốn cho Tỷ tỷ biết hắn cũng không phải một cái sẽ chỉ ở Tỷ tỷ cánh chim dưới sự bảo vệ đệ đệ, tiểu tím là phải bảo vệ Tỷ tỷ, tiểu tím là muốn nỗ lực bảo hộ Tỷ tỷ. Cho nên tiểu tím nhất định sẽ cường đại lên. Tuyết ảnh mấy người cảm nhận được tiểu tím quyết tâm, không cấm đáy mắt đều hiện lên một tia vui mừng, tiểu tím trưởng thành, về sau hắn vẫn là cái kia đáng yêu đơn thuần tiểu tím, nhưng là có chút đồ vật lại là trước sau không giống nhau, ta băng bên người không có kẻ yếu, cũng sẽ không xuất hiện kẻ yếu. Cho dù hiện tại tiểu tím còn không phải rất mạnh, nhưng là từ nhỏ đi theo tà băng lớn lên hắn tu luyện công pháp lại sao có thể cấp thấp đâu. Từ kim cự Long nhất tộc có cái nào là tiểu tím như vậy trưởng thành kỳ liền có thể hóa thành hình người. Tiểu tím tuy rằng thích dính tà băng, nhưng là hắn tu luyện một chút cũng không có rơi xuống. Ảnh ca ca rất mạnh, cường đến tiểu tím không dám tưởng tượng nông nỗi. Sau lại xuất hiện tuyết Táp đồng dạng rất mạnh, cùng ảnh ca ca giống nhau cường, yêu hoa thực lực cũng càng là cường đại bao gồm cuối cùng quỷ tài thực lực tuy rằng so ảnh ca ca bọn họ kém một ít, nhưng là đồng dạng cường hãn vô cùng. Tỷ tỷ đau hắn, hắn biết, nhưng là tại như vậy một đám cường giả bên người, tiểu tím cần thiết muốn biến cường mới có thể vẫn luôn ngốc tại tỷ tỷ bên người, tiểu tím nhất định phải cường đại. Tiểu tím nhìn Tà Băng tái nhợt khuôn mặt, ở Tà Băng bên người khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu rồi tu luyện. Yêu Hoa nhìn đến tiểu tím tâm lý có thể lớn lên, cũng thực vì Tà Băng cao hứng, chỉ là Tà Băng lúc này lại là không có nhìn đến tiểu tím này một mặt. Nếu là nàng thấy được, hẳn là lại sẽ tự trách đi, yêu hoa hiện tại bồi ở tà băng bên người sớm đã không phải bởi vì tà băng nói muốn giúp nàng báo thù, hiện tại nàng là thiệt tình muốn bồi ở nàng bên người, làm một cái bạn tốt thân phận bồi nàng. Bích Thanh hiện tại trừng mắt một đôi mắt vẫn luôn đang nhìn tà băng, bị thiên lang vương cấp bị thương, đều là nàng hại tà băng, nàng lúc ấy nên ngăn lại tà băng, không cho nàng đi cứu nàng người nhà, Bích Thanh càng nghĩ càng hối hận, một đôi mắt là tràn đầy nước mắt, tà băng hiện tại đến tột cùng thế nào. Phần 94. Bích Thanh, tà băng sẽ không có việc gì, ngươi đi trước nhìn xem người nhà của ngươi đi. Yêu hoa nhìn đến Bích Thanh bộ dáng, không khỏi tiến lên mở miệng đối với Bích Thanh nói, tà băng tuyệt đối sẽ không có việc gì, không có người hoài nghi điểm này, tà băng nói qua, nàng mệnh, thiên cũng lấy không đi. Vương lang nhất tộc ở tà băng hôn mê trước cũng đã đưa bọn họ từ thất thải lĩnh vực chuyển rời đến ngọc giới nội. Bích Thanh nghe được yêu hoa nói, quay đầu nhìn về phía yêu hoa thanh Thúy Thanh âm hỏi. Tà băng nàng thật sự không có việc gì sao. Mấy người nghe được Bích Thanh cái thứ nhất quan tâm chính là ân nhân tà băng mà không phải chính mình người nhà, không khỏi mới nhìn thoáng qua Bích Thanh, Bích Thanh cũng không biết, liền này một câu từ trong lòng nhảy ra tới nói, làm tà băng các đồng bọn đối với nàng hảo cảm đã bay lên một nửa. Tuyết ảnh mấy người đều không phải không rõ lý lẽ người, cũng không sẽ bởi vì tà băng là vì cứu vương lang tộc mà bị thương liền đi chán ghét Bích Thanh, tương phản bọn họ nhưng thật ra thực thưởng thức cái này vương lang tộc công chúa. Yên tâm đi, băng nhi mệnh mặc hắn là thần là ma cũng lấy không đi. Mặc nhìn tà băng yếu ớt bộ dáng, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn tà băng mở miệng nói, băng nhi mệnh, chưa từng có người có tư cách tới lấy. Bích Thanh gật gật đầu, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là đấy lòng đã quyết định, nếu là tà băng ra chuyện gì, nàng tuyệt đối sẽ dùng này một mạng đi bồi nàng. Đi thôi, chúng ta đi xem tộc nhân của ngươi. Yêu hoa nhìn thoáng qua tà băng sau, đối với Bích Thanh nói Yêu hoa tin tưởng, nếu là tà băng thật sự có chuyện gì, như vậy, đại lục này nên biến mất. Bích Thanh nhẹ giọng trả lời, hảo. Theo sau Bích Thanh theo yêu hoa chiều ngọc giới trong đó một phương hướng đi đến, vừa mới bắt đầu tiến vào, một lòng đều đặt ở trọng thương tà băng trên người, căn bản không có tâm tư đi chú ý lúc này nơi chính là địa phương nào, thậm chí liền chính mình trong cơ thể hồn lực đã ở dần dần khôi phục cũng không biết. Lúc này Bích Thanh mới chú ý tới ngọc giới chung cảnh sắc. Một cái so với bọn hắn hồn thú chi lanh còn muốn Mỹ lệ địa phương, còn có ập vào trước mặt linh lực, nơi này là địa phương nào. Yêu Hoa nhìn đến Bích Thanh nghi ngờ, mở miệng nói, nơi này xem như tà băng chính mình một cái lĩnh vực. Bích Thanh nghe được Yêu Hoa nói, ánh mắt lập tức không thể tưởng tượng nhìn về phía Bích Thanh, tà băng lĩnh vực. Nàng như vậy tiểu nhân tuổi thế nhưng đã có lĩnh vực. Không phải hồn đế cấp bậc mới có thể có được lĩnh vực sao. Tà băng thực lực nàng biết ta, tuy rằng so giống nhau nhân loại hiếu thắng rất nhiều nhưng là rốt cuộc mới ngũ giai hồn tôn A. Ta băng nàng đến tột cùng có phải hay không cá nhân A, Bích Thanh đối điểm này thật sâu hoài nghi, nhân loại nơi nào có như vậy biến thái. Bích Thanh ý tưởng là tất cả đều bại lộ ở trên mặt, yêu hoa cười cười, vấn đề này, nàng chính mình lại làm sao không phải vẫn luôn đang hỏi chính mình đâu. Như thế biến thái người, đến tột cùng là người sao. Yêu hoa tin tưởng, ta băng tương lai tuyệt đối là không thể đo lường, nàng tiềm lực, thực lực của nàng, nàng làm người, nàng dung mạo Bất luận điểm nào đều làm thiên hạ điên cuồng. Yêu hoa mang theo Bích Thanh đi vào nàng tộc nhân địa phương sau, liền đứng dậy rời đi, quay trở về tà băng bên người, kia mấy cái đại nam nhân như thế nào có thể chiếu cố hảo tà băng, hiện tại tà băng chịu thương cũng không phải là trước kia tiểu đánh tiểu nháo khôi phục 2 ngày thì tốt rồi, vẫn là nàng tới chiếu cố hảo. Lúc này Bích Thanh theo Yêu hoa sở chỉ phương hướng, quả nhiên thấy được chính mình phụ thân còn có ca ca, còn có kia còn sót lại 800 danh vương lang tộc người. Vương lang tộc tộc trưởng còn có thiếu chủ nhìn đến Bích Thanh thân ảnh, lập tức đứng thẳng lên, vương lang tộc tộc trưởng nhìn chiều chính mình chạy tới nữ nhi, không khỏi bước nhanh tiến lên đón nhận Bích Thanh. Phụ thân, ca ca Bích Thanh nhìn đến chính mình thân nhân không còn có nàng kiên cường, trong ánh mắt đại tích đại tích nước mắt rơi xuống, Bích Thanh lại kiên cường, lại thông minh, nàng cũng bất quá là một cái không có lớn lên hài tử, là một cái nguyên lai vẫn luôn bị phụ thân ca ca tộc nhân phủng ở lòng bàn tay tiểu công chúa trong khoảng thời gian này sở hữu bỉ khuất tựa hồ đều tưởng theo nước mắt lưu đi không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo vương lang tộc tộc trưởng bích hoàng hơi hơi hé miệng cuối cùng chỉ nói ra này bốn chữ không có việc gì liền hảo bọn họ hiện tại không có việc gì liền hảo vương lang tộc thiếu chủ bích dã nhìn chính mình mũi mũi đôi mắt cũng có chút ướt át thời gian không dài bọn họ lại đã trải qua sinh ly tử biệt tựa như phụ thân nói không có việc gì liền hảo bọn họ hiện tại không có việc gì liền hảo còn có thể gặp lại còn có thể gặp mặt, thật tốt. Đúng rồi, Bích Thanh, vị kia đã cứu chúng ta ân nhân đâu. Vương lang nhất tộc tuy rằng không phải cái gì thiện lương trùng tộc, nhưng là duy nhất một chút là sở hữu trùng tộc đều so ra kém, ngay cả tử kim cự long nhất tộc cũng so ra kém, đó chính là có ân tất báo. Không nói tà băng còn hảo, vừa nói khởi tà băng, Bích Thanh thật vất vả ngừng nước mắt lại bắt đầu hào hào đi xuống lưu, tà băng, tà băng nàng bị thiên lang đế đả thương, hiện tại còn ở hôn mê, ô ô. Bích Hoàng cùng Bích Giã nghe được tà băng vì cứu bọn họ bị thiên lang đế đả thương đang ở hôn mê chung, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, thiên lang đế thực lực bọn họ không phải không biết, thiên lang đế thực lực tuy rằng không kịp vương Lang tộc tộc trưởng Bích Hoàng, nhưng là hắn phía sau kia kẻ thần bí quá mức lợi hại, hơn nữa đối với một cái thiếu nữ tới nói, nàng như thế nào có thể thừa nhận trụ thiên lang đế công kích. Mặt khác tộc nhân nghe được tà băng vì cứu bọn họ mà hôn mê, hiện tại thậm chí còn sinh tử không rõ. Không khỏi từ đấy lòng bắt đầu quyết định nếu là tà băng có thể sống sót, bọn họ nhất định phải hảo hảo báo đáp này nhân loại. Bích Hoàng cùng Bích Giã trong lòng càng là hạ một cái quyết định quan trọng, Bích Hoàng nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi cùng nhi tử, nhìn nhìn lại tộc nhân, một cái ánh sáng hiện lên, vương lang tộc tộc trưởng đã hóa thành một cái 30 tuổi tả hữu trung nhân nhân, bộ dáng cũng là cực kỳ anh tuấn, cả người tràn ngập gia tính, vương lang tộc đặc có gia tính. Bích Hoàng nhìn tộc nhân của mình mở miệng nói, ta tuyên bố. Chúng ta vương lang nhất tộc từ hôm nay trở đi đi theo với ân nhân quân tà băng, đại gia có cái gì dị nghị sao? Binh giã trong ánh mắt đã không có một chút mới vừa thấy tà băng khi ngạo khí, hiện tại có chỉ là đối tà băng cảm kích cùng tò mò, một nhân loại vì cứu bọn họ thiếu chút nữa liền chính mình mệnh đắc thượng, người như vậy nếu là không có tư cách làm cho bọn họ vương lang tộc đi theo nói, như vậy thế giới này tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có tư cách được đến vương lang tộc đi theo. Nô trở cũng không bất luận cái gì dị nghị. Vương lang tộc tộc nhân cùng kêu lên mở miệng nói, không sai, thống nhất mở miệng, chứng minh bọn họ thấp nhất cấp cũng là thần thú. Vương lang tộc thành viên hiện tại không nhiều lắm, nhưng là 800 người thống nhất thần thú cấp bậc trở lên. Như vậy một chủng tộc, tuyệt đối sẽ làm đại lục bất luận cái gì một cái thế lực, cá nhân điên cuồng. Không có dị nghị, bọn họ không có bất luận cái gì dị nghị, vẫn là câu nói kia, quân tà bang đáng giá bọn họ đi theo. Càng quan trọng là, nếu là không có quân tà bang, bọn họ vương lang tộc có lẽ liền phải vĩnh viễn biến mất Cho nên, bất luận là báo ân vẫn là tà băng cá nhân thực lực, đều đáng giá bọn họ đi theo. Một cái khổng lồ chủng tộc thế lực cứ như vậy ở tà băng hôn mê dưới tình huống hoàn toàn nỗi nhớ nhả với tà băng. Bích Thanh mang theo chính mình phụ thân cùng ca ca muốn liền phải đi xem tà băng hiện tại thương tình. Ba người mới vừa đi đến tà băng bên người, liền thấy được tuyết ảnh mấy người vây quanh ở tà băng bên người, mà trung gian tà băng tình huống hiện tại tựa hồ thật thật sự không tốt. Đi vào mới nhìn đến. Lúc này tà băng bạch đi thế nhưng đã hoàn toàn lây dính thượng máu tươi, tà băng mày gắt gao nhăn ở bên nhau, Khoe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Nháy mắt, "Không, Băng Nhi, tỷ tỷ." A! Vài tiếng tê tâm liệt phế thanh âm chấn triệt toàn bộ ngọc giới. Hotcast đại lục 098 cứu mạng Hoàng Châu Thảo. Chỉ thấy lúc này tà băng trên người mạch máu bắt đầu bạo phá, không ngừng có máu tươi phun trào mà ra, màu trắng váy áo đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng, hồng phấn rũ, hồng loá mắt. Hồng làm tất cả mọi người chảy ra nước mắt. Tuyết Ảnh ôm ấp Tà Băng, không ngừng cấp Tà Băng thua hộ lực, thua sinh mệnh lực, Tuyết Táp đến trong hoa viên ngắt lấy vô số linh quả linh dược giúp Tà Băng cầm máu, mặc ở bên cạnh cùng Tuyết Ảnh giống nhau đem chính mình sinh mệnh lực hướng Tà Băng trên người thua. Tiểu Tím nhìn Tà Băng, bất lực ngồi xổm xuống thân mình, màu tím nước mắt vẫn luôn đi xuống lạc, vì cái gì hắn giúp không đến tỉ tỉ, vì cái gì hắn cái gì đều giúp không đến tỉ tỉ. Tuyết Táp chính dược, yêu hoa hướng Tà Băng băng phá miệng vết thương trị thuốc mọi người hốc mắt đều là ước tác, không có người mở miệng nói chuyện, trừ bỏ mới vừa rồi kia vài tiếng nhìn đến Tà băng bạo phá mạch máu khi tê tâm liệt phế tiếng la, mỗi người trong lòng đều gắt gao nắm ở bên nhau, hận không thể đem Tà băng lúc này sở hữu thống khổ đều chuyển rời đến bọn họ trên người. Bích Thanh cùng Bích Hoàng hai người nhìn đến Tà băng lúc này bộ dáng, trong lòng sinh ra chính là mãnh liệt tay nái cảm, ân nhân vì cứu bọn họ, đều là vì cứu bọn họ à? Bích Thanh hồng hốc mắt chạy như bay đến Tà băng bên người, nàng cũng muốn hỗ trợ chính là lại nàng lại không có chút nào có thể giúp được tà băng địa phương. Bích Hoàng cảm thụ một chút tà băng lúc này tình huống thân thể, trong đầu linh quang trận lóe, mở miệng đối với Tuyết Ảnh mấy người nói, "Chủ nhân hiện tại sinh mệnh lực ở mạnh mẽ sói mòn, máu không tuần hoàn, linh dược cũng không có tác dụng, nhưng là ta biết một chỗ có một gốc cây Hoàn Châu thảo, hẳn là có thể ngừng chủ nhân sinh mệnh lực sói mòn." Hoàn Châu thảo? Nơi nào có? Yêu Hoa nghe được Bích Hoàng nói, lập tức ngẩng đầu, một cái phi thân liền đến Bích Hoàng trước mặt nắm lên hình người trạng thái Bích Hoàng cánh tay nôn nóng hỏi, "Hoàn Châu Thảo, cực kỳ hiếm thấy một loại linh dược, chỉ cần còn có một hơi ở, ăn vào Hoàn Châu Thảo liền có thể giữ được một cái mệnh, lại còn có Châu Thảo không cần máu tuần hoàn cùng hồn lực phụ trợ, Hoàn Châu Thảo là vào miệng là tan, dược lực sẽ lập tức ở trong cơ thể lưu chuyển." Tuyết ảnh mấy người tuy rằng không biết Hoàn Châu Thảo đến tột cùng là làm gì đó, nhưng là nhìn đến yêu hoa bộ dáng cũng biết tuyệt đối là đối tà băng thương hữu dụng dược, không khỏi mở miệng tầm mắt đều chuyển rời đến Bích Hoàng trên người. Bích Hoàng nhìn đến tà băng sinh mệnh lực nhanh trong sói mòn, không dám có chút do dự, trực tiếp mở miệng nói, liền tại đây cấm địa phong ấn kia quái vật địa phương có một gốc cây hoàn châu sơn, nhưng là đến nay không có hồn thú hoặc là nhân loại có thể tới gần kia phong ấn địa phương. Bích Hoàng nói xong, không khỏi có chút lo lắng, cấm địa phong ấn địa phương không có bất luận kẻ nào tới gần quá, vừa đến nơi đó liền sẽ bị lực lượng cường đại bắn ngược, cho nên Hoàn Châu thảo cố nhiên chân quý, nhưng không ai có thể ngắt lấy xuống dưới. Bích Hoàng cũng là không có cách nào mới mở miệng đem Hoàn Châu Thảo nói ra. Rốt cuộc hiện tại nếu là cứu tà băng nói, tựa hồ không có gì so Hoàn Châu Thảo càng có hiệu quả. Hơn nữa tà băng bên người mấy người, mỗi một cái đều làm Bích Hoàng có một loại từ đáy lòng kính sợ cảm giác, đó là tuyệt đối cường giả mới có thể mang cho hắn cảm giác, nói không chừng có bọn họ liền có thể cứu tà băng. Ít nhất trước không chế được tà băng sinh mệnh lực sói mòn. Chúng ta hiện tại liền đi, mau. Yêu hoa nắm lên bích hoàng cánh tay liền phải ra ngọc giới, lại bị mặc cùng tuyết Táp cấp ngăn cản. Nữ nhân, ngươi lưu lại chiếu cố tà băng, dược chúng ta đi thải. Tuyết Táp tràn ngập bá đạo khẩu khí khi yêu hoa nói, theo sau cùng mặc cùng nhau bắt lấy bích hoàng liền ra ngọc giới, liền những người khác hỏi đều không có hỏi, tà băng hiện tại thân thể không thể lại kéo. Phong ấn quái vật địa phương. Quản hắn là địa phương nào, lúc này không cần có bất luận kẻ nào ngăn trở bọn họ hái thuốc lộ. Tuyết ảnh nhìn bọn họ ba người ra ngọc giới không có bất luận cái gì biểu tình, một đôi mắt lam vẫn luôn nhìn tà băng trắng bệ khuôn mặt, hiện tại tà băng huyết vẫn là ở liên tục ra bên ngoài chảy, tuyết ảnh vẫn luôn ở vì tà băng chuyển vận sinh mệnh lực, tuyết ảnh sắc mặt cũng dần dần trắng bệ. Tuyết ảnh lúc này tựa hồ thực bình tĩnh, nhưng là có ai biết hắn bình tĩnh sau lưng cất giấu như thế nào cảm xúc. Phốc một ngụm máu đen từ tà băng trong miệng phun ra, theo sau tà băng lông mi run rẩy, bắt đầu kháng cự tuyết ảnh vì chính mình truyền vận sinh mệnh lực, tà băng đối thân thể của mình không có một tia đau đớn. Nhưng là nhưng vẫn có thể cảm giác được kia quần cuộn không ngừng cường đại sinh mệnh lực, ta băng thân thể cũng bản năng ở tiếp nhận tuyết ảnh sinh mệnh lực, nhưng là hiện tại ta băng tựa hồ đã có ý thức kháng cự tuyết ảnh sinh mệnh lực. Ta băng nàng sẽ không chết, nàng nói qua, nàng mệnh, vĩnh viễn đều là nàng chính mình, chính là ông trời cũng lấy không đi. Cho nên nàng sẽ không chết, nàng tuyệt đối sẽ không chết. Nàng càng không thể bởi vì chính mình làm tuyết ảnh sinh mệnh lực sói mòn, tuy rằng nàng nhìn không tới là ai vì nàng thua sinh mệnh lực. Nhưng là nàng biết trong đó một cái tuyệt đối là Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh cảm nhận được Tà Băng kháng cự, mắt lam tràn đầy ôn nhu, ôn nhu chỗ sâu trong lại là nồng đậm đau lòng, Rồi tay đem Tà Băng lây dính thượng vết máu tóc đen sửa sang lại một chút sau, dễ nghe thanh âm nói, "Băng Nhi, ngươi trưởng nào thì mới có thể lấy chính mình vì trung tâm. Khi nào mới có thể nhiều đau lòng một chút chính mình?" Tà Băng lúc này tuy rằng nghe không được Tuyết Ảnh nói, nhưng là lại có thể từ sâu trong nội tâm cảm nhận được Tuyết Ảnh đau lòng cùng lo lắng, tuy rằng như thế Nhưng là Tà Băng trong tiềm thức vẫn là cự tuyệt tuyết ảnh sinh mệnh lực, nàng chính mình sẽ khá lên, nàng quân Tà Băng khi nào nhận quá mệnh. Tà Băng kháng cự làm Tuyết Ảnh có chút sốt ruột lên, Tà Băng trong cơ thể bảy màu hồn lực vốn dĩ liền rất cường đại, lúc này lại một kháng cự, Tuyết Ảnh sinh mệnh lực đã hướng Tà Băng trong cơ thể đưa vào. Phần 95. Tiểu tím cũng chú ý tới Tà Băng cùng Tuyết Ảnh lúc này tình huống, đi đến Tà Băng bên người, nhìn Tà Băng khuôn mặt, vẫn luôn không có dừng lại màu tím nước mắt tích ở Tà Băng trên mặt, tỉ tỉ Ngươi nhất định hảo hảo lên, nhất định không thể ném xuống tiểu tím. Tiểu tím vươn trắng non tay đem tích ở tà băng trên mặt nước mắt nhẹ nhàng lao đi, trước sau không có mở miệng. Ma liên ở tiểu tím nước mắt nhỏ giọt ở tà băng gò má thượng thời điểm, tà băng kháng cự đã thiếu rất nhiều, tuyết ảnh sinh mệnh lực cũng bắt đầu tiếp tục thua lên. Tà băng hiện tại cơ bản thuộc về không có ý thức trạng thái, nhưng là tiềm thức trung cảm nhận được đồng bạn đối chính mình quan tâm cùng đau lòng, nàng không biết chính mình có thể làm cái gì. Tựa hồ không cần kháng cự, Tuyết Ảnh bọn họ sinh mệnh lực liền sẽ làm cho bọn họ hơi chút an tâm một ít. Tà băng lần này thương thật là phá lệ lần đầu tiên, kiếp trước kiếp này, Tà băng chưa từng có làm chính mình ý thức ngủ say quá, trước nay đều không có, nhưng là lần này, Tà băng ý thức đã thật sâu mà đã ngủ say, trong cơ thể hồn lực bạo động, kinh mạch bạo loạn, quả thực chính là hỏng bét. Tuyết Ảnh cảm nhận được Tà băng không hề kháng cự chính mình, giúp Tà băng rửa sạch sợi tóc thượng vết máu, tiện đà một lần nữa giúp Tà băng thua sinh mệnh lực. Tuyết Ảnh cảm thụ một chút thời gian, còn có 10 cái giờ, chỉ cần 10 cái giờ, ta băng nhất định liền sẽ không có việc gì, Băng Nhi, 10 cái giờ, ngươi nhất định phải kiên trì đi xuống. Tuyết Ảnh hiện tại đã căn bản không để bụng thân thể của mình cùng sinh mệnh lực, chỉ cần ta băng không có việc gì, chỉ cần ta băng không có việc gì liền hảo, 10 cái giờ, Băng Nhi nhất định sẽ kiên trì đi xuống đúng hay không? Băng Nhi, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc, mặc dù là hủy hoại toàn bộ thiên hạ, cũng tuyệt không sẽ làm ngươi có một chút sự. Yêu Hoa nhìn đến trước mắt một màn, nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống, Tà Băng không thể có việc, nàng thật sự không thể có việc. Quỷ tài càng là đã làm tốt tế mệnh chuẩn bị, quân Tà Băng, hắn quỷ tài định sẽ không làm nàng có việc. Lúc này ngoại giới Mặc Cung Tuyết Táp dựa theo bên người Bích Hoàng Chỉ dẫn phương hướng hướng tới cấm địa mảnh đất trung tâm mà đi, Bích Hoàng tốc độ ở Mặc Cung Tuyết Táp trong mắt thật sự là quá chậm, Tuyết Táp trực tiếp đem Bích Hoàng nắm lên, Bọn họ hiện tại cần thiết bằng màu tốc độ đem này một gốc cây hoàn châu thảo cấp ngắt lấy xuống dưới, bọn họ ở cùng thời gian thi chạy, càng là cùng tà băng sinh mệnh thi chạy. Tà băng sẽ không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có việc gì, mỗi người trong lòng đều không ngừng lặp lại này một câu. Nhanh nhất tốc độ tới bích hoàng theo như lời phong ấn ơi, mà cùng tuyết táp hai người đồng thời nhữ như mày, nơi này không phải những người đó không thể tới gần, mà là chung quanh là một cái cường đại kết giới, bọn họ đương nhiên không thể tới gần. Nhưng là cái này kết giới đối với mặc tới nói vẫn là rất đơn giản. Vương lang tộc trường, ngươi liền ở chỗ này chờ, chúng ta thực mau liền sẽ ra tới. Hoàng Châu Thảo là bộ giá gì? Mặc nhìn đến tuyết Táp đem Bích Hoàng bông sau, mở miệng đối với Bích Hoàng nói, bên trong đến tuột cùng là thế nào hắn cùng tuyết Táp còn không biết, mang lên Bích Hoàng sẽ có chút phiền toái Bích Hoàng cũng biết thực lực của chính mình căn bản không thể giúp được cái gì, cho dù hắn ở họt cắt đại lục cũng là tiên co đối thủ, nhưng là đối mặt tà băng bên người mấy người. Bích Hoàng vẫn là biết chính mình trinh lệnh, mở miệng nói, toàn bộ cấm địa đều là màu đen thực vật, bên trong chỉ có Hoàn Châu Thảo một viên là màu đỏ. Hoàn Châu Thảo ở bên trong thật sự thực hảo tìm, cấm địa tất cả đều là màu đen thực người thực vật, chỉ cần nhìn đến màu đỏ một gốc cây Thảo, kia tuyệt đối chính là Hoàn Châu Thảo. Đúng rồi, còn có, ngắt lấy thời điểm nhất định phải liền căn dùng hồn lực bao vây lại, nếu không nó sẽ trực tiếp biến mất. Bích Hoàng nhìn đến hai người chuẩn bị đi vào thời điểm, đột nhiên nhớ tới Hoàn Châu Thảo tập tính Mở miệng đối với hai người nói, tuyết tắp cùng mặt hai người gật gật đầu, này trước mắt là duy nhất có thể đối tà băng thương chỗ hữu dụng linh dược, bọn họ hai cái đương nhiên sẽ dị thường cẩn thận. Theo sau mặt tiến lên một tay chém ra một mặt màu đen hồn lực trực tiếp đem trước mặt kết giới xé rách một đạo khẩu, mặc đối với tuyết tắp gật gật đầu, hai người đi vào đi sau, kết giới liền một lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng, tựa hồ không có mới vừa rồi kia một màn ngoại giới bích hoàng nhìn đến mặc cung tuyết táp hai người trực tiếp liền tiến vào bọn họ như thế nào đều đi không tiến phong lớn mạnh đất, không khỏi càng thêm kiên định quyết định của chính mình có thể đi theo quân tà băng tuyệt đối là hán vương lang tộc may mắn ở ngày sau thời gian đầy đủ chứng minh rồi bích hoàng ý tưởng là cỡ nào chính xác mặc cung tuyết táp mới vừa tiến vào kết giới nội liền cảm nhận được một cổ nùng liệt tử vong hơi thở mà ánh mắt lập tức trở nên có chút sắc bén phảng phất là cảm giác được cái gì quen thuộc hơi thở giống nhau cảnh giác lên mà hai người đôi mắt cũng càng là liếc mắt một cái liền thấy được sinh trưởng ở ở giữa kia cây hồng lóa mắt hoàng châu thảo. ớt cát đại lục không chín chín chiếu cố hảo băng nhi. nhìn đến kia cây quyến rũ màu đỏ hoàng châu thảo, tuyết táp một cái phi thân liền phải tiến lên đi ngắt lấy, nhưng là nháy mắt bị mặc cấp chặn lại xuống dưới. mặc cao mày nói, tuyết táp, nơi này phong ấn đồ vật không phải chúng ta có khả năng đối phó, cẩn thận. mặc từ mới vừa tiến vào liền đại khái đã biết nơi này phong ấn chính là thứ gì, đáy mắt trừ bỏ nghi hoặc vẫn là nghi ngờ. Hắn không thể tưởng được vì cái gì nó sẽ bị phong ấn tại nơi này, phong ấn tại Băng Nhi xuất hiện đại lục, đến tuột cùng có cái gì ẩn tình. Còn có lúc trước hắn cùng Băng Nhi đối chiến thời điểm, trong đó kia nói quang mang lại là sao lại thế này. Hiện tại rất nhiều chuyện mặc còn không có làm rõ ràng, hắn cùng Băng Nhi lúc trước hiểu lầm điểm đáng ngờ rất nhiều, hắn hiện tại còn không có lộ minh bạch, nhưng là có một chút, đó chính là bất luận kẻ nào đều không cần vọng tưởng thương tổn Băng Nhi. Ta băng lần này thương là lần đầu tiên, tuyệt đối cũng là cuối cùng một lần. Hắn tin tưởng trải qua lần này tà băng sẽ càng thêm thành thục lên, cũng sẽ càng thêm học được bảo hộ chính mình, bởi vì mặc biết, tà băng ghét nhất chính là nắm giữ không được thân thể của mình cùng cảm giác, mà lần này, tà băng liền ý thức đều ngủ say. Tuyết táp nghe được mặc nói, nhìn đến mặc đáy mắt ngưng trọng cùng nghi hoặc, gật gật đầu, không có mở miệng, hắn tổng cảm thấy trước mắt mặc một chút đều không đơn giản, cùng hắn cùng Kaka giống nhau có được thực lực khủng bố, thậm chí so với hắn Kaka còn muốn thần bí. Hơn nữa tựa hồ hắn biết rất nhiều về tà băng sự tình, bất quá này đó tuyết táp đều sẽ không để trong lòng, hắn chỉ cần biết rằng mặc sẽ không thương tổn tà băng, giống như bọn họ đều là lấy tà băng vì trung tâm vậy đủ rồi. Bí mật? Ai không có? Tuyết táp cùng tuyết ảnh giống nhau có bí mật, mỗi người trong lòng đều có thuộc về chính mình bí mật. Chúng ta nên làm như thế nào? Tuyết táp nhìn trước mặt gần trong gang tấp cứu mạng Hoàn Châu Thảo thần sắc tuy rằng bình tĩnh, nhưng là đáy mắt nôn nóng lại nhìn một cái không xuất gì. Hiện tại tà băng sinh mệnh lực còn ở sói mòn, tà băng là nhân loại, không phải bọn họ có được bất tử thân thể. ngươi lui về phía sau, ta tới. Mặc đấy mắt hiện lên một mặt tu quang, nhìn trước mặt trong phong vấn tâm, không có quay đầu lại đi lên trước nói. Tuyết táp nghe được mặt nói, tuy rằng không có hòa đại, nhưng là đấy lòng vẫn là có một ít sinh khí lại có một ít cảm động. Bọn họ vài người bởi vì tà băng mà tụ ở bên nhau, bọn họ trung tâm đều là tà băng, nhưng là lại có ai có thể nói bọn họ chi gian không phải huynh đệ đâu. Chính là hiện tại không có thời gian làm cho bọn họ suy nghĩ cái gì huynh đệ tình, đồng bọn tình. Ta băng mệnh còn đang chờ đợi bọn họ Hoàn Châu Thảo. mà không có lại mở miệng, trực tiếp lắc mình bay đến phong ấn trung tâm, trên cao nhìn xuống mà nhìn phong ấn cái đấy. Một đôi màu đen đôi mắt là trước nhiều không có kính trọng cùng mãnh liệt địch ý hai cái thực mâu thuẫn. Kính trọng, mặc đích sắc kính trọng bên trong phong ấn người là cái cường giả, tuyệt khi cường giả. Địch ý, có lẽ cái này chỉ có mặc chính mình biết vì cái gì. Ta không biết ngài vì cái gì bị phong ấn, cũng không biết ngài ở chỗ này có cái gì mục đích, nhưng là hiện tại ta cần thiết muốn hái Hoàng Châu thảo. Mặc lạnh Lùng đối với trong phong ấn tâm nói xong lúc sau, trực tiếp lắc mình liền phải đi hái Hoàng Châu thảo, nhưng là liền ở Mặc vừa muốn đụng tới Hoàng Châu thảo kia một khắc, phốc Mặc nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như là bóng cao su giống nhau bị bắn trở về. Con Hảo Tuyết Táp ở sau người lập tức đỡ Mặc, Mặc đứng lên, lau khóe miệng máu tươi, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, không được, không thể l liền tính là liều mạng này mệnh cũng muốn bắt được trước mắt đối tà băng quan trọng nhất Hoàn Châu Thảo. Mặc làm tuyết táp lui ra phía sau, một lần nữa phi thân tiến lên, không hề nói bất luận cái gì nói, vì chính mình bố trí một cái phòng ngự kết giới sau lại lần nữa hướng tới Hoàn Châu Thảo mà đi, nhưng là tựa hồ đã vô địch mặc tại đây phong ấn trước mặt có vẻ là như thế yếu ớt, có lẽ phải nói là ở bị phong ấn nó trước mặt là như thế nhỏ yếu. Tuyết táp nhìn đến mặc lại lần nữa bị đánh bay, lấy ra chính mình phòng ngự hồn khí, phi thân tiến lên hái Hoàng châu thảo Đúng lúc này, trong phong ấn đông nhiên truyền đến một đạo thanh âm, ha ha, muốn ta thiên ma đổ vật các ngươi hiện tại không có bất luận cái gì tư cách, cút đi. Thanh âm cũng nam cũng nữ, cũng chính cũng tà, cuồng vọng hoàn toàn không ai bị nổi, hơn nữa liền tính là phong ấn nó. Trong thanh âm sở ẩn chứa năng lượng làm mặc cùng tuyết táp hai người đã có chút không chịu nổi, mặc cùng tuyết táp hai người đặt ở hột cắt đại lục là tuyệt đối cường giả, liền tính là ở bọn họ nơi địa giới cũng là nổi danh cường giả. Nhưng là tại đây thanh âm trước mặt lại hoàn toàn là không thể một kích, Không phải mặc cùng tuyết tấp quá yếu, mà là thanh âm này chủ nhân quá cường. Cường đại đến một bàn tay liền có thể giải quyết tà băng cùng bên người nàng mọi người. Cho nên trên thế giới còn có rất nhiều tà băng nàng không biết người hoặc là vật. Thiên ngoại hưu thiên, tà băng chưa bao giờ xem trọng chính mình, càng là chưa từng có xem thường người khác, xem thường thế giới này. Thiên ma, hôm nay ta tất lấy Hoàng Châu Thảo. Mặc nắm chặt nắm tay từng câu từng chữ đối với bị phong ấn thiên ma nói. Thiên ma, quả nhiên là thiên ma, chỉ bằng hiện tại mặc, thiên ma một hơi liền có thể làm hắn hôi phiên diệt, mặc có thể không để bụng chính mình mệnh, nhưng là băng nhi cần thiết muốn sống sót. Tuyết Táp cũng đồng thời đứng ở mặc bên người, ngẩng đầu lên cao ngạo mà nói, ta mặc kệ ngươi là cái gì thiên ma điệu ma, hôm nay chúng ta tất lấy Hoàng Châu Thảo. Tuyết Táp nói xong hai người ăn ý mười phần lại lần nữa hướng tới Hoàng Châu Thảo phi thân mà đi, thiên ma thực lực đã bị phong ấn. Hiện tại nó cũng chỉ có thể sử dụng hắn cường đại năng lượng đem ngoại lai nhân tố toàn bộ đều rửa sạch rốt, cho nên mặc cùng Tuyết Táp hai người cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Thời gian cấp bách, hai người nâng lẫn nhau phòng ngừa lại lần nữa bị đánh bay, Thiên Ma ở phòng ấn nội khinh thường mà nhìn hai cái tiểu bối ở hắn trước mặt, liền tính hắn hiện tại bị phong ấn, cũng có thể tùy tay liền giải quyết này hai cái tiểu bối. Lần lượt bị đánh bại, mặc cùng Tuyết Táp nhìn đến thời gian một phân phân trôi đi, nhìn kia gần trong gang tấc Hoàng Châu thảo, cảm giác vô lực nảy lên trong lòng. Hai người hiện tại liền đứng thẳng đều khó, Mạc Biết Thiên Ma Tên cũng hiểu Biết Thiên Ma thực lực, nhưng là chân thật cảm nhận được Thiên Ma thực lực, Mạc mới biết được chính mình cùng Thiên Ma chi gian chênh lệnh có bao nhiêu đại. Tuyết Táp hiện tại so Mạc còn muốn thảm một ít, Tuyết Táp thực lực vốn là không có mặc cường, thừa nhận rồi như thế cường hãn đã kích, hiện tại có thể nghĩ, nhưng là hai người đều không có một cái từ bỏ, nhất định phải bắt được Hoàn Châu Thảo, bởi vì tà băng hiện tại sinh mệnh đã không chấp nhận được bọn họ lại kéo xuống đi. Tuyết Táp ra ngăn lại hồn lực Ngươi đi ngắt lấy thảo dược. Mặc nói xong không đợi Tuyết Táp mở miệng, trực tiếp đem Tuyết Táp đặt ở phía sau đi về Châu Thảo trước mặt vùng, chính mình đón nhận thiên ma cường đại hồn lực. Tuyết Táp muốn bắt lấy Mặc, chính là đã căn bản không còn kịp rồi. Nhìn càng ngày càng gần hồng lóa mắt Hoàng Châu Thảo, Tuyết Táp nhịn xuống chính mình muốn rơi lệ xúc động, nháy mắt phóng thích hồn lực đem Hoàng Châu Thảo liền căn bao vây lên. Đúng lúc này, phanh, hống, hai tiếng vang lớn truyền ra tới, tùy theo khổng lồ năng lượng hướng tới Tuyết Táp tập vào trước mặt. Tuyết Táp nháy mắt bị đánh bay bên ngoài. Các ngươi hai cái tiểu bối quả thực chính là tìm chết. Thiên Ma gầm lên giận dữ vang lên sau, so với mới vừa rồi kia hai tiếng càng cường đại hơn năng lượng lại lần nữa từ phong ấn nội cường dũng mà đi. Cho bọn hắn đường sống bọn họ không cần, càng muốn tới tìm chết lộ, nếu như vậy, hắn sao không thành toàn bọn họ. Tuyết Táp nói cho Tà Băng, Thiên Chi Nam, Lĩnh Chí Bá, Sinh Tử Thiên Vân xem. Mặc gần như với tê Tâm Liệt Phế thanh âm truyền tới Tuyết Táp bên tai sau, Tuyết Táp còn không có tới kịp nói chuyện đã bị Mặc nhắc tới và táo một phen vứt ra kết giới. Cuối cùng cuối cùng, Tuyết Táp bay ra kết giới kia một khắc, thấy được Mặc thấy chết không sờn không cam lòng ánh mắt cùng nồng đậm không tha. Thấy được kia khổng lồ không phải Tuyết Táp dám tưởng tượng hồn lực nhất cử đem Tuyết Táp vây quanh ở bên trong. Thấy được, Mặc cuối cùng mũi hình, hắn đang nói chiếu cố Hảo băng nhi. Phen, Tuyết Táp ánh mắt ngốc tiết từ kết giới chung bay ra, một chút liền ngã xuống trên mặt đất. Mặc, hắn đã chết. Cái kia cùng bọn họ nhận thức không lâu, nhưng là lại hơn hẳn thân huynh đệ mặc, cứ như vậy biến mất sao? Thiên chi nam, lĩnh chi bắc, sinh tử thiên vân xem. Chiếu cố hảo băng nhi. Phần 96 Hai câu lời nói, chỉ để lại hai câu lời nói, hắn liền như vậy biến mất. Tuyết táp chưa bao giờ có rơi lệ, liền ở tạ băng toàn thân máu tươi phun trào mà ra thời điểm hắn đều không có rơi lệ. Nhưng là nghe được mặc tê tâm liệt phế thanh âm kia một khắc, ở mặc đem hắn bước ra đi kia một khắc, ở nhìn đến mặc ánh mắt kia một khắc ở nhìn đến mặt cuối cùng môi hình biểu đạt câu kia một khắc, tuyết táp rơi lệ, chảy ra cuộc đời lần thứ hai nước mắt, lần đầu tiên vì Kaka, lần thứ hai vì mặc, vì tà băng. người thế nào? mặt khác một vị đâu? Hoàng Châu Thảo tìm ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi Bích Hoàng nhìn đến tuyết táp ra tới, một đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng chạy đến tuyết táp bên người đối với tuyết táp liền bắt đầu hỏi, nhưng là ở nhìn đến tuyết táp trong mắt nước mắt khi Bích Hoàng thanh âm rốt cuộc phát không ra, tuyết táp suy nghĩ bị Bích Hoàng cấp đánh gãy. Không có ruồi tay đi lau trên mặt nước mắt, bị bích hoàng đỡ đứng lên sau, thật sâu mà nhìn thoáng qua kết giới, song quyền gắt gao nắm ở bên nhau, máu tươi từng giọt nhỏ giọt trên mặt đất, thiên ma, mặc mệnh, 100 người đều không thắng nổi. Tuyết Táp nhắm mắt lại, thật sâu mà hít một hơi, theo sau mở to mắt nắm lên bích hoàng liền hướng tới ngọc giới nơi phương hướng bay đi, dọc theo đường đi, không ngừng có giọt nước nhỏ giọt trên mặt đất, trong suốt, đỏ tươi, đã phân không rõ là máu tươi vẫn là nước mắt. Bích Hoàng cảm nhận được Tuyết Táp cả người thương cảm cùng sắc khí, không có dám mở miệng nói một lời, hắn không biết bên trong đã xảy ra cái gì, nhưng là nhìn đến Tuyết Táp lúc này đầy người máu tươi, còn thiếu một cái đồng bạn, hắn đã đại khái đoán được một ít, hắn chỉ hy vọng sự tình không phải hắn sở tưởng tượng như vậy. Nhanh chóng phản hồi Ngọc giới Tuyết Táp, lập tức phóng xuất ra chính mình hồn lực đi đến Tuyết Ảnh cùng Tà băng bên người, lấy ra Hoàng Châu thảo dùng hồn lực đặt ở Tà băng trong miệng, Hoàng Châu thảo vào miệng là tan, dược hiệu cũng là kinh người hảo hiện tại tà băng sinh mệnh lực đã không chế được không hề sói mòn. Tuyết táp mới vừa tiến vào thời điểm, mọi người nhìn đến tuyết táp bộ dáng cùng thần sắc, nhìn đến phía sau không có mặc thân ảnh, nhìn đến bích hoàng hoàng sợ ánh mắt, mọi người trong lòng đều nảy lên một cổ mánh liệt bất an. Nhìn đến tà băng thân thể không chế được, tuyết ảnh cũng không có buông ra trong lòng ngực tà băng, một đôi mắt lam nhìn tuyết táp, nhìn nhìn lại tuyết táp bên người, trong mắt hiện lên một mặt đau đớn, người đâu? Mặc người đâu? Mặc... Hắn đã chết tuyết tắp nhìn đến tà băng thân thể khôi phục, rốt cuộc chịu đựng không nổi quỳ xuống trước trên mặt đất, khàn khàn thanh âm nói ra tê tâm liệt phế năm chữ. Họt cắt đại lục 100 trí tôn vương giả. Nghe thế câu nói mọi người đôi mắt nháy mắt co rút lại lên, bọn họ không có nghe lầm sao. Tuyết tắp nói cái gì? Mặc, cái kia nam tử, đã chết. Cái kia cao ngạo nam tử, mặc y đi hay mặc phát nam tử biến mất ở bọn họ thế giới. Không có người dám đi tin tưởng sự thật này. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới sẽ có ai sẽ rời đi nơi này, chưa từng có nghĩ tới bọn họ chi gian bất luận cái gì một người sẽ chết đi, hiện tại nghe được tuyết táp nói bọn họ cũng không dám đi tin tưởng một người liền như vậy không có. Không có người chú ý tới lúc này tà băng khỏe mắt chảy ra một giọt nước mắt, một giọt không có ý thức nước mắt, nước mắt trong suốt lướt qua tà băng khuôn mặt, tích ở trên mặt đất, tà băng hiện tại như cũ không có một chút ý thức. Tuyết ảnh màu lam đôi mắt nhìn đệ đệ tuyết táp bi thống chật vật, nhìn hắn bên người giống tuyết địa phương ảnh đã không biết chính mình ở tự hỏi cái gì, chỉ biết hắn trong lòng rất khó chịu, thật sự rất khó chịu, kia duy nhất một cái cùng chính mình không phân cao thấp mặc phát nam tử. Tiểu tím yêu hoa mấy người tuy rằng cùng mặc ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là bọn họ bởi vì tà băng mà quen biết, bọn họ giống nhau cường đại, giống nhau cao ngạo, giống nhau miệt thị thiên hạ, tựa hồ trời cao chú định bọn họ chính là hẳn là ở bên nhau cộng đồng chiến đấu, cộng đồng phấn đấu đồng bọn, chính là hiện tại, trong đó một cái lại. Hiện tại bọn họ đã trở thành một cái chỉnh thể thiếu một cái đồng bọn bọn họ còn như thế nào xưng là chính thể sao lại thế này tuyết ảnh thanh âm thực đạo đạm đến làm người căn bản nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc nhưng là ở đây người lại tất cả đều cảm nhận được tuyết ảnh trong giọng nói sở ẩn chứa gió lốc càng là bình tĩnh tuyết ảnh càng nguy hiểm tuyết tấp nhắm chặt hai mắt không có mở nắm tay vẫn cứ hung hăng mà nắm liền quy thân thể đều không có đứng lên mở miệng từng câu từng chữ mà giảng thuật nhớ lại ngay lúc đó tình cảnh nhớ lại hắn cùng mặc lần lượt bị đánh bay lại đứng lên Nhớ lại mặc lần lượt mà đem hắn che ở phía sau, nhớ lại ngày đó ma cường đại, nhớ lại mặc cuối cùng sẽ tâm thanh âm, nhớ lại mặc cuối cùng ánh mắt, nhớ lại mặc cuối cùng lời nói. Chiếu cố hảo băng nhi. Mặc cùng băng nhi gặp nhau ngắn ngủn mấy ngày, mấy ngày này có lẽ là mặc vui vẻ nhất nhật tử đi, mặc cũng không sợ hãi tử vong, nhưng là hắn sợ nhất chính là, không thể tận mắt nhìn thấy đến băng nhi hảo lên, không thể tận mắt nhìn thấy băng nhi hạnh phúc, đối với hắn tới nói, băng nhi chính là hết thảy. Chiếu cố hảo băng nhi. Có tuyết ảnh bọn họ ở, mặc biết Băng Nhi nhất định sẽ không có việc gì, bọn họ nhất định sẽ chiếu cố hảo Băng Nhi, liền tính không có chính mình, Băng Nhi cũng sẽ càng tốt mà sinh hoạt đi xuống. Tuyết tắp cũng không tính mánh liệt ngữ khí giảng thuật làm tuyết ảnh mấy người tim đập nhanh cảnh tượng, đau lòng trường hợp, hiện tại hiện tại, liền tính mặc đã từng thực xin lỗi Băng Nhi, thì tính sao đâu. Hắn vẫn luôn ở dùng hắn hành động ở sám hối, ở bảo hộ Băng Nhi không phải sao. Nghe được tuyết tắp cuối cùng nói, tất cả mọi người mặc. Mặc từ bỏ chính mình sinh mệnh, dùng chính mình cuối cùng một phần sức lực đem Tuyết Táp vứt ra khỏi giới, không, có bất luận cái gì hồ lực, không có bất luận cái gì lực lượng hắn là như thế nào đối mặt Tuyết Táp theo như lời kinh thiên năng lượng công kích. Trầm Mặc, chết giống nhau Trầm Mặc, không có người mở miệng, không, có người ta nói lời nói, thậm chí liền tiếng hít thở đều nghe không được, mấy người bọn họ hiện tại mới cảm nhận được cái gì tiêu cảm giác hít thở không thông, mất đi một cái chỉnh thể trung đồng bọn, liền tựa như bọn họ cá nhân mất đi một cái cánh tay giống nhau. Đau Hít thở không thông đau. Bích Thanh cùng Bích Hoàng căn bản không có đoán trước đến sẽ làm mặc mất đi chính mình sinh mệnh, làm chủ nhân mất đi một cái hảo đồng bọn. Chủ nhân bị thương là vì cứu bọn họ vương lang nhất tộc, mặc tử vong nơi, lại là hắn vương lang nhất tộc đưa ra địa phương. Hai người hiện tại trong lòng thật sự không biết là cái gì tư vị. Tuyết Táp cảm xúc hiện tại thật sự thực không ổn định. Tuyết ảnh bọn họ không có giống như tuyết Táp giống nhau tự mình thể hội ngay lúc đó tình cảnh. Vừa rồi giảng thuật làm tuyết tắp đem ngay lúc đó tình cảnh lại lần nữa ở trong đầu tái diễn một lần, như vậy cùng ở miệng vết thương thượng giải mối có cái gì khác nhau. Yêu hoa cùng tiểu tím nước mắt vẫn luôn đều không có dừng lại quá, đồng nhiên yêu hoa rất muốn đem tà băng kéo tới hung hăng mà tấu một đốn. Nếu là hiện tại tà băng không có trọng thương, không có hôn mê, yêu hoa hiện tại thật sự muốn bắt trụ nàng cổ áo hỏi một chút nàng. Nàng có hiểu hay không nàng ở bọn họ trong lòng địa vị, nàng có hiểu hay không nàng mỗi lần bị thương, thống khổ nhất người là ai? Nàng có hiểu hay không bởi vì nàng lần này bị thương, làm cho bọn họ hiện tại trả giá bao lớn đại giới. Tuyết ảnh đem chính mình sinh mệnh lực hơn phân nửa bại bởi tà băng, tiểu tím hiện tại cũng đã không có lúc trước đơn thuần. Tuyết tắp trọng thương, mặc càng là sinh tử không rõ, nếu là nàng không cắt đứt bọn họ khế ước liên hệ, nếu là lúc ấy tuyết ảnh mấy người có thể lập tức đi ra ngoài, nếu là. Chính là nào có như vậy nhiều nếu là, hết thể đã đã xảy ra, yêu hoa đối với tà băng hiện tại giống như là một cái tỷ tỷ đối chính mình không hiểu chuyện muội muội giống nhau, yêu hoa lịch sự không nhiều lắm, nhưng là thông qua nàng yêu hoa chi tổ ký ức truyền thừa, nàng hiểu xa so Tả băng muốn nhiều quá nhiều. Tuyết ảnh mấy người trước nay liền sẽ không trách Tả băng, vĩnh viễn đều sẽ không trách Tả băng. Hơn nữa bọn họ cũng không tin mặc cái này cường đại nam tử sẽ liền như vậy đã chết. Tả băng bên người mấy người, trừ bỏ đơn thuần tiểu tử ngoại, người khác ai không có bí mật, ai không có thuộc về chính mình kia phân bí mật. Thiên chi nam. Linh Chi Bắc, sinh tử thiên vân xem. Mặc, ngươi là lại ám chỉ tà băng cái gì sao? Tuyết ảnh mấy người nhắm mắt lại, che khuất đáy mắt đau xót, lại lần nữa mở mắt ra mấy người, đáy mắt chỉ có thống hận, đối với mặc đau, đối với thiên ma hận, bị thương bọn họ đồng bọn, bọn họ như thế nào sẽ làm hắn hảo quá? Tuyết ảnh nhìn tà băng tái nhợt sắc mặt, nghĩ lại tới tà băng lúc ấy vì vân á hóa thân vì ma, hóa thân vì tu la, huyết hồng đôi mắt, yêu dị làm người đau lòng tới cười không dám tưởng tượng. Nếu là tà băng đã biết mặc tử vong, sẽ là bộ răng gì? Băng nhi, khi nào ngươi mới có thể biết, ngươi không phải một người, ngươi cùng chúng ta là một cái chính thể, là vĩnh viễn đều không thể phân cách chính thể. Tiểu tím đi đến tà băng bên người, nhìn đến bị tuyết ảnh ôm vào trong ngực tà băng, tay nhỏ đem tà băng khỏe mắt nước mắt lao đi, màu tím mắt to giờ phút này thâm thúy vô cùng, tiểu tím trong lòng không ngừng mà lặp lại một câu. tỷ tỷ tiểu tím không bao giờ sẽ làm tỷ tỷ bị thương, không bao giờ sẽ càng sẽ không lại làm chúng ta ngọc giới người nhà xẻ ra chuyện. Tiểu tím đã từng không hiểu chuyện, luôn là ở tỉ tỉ cùng tuyết ca ca mấy người dưới sự bảo vệ, nhưng là về sau, làm tiểu tím tới bảo hộ tỉ tỉ, bảo hộ nhà của chúng ta người được không? Không có người biết, tử kim cự long nhất tộc, là vương giả một mạch truyền thừa chủng tộc, nhưng là ngàn năm trước cho tới bây giờ, tử kim cự long nhất tộc chưa từng có bất luận cái gì cự long có thể chịu đựng vương giả truyền thừa. Tiểu tím, sinh ra chính là tử kim cự long tộc mệnh định long vương còn có một thân phận không có bất luận kẻ nào biết, đó chính là vương giả một mạch chí tôn vương giả. Tiểu Tím đem chính mình cái này thân phận thật sâu mà để ở đáy lòng, mệnh định vương giả cần thiết tiếp thu chín mạch truyền thừa, tử kim cự long tộc không ai có thể chịu đựng một mạch truyền thừa, huống chi là chín mạch truyền thừa. Tiểu Tím không để bụng sinh tử, nhưng là hắn muốn bồi ở tỷ tỷ bên người. mà hiện tại nhìn đến tỷ tỷ lúc này sở chịu trọng thương, nhìn đến tuyết tấp chật vật, mặc ca, ca tử vong, Tiểu Tím không bao giờ có thể chịu đựng hắn hiện tại thực lực. Hắn muốn biến cường, hắn muốn tiếp thu chín mạch truyền thừa, hắn muốn trở thành vương giả một mạch trí tôn vương giả. Hắn muốn bảo hộ trước mặt bảo hộ hắn 10 năm tỷ tỷ, bảo hộ ngọc giới chung người nhà. Chín mạch truyền thừa, xem tên đoán nghĩa, tiếp thu đến nay tới nay vương giả nhất tộc chín vị trí tôn vương giả truyền thừa. Truyền thừa mỗi năm một lần, mỗi lần một tháng, tiếp thu chín lần, liền phải 9 năm, muốn chịu đựng chín nguyệt xéo cốt, xuyên tim, tẩy tinh, phạt thủy, kinh mạch toàn hủy trọng tố. Bất luận cái gì một cái bước đi đều có thể tùy thời lấy đi truyền thừa trước mặt yêu ớt tiểu tím sinh mệnh. Tiểu tím nhìn tà băng khuôn mặt, tỷ tỷ, yên tâm, tiểu tím sẽ không chết, chỉ là mỗi năm một tháng mà thôi, chỉ là một tháng mà thôi, vì tỷ tỷ, những cái đó thống khổ tính cái gì? Tiểu tím biết mỗi tiếp thu một mạch truyền thừa, thực lực của hắn tăng trưởng căn bản không phải gấp đôi gấp hai, trí tôn vương giả truyền thừa, sao lại đơn giản? Cho nên, tỷ tỷ, tiểu tím sẽ cường đại lên, sẽ có đủ thực lực bảo hộ tỷ tỷ. Tuyết ảnh tuy rằng không biết tiểu tím suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được tiểu tím quyết tâm, đó là nhất định phải cường đại lên, nhất định phải bảo hộ tà băng cùng bọn họ quyết tâm. Tuyết áp, yêu hoa, quỷ tài, bích thanh, bích hoàng, mỗi người đôi mắt đều không đành lòng đi xem tiểu tím, bọn họ không nghĩ nhìn đến tiểu tím quyết tâm. Nếu là hiện tại tà băng có thể tỉnh lại, nếu là hiện tại tiểu tím không có như vậy nùng liệt thương cảm cùng quyết tâm, hết thể có phải hay không sẽ hảo một chút. Yêu hoa áp xuống đấy lòng đau xót nhìn Tuyết Táp Thương Tâm muốn chết chật vật thần sắc, đi bước một mà đi tới Tuyết Táp bên người, vươn tay đem Tuyết Táp ôm ở trong lòng ngực, nàng không biết vì cái gì nàng sẽ làm cái này động tác, không biết vì cái gì nhìn đến nàng ngày thường chán ghét Tuyết Táp Thương Tâm, nàng trong lòng sẽ đau. Nàng hiện tại chỉ nghĩ áp xuống chính mình đau lòng, hơn nữa đuổi đi Tuyết Táp đau lòng. Tuyết Táp cảm nhận được cái này quen thuộc hơi thở, cảm nhận được cái này ấm áp ôm ấp, thân thể đầu tiên là ngẩn ra một chút, nhưng là lại không có động, không có mở miệng chỉ là lẳng lặng mà bị yêu hoa ôm ở trong ngực, trong lòng tựa hồ có cái gì ở phát sinh. Quỷ tai nhìn đến trước mặt mấy người, nghĩ đến chính mình vô tội đệ đệ, nghĩ đến kia không có cảm tình gia tộc, tựa hồ nơi này mới là một cái ấm áp ra. bọn họ mỗi người ở chỗ này đều sẽ thực vui vẻ, thực hạnh phúc, thực ấm áp ra. Quỷ tai nhìn về phía ta băng, nàng, đáng giá bọn họ lấy tánh mạng tương đái. Quỷ tai đã quyết định, sẽ không lại làm cái này, tẩy bỏ hắn phong ấn, làm hắn có cái gia nhân loại thiếu nữ đã chịu một chút thương tổn. Đây là quỷ tài hứa hẹn. Ngọc giới trung, nơi trốn tràn ngập thương cảm hơi thở, ngay cả hoa viên linh dược, linh hoa lúc này đều đã công hạ chi hành, bọn họ hiện tại cũng ở vào thương cảm bên trong sao? Bên hồ gió nhẹ còn ở nhẹ nhàng mà phất dương liễu, trong hồ bạch liên lại không có nở rộ. Trầm mặc, yên tĩnh, thương cảm, thê tâm liệt phế đau đớn. Lúc này, tà băng ngón tay nhẹ nhàng mà giật mình, lông mi cũng nhẹ nhàng mà rung động lên, hồi lâu, ở tuyết ảnh nhìn chăm chú hạ, chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi, không có bất luận cái gì cảm tình huyết sắc hai trong mắt. Otcas đại lục 100 linh một mặc, sẽ không chết. Phần 97 Huyết mắt hiện, thiên địa diệt Lúc này mọi người trong đầu đều lặp lại mà xuất hiện này một câu, huyết mắt hiện, thiên địa diệt. Lần trước tà băng huyết mắt tuy rằng cường đại, nhưng là thần trí lại bị tà băng chặt chẽ mà nắm giữ ở trong tay, mà lúc này, hoàn toàn là một đôi không có bất luận cái gì cảm tình huyết mắt. Tà băng xa lạ ánh mắt đau đớn ở đây mọi người tâm. Tà Băng suy yếu thân thể từ Tuyết Ảnh trong lòng ngực đứng lên, cự tuyệt Tuyết Ảnh hỗ trợ nâng, huyết sắc đôi mắt không có một chút cảm tình, nhưng là đối với Tuyết Ảnh mấy người không có để ý. Tà Băng huyết sắc hai tròng mắt quét đến mọi người bị thương kinh ngạc ánh mắt, nhíu nhíu mày, nàng không thích trước mặt người ánh mắt, nhìn đến bọn họ ánh mắt, nàng thực không thoải mái. Các ngươi, thiếu một cái. Tà Băng nhìn quét liếc mắt một cái sau, lạnh như băng lời nói từ Tà Băng không hề huyết sắc môi truyền ra. Bọn họ, thiếu một cái, thiếu ai? Nàng không biết. Trước mặt người là ai? Nàng cũng không biết, nhưng là nàng biết trước mặt người mỗi người đều không thể bị thương, không thể có việc. Nàng không cho phép trước mặt người có bất luận cái gì thương tổn. Lúc này, không có người ta nói lời nói, tuyết ảnh đứng lên, muốn đỡ tà băng, tiểu tím cũng đi lên trước, nhưng là tà băng lại không có làm cho bọn họ nâng, mà là nhìn trước mặt tuyết ảnh, nhìn tuyết ảnh mắt lam, ngự khí lạnh băng mà nói, ngồi xuống. Tà băng hiện tại nói chuyện, hoàn toàn chính là một thượng vị giả ngự khí, trong giọng nói không có mệnh lệnh sắp thái nhưng là hiện tại nàng nói xong toàn chính là chân thật đáng tin, không dung bất luận kẻ nào hoài nghi. Ngay cả Tuyết Ảnh mấy người cũng vì Tà Băng hiện tại cả người phát ra khí chất cùng uy nghiêm sở kinh sợ, Tuyết Ảnh ở Tà Băng huyết sắc đôi mắt nhìn chăm chú hạ, khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, theo sau Tà Băng ở Tuyết Ảnh phía sau khoanh chân mà ngồi, đôi tay ở ngực trước đánh cái phức tạp thủ thế, một cổ màu xanh lục năng lượng từ Tà Băng trong tay truyền lại tới rồi Tuyết Ảnh trong cơ thể, mà này màu xanh lục năng lượng, đúng là sinh mệnh lực. Tuyết Ảnh vì cứu Tà Băng Tổn thất hơn phân nửa sinh mệnh lực, nếu là làm chính hắn khôi phục nói, ít nhất cũng yêu cầu ngủ say nửa năm thời gian, mà hiện tại, Tuyết Ảnh cảm nhận được tà băng truyền lại cho hắn chính là sinh mệnh lực, lập tức liền phải kháng, cự tà băng truyền lại. Hắn cũng không dám trực tiếp cắt đứt, hắn sợ sẽ làm tà băng phản phệ. Nhưng là Tuyết Ảnh phát hiện, chính mình toàn bộ thân thể cùng hồn lực đã hoàn toàn bị tà băng khống chế, thậm chí liền lời nói đều nói không nên lời. Tuyết Ảnh sốt ruột làm phía sau, tà băng nhíu nhíu mày, mở miệng nói, "Đừng cử động, ta không có việc gì." Sáu cái tự, lạnh băng không có cảm tình sáu cái tự, lại làm tuyết ảnh sốt ruột cùng lo lắng đều đè ép đi xuống, tuyết ảnh hiện tại không thể động, không thể nói chuyện, lần đầu tiên cảm nhận được bị khống chế tư vị, băng nhi thực lực, như thế nào sẽ trở nên như vậy cường. Tà băng nguyên bản thực lực tuyệt đối không đủ tuyết ảnh xem, nhưng là hiện tại, tuyết ảnh ở tà băng trước mặt lại là không có chút nào đánh trả chi lực, đây là cái dạng gì tranh lệnh. Hơn nữa tà băng ánh mắt hiện tại còn không có thanh tỉnh, hiện tại tà băng đến tuột cùng nên như thế nào giải thích. Tiểu tím, tuyết táp mấy người nhìn đến tà băng vì tuyết ảnh đưa vào sinh mệnh lực, mấy người đều có chút bối rối, tà băng hiện tại mới vừa tỉnh lại, trong thân thể sinh mệnh lực vốn là không nhiều lắm, nơi nào kinh được như vậy truyền lại. Mấy người đi lên trước, muốn đem hai người tách ra khi, lại phát hiện chính mình thế nhưng đều không thể động, tất cả đều mất đi đối thân thể cùng hồn lực không chế, ánh mắt bắt đầu trở nên có chút hoảng sợ, thực lực của bọn họ là bộ dáng gì bọn họ đương nhiên biết, nhưng là hiện tại bị hoàn toàn không chế được, này yêu cầu cái dạng gì thực lực. Chẳng lẽ, chẳng lẽ này đó đều là tà băng tạo thành? Tà băng thực lực như thế nào sẽ đột nhiên như thế? Tà băng đôi mắt. Tà băng ký ức. Tà băng hiện tại đến tuột cùng là làm sao vậy? Thậm chí, trước mặt cái kia lạnh băng mắt đỏ nữ tử thật là bọn họ cái kia lười biếng tiêu ngạo băng như sao? Mọi người đều bị ý nghĩ của chính mình dò đến. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, 15 phút, suốt 15 phút thời gian, tà băng liền thu hồi tay, theo sau mở miệng đối với tuyết ảnh nói. Sinh mệnh lực đã khôi phục, hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi." Nói xong Tà Băng không có lại xem Tuyết Ảnh, mà là hướng tới Yêu Hoa trong lòng ngực Tuyết Táp đi đến, huyết sắc đôi mắt nhìn Tuyết Táp chật vật bộ dáng, nhíu nhíu mi mở miệng nói, khuynh chân ngồi xuống. Yêu Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Tà Băng, cảm giác được chính mình có thể khống chế thân thể sau, buông ra Tuyết Táp, đứng lên, Yêu Hoa luôn cho rằng nàng ở chậm rãi hiểu biết Tà Băng, chính là hôm nay mới phát hiện, nàng một chút cũng không hiểu biết trước mặt Tà Băng. Tà băng làm bất luận cái gì sự đều có thể là vì thân nhân, bằng hữu, đồng bọn. Nàng chỉ để ý bị nàng đặt ở trong lòng người, nàng không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng nghịch lân. Yêu hoa chỉ nghĩ làm tà băng biết, bọn họ là nàng nghịch lân, nàng đồng dạng là bọn họ nghịch lân. Mà giờ phút này tà băng, không có bất luận cái gì ký ức, không có bất luận cái gì cảm tình nàng vẫn là không cho bọn họ có bất luận cái gì thương tổn. Như vậy tà băng, làm cho bọn họ như thế nào không cam lòng đi theo. Tuyết tắp không có mở miệng. Quân chân ngồi xuống, Tà Băng lần này cũng không có khoanh chân mà ngồi, mà là trực tiếp từ trong thân thể phóng xuất ra màu xám hồn lực, hồn lực trực tiếp đem tuyết tất cả người cấp vây quanh lên. Mà Liên ở Tà Băng thả ra màu xám hồn lực kia một khắc, phía sau quỷ tài thiếu chút nữa hô lên thành, bảy màu hồn lực, huyết mắt, màu xám hồn lực, mặc, đơn độc ra tới mỗi loại đều đủ để cho quỷ tài khiếp sợ, nhưng là đương này đó tất cả đều xuất hiện ở một người trên người khi, một cái khủng bố đáp án, tựa hồ ở quỷ tài trong óc xuất hiện. Nàng Nàng chẳng lẽ là, hiện tại nhưng không ai chú ý tới quỷ tài biểu tình, quỷ tài tin tưởng, này đó tuyệt đối là liền mặt cũng không biết, nếu là mặc tại đây, nhìn đến tà băng hiện tại bộ dáng, vẻ mặt của hắn tuyệt đối sẽ không so với hắn hảo không đến chạy đi đâu. Quỷ tài hiện tại xem tà băng ánh mắt, là hoàn toàn kính sợ, toàn bộ thế giới có thể làm hắn quỷ tài kính sợ người ít ỏi không có mấy, nhưng là trước mắt thiếu nữ, không, hoặc là nói hiện tại trước mặt thiếu nữ chính là một cái, một cái đã từng làm quỷ tài điên cuồng sùng bái. Thật mau, ta băng hồn lực liền thu hồi, lại xem nguyên bản trật vật tuyết tác, lúc này đã là sắc mặt hồng nhuận mà đã ngủ say. Hắn hiện tại muốn nghỉ ngơi, chiếu cố hảo hắn, còn có chính ngươi. Ta Băng đối với Yêu Hoa nói xong lúc sau, liền đứng dậy nhìn bên người mặt khác mấy người, huyết sắc hai tròng mắt một đám quét tới, những người này, nàng không biết là ai, nhưng là thiếu một cái. Các ngươi, thiếu một cái. Ta Băng lại lặp lại một lần phía trước theo như lời nói, bọn họ bên trong thiếu một cái, đi nơi nào? Còn có một cái Hán, hắn đi ra ngoài, một hồi liền trở về. Yêu hoa là thật đến sẽ không nói dối, tuyết tác ngủ rồi, tuyết ảnh cũng nghỉ ngơi, quỷ tài hiện tại cả người ở vào một loại ngốc lăng trạng thái bên trong, tiểu tím một đôi mắt vẫn luôn nhìn ta băng thân ảnh, cái này trả lời sự tình đương nhiên liền giao cho yêu hoa. Ngươi nói dối. Ta băng lạnh lùng thanh âm, nhìn yêu hoa mở miệng nói. Như vậy lời nói dối ta băng lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Còn có một cái đến tuột cùng đi đâu. Tà băng đi lên trước câu mày đối với yêu hoa lạnh lùng hỏi. Yêu hoa nhìn hiện tại Tà băng xa lạ ánh mắt, nghe Tà băng lạnh lùng thanh âm, đáy lòng kia đoàn hỏa tựa hồ lại sung ra, khít sâu một hơi, lui ra phía sau một bước, đem hết sức lực làm chính mình nhìn thẳng Tà băng, nhìn Tà băng thị huyết huyết sắc đôi mắt, yêu hoa từng câu từng chữ mở miệng nói, mặc hắn đã chết. Những lời này mới vừa nói xong, Tà băng trên người nháy mắt tản mát ra khủng bố tử vong hơi thở, trong ánh mắt không lưu tình chút nào mà nhìn yêu hoa, chất vấn nói, ai? Đến tuột cùng là ai? Tà Băng trong cơ thể bộ phát ra tử vong hơi thở cùng bạo ngược, làm Yêu Hoa có chút thở không nổi, Quỷ Tại cùng Tiểu Tím càng là đã có chút hít thở không thông, Bích Thanh cùng Bích Hoàng lại là sớm đã ngất qua đi. Yêu Hoa biết hiện tại Tà Băng căn bản không có bất luận cái gì ký ức, hoặc là nói, Tà Băng còn không có hoàn toàn tỉnh lại, hiện tại Tà Băng là tuyệt đối nguy hiểm, tuyệt đối bạo ngược, còn có Tà Băng mới vừa rồi bày ra ra tới thực lực, Yêu Hoa hiện tại căn bản không dám nói một câu. Tà Băng nhìn về phía Tiểu Tím Tiểu tím thanh triệt ánh mắt vẫn luôn nhìn tà băng, nhưng là từ lúc bắt đầu hắn liền không có mở miệng nói bất luận cái gì nói, đối diện tà băng ánh mắt, tiểu tím như cũ không có mở miệng ý tưởng, tiểu tím hiện tại rất muốn bổ nhào vào tà băng trong lòng ngực, nói cho nàng tiểu tím thật đến hảo lo lắng nàng, hảo tưởng nàng, nhưng là tiểu tím lại biết, trước mặt huyết mắt tỉ tỉ nhất định không thích hắn khóc thút thít, cho nên tiểu tím không nói gì, không có mở miệng, vẫn luôn nhìn tà băng, tà băng ánh mắt quét về phía quỷ tài thời điểm. Một đôi huyết trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá thực mau mà biến mất không thấy. Ở đây người nàng tất cả đều không có ấn tượng, vì cái gì trước mặt thiếu niên này sẽ làm nàng có quen thuộc cảm giác. Tà Băng nhìn đến đại khái là không có người có thể nói, ở bọn họ nghi hoặc trong ánh mắt đi đến tuyết táp bên người, Tà Băng ở tuyết táp trên đầu nhẹ nhàng một chút, phía trước tuyết táp cùng Mặc đã phát sinh sự tình đã xuất hiện ở Tà Băng trong đầu. Tà Băng nhìn đến Mặc thân ảnh, nghe được Mặc nói, nhìn đến Mặc ánh mắt cùng cuối cùng lời nói, Một giọt huyết sắc nước mắt chảy xuống, Tà Băng rũi tay đem nước mắt lau khô, đây là cái gì? Nàng sinh mệnh còn có thứ này xuất hiện sao? Nhìn đến mặt cả người bị kia lực lượng cường đại sở bao phủ, Tà Băng đôi mắt nháy mắt bộ phát ra mảnh liệt thị huyết, cả người đều là bạo ngược chi khí, đồng thời nàng trong lòng, ở lấy máu, đau đến nàng liền đi tới một bước lực lượng đều không có, hủy diệt, hủy diệt. Tà Băng một đôi nắm tay gắt gao mà nắm lấy, muốn xoay người đi ra ngọc giới kia một khắc, bỗng nhiên, cần cổ đau sót Ngay sau đó liền mất đi trí giác, Tả Băng thân ảnh liền phải ngã xuống khi, một đôi cánh tay liền đem Tả Băng ôm ở trong lòng ngực, cánh tay không phải người khác, đúng là ở sau người đem Tả Băng đánh bất tỉnh Tuyết Ảnh, Tả Băng hiện tại nếu là rời đi ngọc giới, như vậy toàn bộ hồn thú chi lãnh, đem sinh linh đồ thán rơi vào đường cùng, Tuyết Ảnh chỉ có đem Tả Băng đánh bất tỉnh, muốn cho Tả Băng cả người tỉnh táo lại, huống chi, nếu là dựa theo Tuyết Tắc hình dung thiên ma thực lực, Tả Băng đi có tác dụng gì? Chẳng lẽ lại bị thương trở về sao? Tà băng mới vừa rồi còn không có khôi phục, mặc, sẽ không chết. Tuyết ảnh ôm tà băng đối với mấy người mở miệng nói, nếu nói nơi này nhất hiểu biết mặc, có lẽ chính là tuyết ảnh. Tuyết ảnh nói, mặc sẽ không chết, như vậy mặc liền nhất định sẽ không chết. Tuyết ảnh nói xong lúc sau ôm tà băng đi tới bên hồ cây liễu hạ, tà băng thích nhất địa phương chính là nơi này. Hắn muốn cho tà băng ánh mắt đầu tiên tỉnh lại liền nhìn đến chính mình thích địa phương. Tiểu Tím cùng quỷ tài hai người đi theo Tuyết Ảnh phía sau đi tới cây liễu hạ, ngồi ở tà băng bên cạnh. Yêu Hoa nhìn nằm trên mặt đất Tuyết Táp, mày còn có chút hơi nhíu Tuyết Táp. Nàng trong lòng là nói không nên lời cảm giác, ở Tuyết Táp bên người ngồi xuống, nhỏ dài tế bạch ngón tay nhẹ nhàng mà vì Tuyết Táp mệt bình mày. Ngày hôm sau Tuyết Táp thanh tỉnh, cùng Yêu Hoa cùng nhau ngồi ở bên hồ cây liễu hạ, tà băng mấy người bên người như vậy ngồi xuống, chính là năm ngày năm đêm. Năm ngày năm đêm, không có người ta nói lời nói, không có người di động. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở tà băng trên người, tà băng lúc này sắc mặt như cũ không có một tia huyết sắc, so với đào hoa hoa còn muốn yêu ớt. Ngày thứ sáu buổi sáng, tà băng lông mi rung động lên, liền như vậy một động tác, làm ở đây mấy người đều càng chặt nổi lên thần kinh, rất sợ tà băng lần này thức tỉnh vẫn là khi đó huyết sắc đôi mắt. Theo tà băng đôi mắt mở, mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia không hề cảm tình huyết mắt đã biến mất không thấy, thay thế chính là một đôi có chút mê mang ngầm đen đôi mắt. Ta băng lúc này mới xem như tỉnh táo lại, đầu tiên là ở hồi ức đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, theo sau tầm mắt nhìn đến tuyết ảnh thời điểm, đáy mắt mê mang biến mất không thấy, muốn đứng lên nàng lại không có chút nào sức lực. Bang Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tuyết ảnh thật sâu mà nhẹ nhàng thở ra, nhìn Ta băng, mở miệng nói. Tuyết ảnh này một câu, cũng đúng là những người khác muốn nói một câu. Bang Nhi, rốt cuộc tỉnh. Năm ngày thời gian, lại làm mọi người cảm thấy phảng phất là qua năm cái thế kỷ giống nhau trầm trọng, thông thả. Tà Băng nghe được tuyết ảnh thanh âm, ngẩng đầu, nhìn đến Tuyết ảnh, Tuyết Táp, Yêu Hoa, Tiểu Tím, Quỷ Tai năm người trong ánh mắt tự đáy lòng cao hứng, nhưng là Tà Băng càng thấy được năm người đấy mắt cực lực che giấu bi thương thống khổ. Tà Băng nhắm lại mắt, không nói gì, nhớ tới Yêu Hoa câu kia, Mặc, hắn đã chết. Mặc, hắn đã chết, đã chết. Huyết mắt Tà Băng không có nhớ kỹ bất luận cái gì sự tình, nhưng là Mặc cùng Tuyết Táp bị thiên ma công kích, lần lượt té ngã lần lượt bỏ dậy, vì cho chính mình hái Hoàng Châu thảo. Mặc ánh mắt, mặc nói, ta băng nhớ rõ rành mạch, ở trong đầu vứt đi không được. Lại lần nữa mở to mắt, ta băng nhìn trước mặt mấy người, gian nan mà lộ ra một cái tươi cười, nói, ta, ta không có việc gì. Phần 98 Ta băng dùng sức che giấu ở đáy mắt đau sốt vẫn là làm mọi người xem ở trong mắt, hưng hốc mắt mọi người không ai mở miệng nhắc tới mặc sự tình. Mặc, hắn sẽ không chết. Ta băng trong ánh mắt lộ ra kiên định tín nhiệm, hắn sẽ không chết, đây là đối mặc tín nhiệm. Càng là tà băng cùng mặc chi gian vi diệu liên hệ, tà băng biết mặc không có chết, tuyệt đối sẽ không chết. Nghe được tà băng nói, mấy người đôi mắt hiện lên một mặt đau sốt cùng nghi hoặc, bọn họ không biết tà băng là như thế nào biết mặc có việc, mặc, thật đến không có chết sao. Kia hắn lại ở nơi nào? Sẽ cùng hắn để lại cho tà băng nói có liên hệ sao? Thiên tri nam, lĩnh tri bắc, sinh tử thiên vân xem. Mặc để lại cho người lời nói. Tuyết tắp nhìn bên người tà băng, mở miệng nói. Thiên tri nam. Linh Chi Bắc, Sinh Tử Thiên Vân xem, mặc, ngươi lại ám chỉ ta cái gì sao? Là ám chỉ ta tới đó tìm được ngươi, tìm được những cái đó bí mật phải không? Tỷ tỷ, tiểu tím rốt cuộc nhịn không được đấy, lòng đau xót, tiểu tím biết tỷ tỷ hiện tại trong lòng có bao nhiêu đau, có bao nhiêu hận, rốt cuộc nhịn không được tiến lên ôm lấy Tà Băng, đem đầu đặt ở Tà Băng trong lòng ngực, màu tím nước mắt tích đại viên đại viên mà chảy xuống. Tiểu tím liền tính tiếp thu vương giả truyền thừa, liền tính trở thành chân chính chí tôn vương giả. Hắn như cũng là thích đối tỷ tỷ làm nũng, thích tỷ lại tỷ tỷ tiểu tím. Tà băng nhìn trong lòng ngực tiểu tím, vươn tay nhẹ nhàng mà trụt phủi tiểu tím bối, muốn nói cho tiểu tím nàng không có việc gì, muốn làm tiểu tím đừng khóc, chính là tà băng lại cái gì đều nói không nên lời, nước mắt trong suốt chảy xuống, tà băng trong lòng, thật đến đau quá. Làm tà băng một người yên lặng một chút đi. Yêu hoa nhìn tà băng, lau đi khỏe mắt nước mắt, đối với mấy người nói. Tà băng đối với yêu hoa lộ ra một cái tươi cười. Nàng hiện tại rất muốn một người yên lặng một chút. Mấy người gật gật đầu, tuyết ảnh bế lên tà băng, đem tà băng đặt ở cây liếu hạ rượi lưng vào cây cối, mấy người lẫn nhau, xoay người rời đi. Tà băng nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, trong mắt tràn đầy nước mắt lập tức chảy xuống xuống dưới, thu hồi tầm mắt một đôi mắt nhìn mặt hồ, không, có huyết sắc cánh môi khẽ mở, lại cái gì thanh âm đều không có phát ra tới. Nàng nỗ lực tu luyện, thành lập thế lực, vì chính là bảo hộ thân nhân, bảo hộ bằng hữu, chính là hiện tại Tà băng nhìn chính mình một đôi tay, thương tổn bọn họ đến tổn cùng là ai? Là nàng, hết thể đều là nàng, là nàng không biết lượng sức, là nàng quật cường. Bên người nàng người là nàng nghịch lân, nàng không thể nhìn đến bên người người có bất luận cái gì thương tổn, nhưng mà, bên người nàng người nghịch lân lại làm sao không phải nàng đâu. Nàng bị thương thời điểm, thống khổ khổ sở người là bọn họ. Nàng hôn mê thời điểm, ngày đêm bảo hộ người là bọn họ. Nàng trọng thương thời điểm, trả giá sinh mệnh người là bọn họ. Mà nàng lại mang cho bọn họ cái gì là thông khổ, là thương tổn thậm chí là bọn họ mệnh, quân tà băng người đến tuột cùng đều làm chút cái gì luôn một mà nói chính mình là phải bảo vệ bọn họ, lại không biết bọn họ muốn chỉ là nàng có thể bảo vệ tốt chính mình, có thể làm cho bọn họ bảo hộ là đủ rồi tà băng nhắm hai mắt, không hề đi xem chính mình đôi tay, mệt mỏi quá nàng thậm chí đã không biết chính mình tại đại lục này sinh hoạt ý nghĩa, 15 năm qua nàng kiêu ngạo, nàng cuồng vọng Nàng tiêu sái mà quá chính mình sinh hoạt, tùy ý mà hưởng thụ tình thân tình bạn. Hiện giờ, ta băng hiện tại thật đến mệt mỏi quá, chính là nàng không thể suy sút nàng còn muốn đi tìm kiếm mặc, nàng còn muốn giúp yêu hoa vì yêu hoa nhất tộc lấy lại công đạo, còn có tuyết ảnh, tiểu tím, nàng còn muốn tìm kiếm chính mình trên người bí mật, nàng còn muốn đi tìm ngọc giới chủ nhân nàng sư phụ. Nghĩ đến chính mình thân nhân ấm áp khuôn mặt, đồng bọn tươi cười, mặc biến mất không thấy, ta băng bính đi đáy mắt suy sút mặc, nhất định phải chờ ta tìm được ngươi Tuyết ảnh, tiểu tím, tuyết táp, yêu hoa, quỷ tài, chúng ta là một cái chính thể, là không thể phân cách chính thể, tà băng không hề là trước đây không biết lượng sức quân tà băng, nàng là cái này trong gia đình một viên quân tà băng, là sẽ không lại làm chính mình bị thương quân tà băng, là hoàn toàn lộ sắc quân tà băng. Mặc, chờ ta, nhất định phải chờ ta tìm được ngươi, ta cũng nhất định sẽ tìm được ngươi. Thiên ma, ta quân tà băng sẽ không không biết lượng sức mà đi tìm ngươi vì mặc báo thù, nhưng là ở nàng đi tìm thiên ma kia một khắc chính là thiên ma hủy diệt là lúc năng như cũ cuồng vọng như cũ kiêu ngạo thiên ma mặc sở chịu hết thảy ta nhất định phải ngươi ngàn vạn lần hoàn lại hạ quyết tâm tà băng hủy diệt khoe mắt nước mắt khuynh chân mà ngồi bắt đầu kiểm tra đứng lên chạm xuống thực lực hết thảy đều là thực lực giờ phút này một chỗ xa xôi địa phương dâu bạc lão giả nhìn trước mặt tà băng một lần nữa tìm về tự tin tìm về bản năng hơn nữa lại càng thêm thành thục lão giả trên mặt là nói không nên lời biểu tình nha đầu đây đều là kiếp a còn hảo nha đầu vượt qua đi. Nha đầu, nỗ lực làm chính mình cường đại đứng lên đi. Ta băng phía sau, là yên lặng nhìn chăm chú vào nàng mấy người, lúc này nhìn đến ta băng tỉnh lại, trên mặt đều lộ ra tươi cười, theo sau từng người rời đi, thiên ma xuất hiện làm cho bọn họ cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực, cường đại, bọn họ hiện tại quá yếu. Ta băng cảm thụ được trong cơ thể hồn hậu bảy màu hồn lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, tự động mà chữa trị chính mình bị bạo phá mạch máu cùng kinh mạch Ta băng vận khởi quy nguyên đốt thiên quyết bắt đầu chữa trị trong cơ thể thương. Lần này thương thật đến là có chút quá nặng. Ta băng không biết chính là nàng hiện tại trong cơ thể kinh mạch cùng mạch máu toàn bộ đều là trọng tố. Nói cách khác, nàng trong cơ thể hiện tại kinh mạch cùng mạch máu so với trước kia không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Ta băng bên này hiện tại xem như bình tĩnh xuống dưới, nhưng là bình tĩnh sau lưng ẩn chứa cái dạng gì gió lốc cũng không biết. Ngọc giới ngoại, hồn thú chi lanh tứ đại chủng tộc hiện tại đã tụ tập ở bên nhau toàn bộ hồn thú chi lãnh đều ở vào một loại chuẩn bị chiến tranh trạng thái bên trong. lúc này, thiên lang đế, phượng hoàng nữ vương hỏa hoàng, bạch hổ vương, tử kim cự long vương bốn người đã tụ tập ở cùng nhau. bốn người đều là đầy mặt nghiêm túc, tuyệt đối không thể làm phong ấn đánh vỡ, tuyệt đối không thể. bên trong bị phong ấn đổ vật, tuy rằng bọn họ không biết là cái gì, nhưng là bọn họ lại biết bên trong đổ vật tuyệt đối có đủ thực lực đem toàn bộ hòn cát đại lục hủy diệt. thiên lang đế hiện tại tuấn giật khuôn mặt vẫn là tái nhợt vô cùng. Nhưng là trong cơ thể lực lượng lại là đã khôi phục, bốn người đang ở thương thảo nên như thế nào sấn kia quái vật còn không có tránh thoát phong ấn thời điểm, một lần nữa đem phong ấn củng cố một lần. Thiên ma thực lực không có người biết đến tuột cùng có bao nhiêu cường, bốn cái chủng tộc thủ lĩnh cũng không biết, cho nên, bọn họ lần này muốn một lần nữa củng cố phong ấn, tốt nhất liền phải làm tốt tử vong chuẩn bị, một cái thất thần, tạo thành kết quả rất có thể chính là hồn thú chi lanh thậm chí toàn bộ hột cắt đại lục hủy diệt. Cái gì? Ngươi nói nhân loại kia là cái 15 tuổi thiếu nữ? Thiên Lang Đế giảng thuật còn không có nói xong, đã bị Tử Kim Cự Long Vương thanh âm cấp đánh gãy.